Phía trước là ta quá sùng hắn, về sau vẫn là ngươi tới dạy dỗ hài tử. Lâm Nhan Nương xấu hổ nhìn An Cẩm Vân, lúc này lại nghe An Cẩm Vân nói, ân trở về sau chúng ta sinh 10 cái 8 cái hải tử, ngươi quản bọn họ ăn cơm mặc quần áo, dạy dỗ sự tình sẽ để lại cho ta. Ngươi, ai phải cho ngươi sinh 10 cái 8 cái hải tử? Lâm Nhan Nương vẫn luôn đều biết An Cẩm Vân là cái mặt ngoài đứng đắn kỳ thật trong xương cốt lại không phải người như vậy. Chính là nàng cũng không nghĩ tới An Cẩm Vân sẽ nói ra nói như vậy tới. Như thế nào? Phu nhân không muốn cho ta sinh hài tử. An Cẩm Vân thanh âm có chút ý khuất, Lâm Nhan Nương lắp đầu. Không phải, ta không phải không muốn, chỉ là... Chỉ là cái gì? An Cẩm Vân cố ý treo đùa Lâm Nhan Nương, nhìn Lâm Nhan Nương vội vàng bịa giải Chính là bởi vì thẹn thùng lại không biết nên nói cái gì bộ dáng, càng thêm cảm thấy Lâm Nhan Nương như vậy rất đẹp. Chỉ là nhà ai có thể sinh 10 cái 8 cái hài tử. Ta lại không phải heo mẹ. Lâm Nhan nương nếu là lúc này còn không biết An Cẩm Vân ở trêu đùa nàng, kia nàng kiếp trước cùng An Cẩm Vân mấy năm phu thê sinh hoạt vậy bạc qua. Nhìn Lâm Nhan nương sinh khí, An Cẩm Vân lúc này mới chuyển biến tốt liền thu, lặng lẽ giữ chặt Lâm Nhan nương tay, "Nhan nương, là ta không tốt, không nên đụng ngươi. Nếu là kiếp trước Lâm Nhan nương, khẳng định ngang ngược cùng An Cẩm Vân sinh khí, chính là hiện tại nàng lại sẽ không làm như vậy." "Ta không tức giận, chỉ là những lời này, ngươi nhưng đừng ở bên ngoài nói, nếu gạ cho ngươi" Ta đây khẳng định phải cho ngươi sinh hài tử. Các nàng trong thôn, giống An Cẩm Vân lớn như vậy người, hài tử đều mười mấy tuổi, lại quá hai ba năm đều có thể thành thân. Lại nói, nàng lại biết An Cẩm Vân thích hài tử, lại như thế nào sẽ không nghĩ sinh, chỉ là kiếp trước nàng cùng An Cẩm Vân thành thân mấy năm cũng không có hài tử. Tuy rằng nàng lão cự tuyệt An Cẩm Vân cầu hoan, chính là vạn nhất nàng nếu là thật sự không thể sinh đâu. Kia, kia nếu là ta sinh không ra đâu. Lâm Nhan Nương nghĩ tới kiếp trước. Tự nhiên lo lắng cho mình vạn nhất nếu là sinh không ra hải tử làm sao bây giờ. Nhìn Lâm Nhan Nương khuôn mặt không giống nói giỡn, An Cẩm Vân cũng thu hồi tươi cười, nghiêm túc nhìn Lâm Nhan Nương, Nhan Nương, nếu là chúng ta thật sự không có hài tử, kia hai ta cũng không cần tách ra được không? Nghe An Cẩm Vân lời này, đảo có một loại lo lắng Lâm Nhan Nương sẽ vứt bỏ hắn cảm giác, Lâm Nhan Nương không khỏi muốn cười, chính là ngay sau đó tưởng tượng, chính mình kiếp trước, tự hồ thật đúng là chính là vứt bỏ An Cẩm Vân. ân Chúng ta nhất định sẽ vẫn luôn ở bên nhau chương 22 tình trạng ý thiếp tiểu phu thê Ngọt ngào tiểu phu thê đang ở tình trạng ý thiếp thời điểm Viện ngoại từ xa đến gần chuyển đến một trận cãi cỏ ồn ào thanh âm Đã nghe thấy đám kia người có hôm nay nói muốn tới nháo động phòng người khi Lâm Nhan Nương lúc này mới tránh ra An Cẩm Vân tay Bước nhanh trở về chính mình trong phòng An Cẩm Vân nhìn Lâm Nhan Nương rời đi Khoe miệng mỉm cười Chờ Lâm Nhan Nương đi vào nhà ở đóng cửa lại Hắn lúc này mới suốt vào áo Đi qua đi nên bọn họ tới nháo động phòng người. Đi theo bọn họ nháo động phòng người cùng nhau tới, còn có thôn trưởng hai vợ chồng, nô thị từ trong nhà mang đến hai cái tố nhân sủi cảo, tới rồi An Cẩm Vân ra liền mau chân đi tới nhà hắn phòng bếp. An Cẩm Vân dựa theo nàng chiều nay lúc gần đi phân phó vẫn luôn bị nước gấm, nàng ở lòng bếp bỏ thêm đem xài, hỏa thế lập tức lớn lên, chờ thủy một lăn, nàng liền đem sủi cảo bỏ vào trong nồi. Sủi cảo ở nước sôi phiên cái thân, chờ sủi cảo nhiệt nàng liền thịnh tới rồi trong chén. Lúc này mới bưng chén, tiếp đón muốn nháo động phòng người vào phòng. Nguyên bản an cẩm vân một người trụ trong phòng, đã toàn bộ thay lâm nhan nương da bị của hồi môn, đức tử tay người hảo, lại cẩn thận, này lâm da chuẩn bị của hồi môn, mọi người vừa thấy liền biết lâm da là thật sự đau lâm nhan nương đứa con gái này. Tới tới tới, nháo động phòng lạc. Không biết hai hô một câu, nguyên bản an tĩnh nhà ở lập tức náo nhiệt lên, một đám đại tiểu hỏa tử sôi nổi tích cực mang theo nháo động phòng phải dùng đói trang bị. Liền vì hảo hảo nháo một chút An tiên sinh động phòng. Ở hoàn khẩu thôn, tân nhân thành thân, có người nháo động phòng, hơn nữa muốn nháo càng náo nhiệt, chứng minh bọn họ về sau nhật tử liền sẽ càng tốt. Chỉ là kiếp trước, An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương thành thân thời điểm, cũng không có người tới nháo động phòng. Có lẽ là Lâm Nhan Nương gả cho An Cẩm Vân không phải tự nguyện, cũng hoặc là bọn họ thành thân nhật tử đính quá cấp, càng có lẽ là người trong thôn đều cảm thấy nàng gả cho An Cẩm Vân phương thức không thế nào sáng giỏi. Tóm lại. Này một đời cùng kiếp trước, thật sự là có cách biệt một trời. Lúc này, này nhóm người bọn họ cầm đồ vật đang ở chuẩn bị, lâm nhan nương nhưng vẫn gương mặt thường đỏ buông xuống đầu. Tới, tới. Không biết ai hô một câu, mọi người hống cười to. Người này vừa dứt lời, lâm nhan nương tắc hơi hơi ngầm đầu, vừa nhắc đầu liền thấy một người cầm tơ hồng treo một viên táo đỏ chuẩn bị tới làm cho bọn họ hai cái người ăn. Này quả táo là nhất định phải ăn, sớm sinh quý tử, các ngươi nói có phải hay không? Là. Dẫn theo tơ hồng người vừa nói xong, còn lại người liền theo ở phía sau hồ nào. An Cẩm Vân tựa hồ đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ còn chờ Lâm Nhan Nương. Ở An Cẩm Vân nhìn chăm chú hạ, Lâm Nhan Nương lúc này mới đi đến An Cẩm Vân bên người, chuẩn bị ăn quả táo. Chỉ là chờ An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương liền sắp van đến kia bị tuyến buộc táo đỏ khi, liền có người cấp để tuyến người nhắc nhở, hắn liền đem tuyến cao cao nhắc tới. Cứ như vậy, liền dẫn tới An Cẩm Vân bọn họ như thế nào cũng ăn không đến quả táo, ngược lại luôn sẽ thân đến Lâm Nhan Nương trên mặt thậm chí còn có mấy lần thiếu chút nữa vừa lúc đụng tới Lâm Nhan Nương ngồi. Bọn họ càng như vậy, tới nháo động phòng người càng vui mừng, không ngừng ngồn nào, nháo An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương, Lâm Nhan Nương tuy rằng kiếp trước thành quá thân, chính là lại là lần đầu tiên gặp được nháo động phòng. Như vậy nháo, Lâm Nhan Nương càng thêm ngượng ngủng, này nhóm người lời nói cũng càng ngày càng không thể nghe, nói cái gì đều nói ra. Trời này nốt ở An Cẩm Vân cường thế ngậm lấy táo đỏ ăn một nửa Lâm Nhan Nương ăn luôn một nửa kia sau kết thúc Lâm Nhan Nương rõ ràng cảm giác thể lực đã đi xuống hơn phân nửa. Cửa thứ hai là làm An Cẩm Vân kẹp đậu phộng đút cho Lâm Nhan Nương, không cần Lâm Nhan Nương động, vừa mới bắt đầu hai người tưởng đều đơn giản, còn không phải là vì cái đậu phộng sao? Chính là này nhóm người sẽ đơn giản như vậy buông tha An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương sao? Này Lâm Nhan Nương mới vừa hé miệng đi ăn kia đậu phộng, liền có người đi đẩy An Cẩm Vân, cho nên tròn vo đậu phộng là như thế nào cũng uy không đến Lâm Nhan Nương trong miệng. An Cẩm Vân biết đây là ở nhàu phòng. Chính là hắn lúc này ly lâm nhan nương rất gần, cơ hội là gián nàng, lại hơn nữa thời gian dài như vậy cọ tới cọ lui, hắn chỉ cảm thấy chính mình bụng nhỏ càng ngày càng gấp, thật hận không thể đem này nhóm người toàn bộ đổi đi, sau đó lập tức cùng lâm nhan nương tương tương ngưỡng ngưỡng. Nhìn này nhóm người càng nháo càng hưng phấn, còn có tiếp tục nháo đi xuống xu thế, An Cẩm Vân lập tức không vui. Nô thị loại chuyện này thấy nhiều, chính cười xem diễn, lại đột nhiên quay người lại thấy được An Cẩm Vân sắc mặt. Nay vừa thấy lập tức hoảng sợ Nhìn an cẩm vân sắc mặt hát dòa người, nô thị lúc này mới lập tức ồn ào đổi người, các ngươi này đàn tiểu tử thúi, đây là về sau đều không cần đưa nhi tử tới đọc sách. Nô thị như vậy một đều, này nhóm người quả nhiên ngây ngẩn cả người, bọn họ như thế nào quên mất, này tân lang quan chính là bọn họ thôn thượng duy nhất dạy học tiên sinh. Nhìn này đàn đại tiểu tử sừng sốt nô thị cười, mượn này đem sủi cảo một mặt, đưa đến lâm nhan nương bên miệng, chờ lâm nhan nương cắn một ngụm, nàng mới cao giọng hỏi, sinh không sinh? Lâm Nhan Nương tuy rằng thẹn thùng, chính là nàng vẫn là lên tiếng, kiếp trước nàng chính là lạnh lẽo không có trả lời dục sinh bà vấn đề này, còn bày sắp mặt, nháo thập phần xấu hổ, lần này, nàng nhất định phải sinh. dục sinh sủi cảo đều uy, chuẩn bị nháo động phòng người chỉ có thể sám xịt đi rồi, chờ an cẩm vân tiễn đi thôn trưởng hai vợ chồng, tiến nhà ở, liền nhìn đến Lâm Nhan Nương cong eo ở sửa sang lại giường đệm. Trên giường phô táo đỏ, đầu phộng chờ vật, nếu là không hướng bên cạnh chồng, khẳng định là người. An Cẩm Vân vừa vào cửa liền thấy được Lâm Nhan Nương hoàn mỹ đường cong, nuốt hạ nước miếng, An Cẩm Vân đem cửa đóng lại, then cải cửa cắm thượng, lập tức liền hướng tới Lâm Nhan Nương nhào tới. Lâm Nhan Nương không nghĩ tới An Cẩm Vân sẽ phát lại đây, hoảng sợ sau lập tức phản ứng lại đây, quay người ôm lấy An Cẩm Vân. Lâm Nhan Nương là ở ngày hôm sau Lâm Tiểu Đệ kêu cửa trong tiếng tỉnh lại, mới vừa vừa động, liền cảm thấy toàn thân giống tan thành từng mảnh giống nhau, theo viện môn khẩu Lâm Tiểu Đệ càng lúc càng lớn tiếng la Lâm Nhan Nương không khỏi đẩy đẩy bên cạnh giả bộ ngủ An Cẩm Vân. "Thượng công, người đi xem sao?" An Cẩm Vân nguyên bản liền chuẩn bị giả bộ ngủ chờ Lâm tiểu đệ chính mình chủ động đi, chính là lại không có nghĩ đến sẽ bị Lâm Nhan Nương phát hiện, hơn nữa nghe tối hôm qua Lâm Nhan Nương động tình thời điểm mới có thể xuất hiện làm lúng thanh, không khỏi cả người chấn động. "Không có việc gì." Hắn một hồi chính mình liền đi rồi. Kiên trì hai mươi mấy năm mỗi ngày dậy sớm luyện võ An Cẩm Vân ở hôm nay ngủ nướng, nói xong câu đó không đợi Lâm Nhan Nương lại nói. Liên ôm Lâm Nhan nương tiếp tục ngủ. Viện ngoại Lâm tiểu đệ lại hô hai tiếng, xác định tỷ tỷ cùng tỷ phu thật sự sẽ không ra tới, lúc này mới không vui xoay người rời đi. Nghĩ nghĩ, Lâm tiểu đệ vẫn là đi chương tiểu xuyên ra, nếu tỷ phu không bồi chính mình luyện võ, thì hắn vẫn là tìm người khác đi. Lâm tiểu đệ rời đi sau, An Cẩm Vân ôm Lâm Nhan nương lại ngủ một hồi, thẳng đến hai người trong bụng vang lên không minh thanh, An Cẩm Vân mới lưu luyến không rời đứng dậy. Đã nhiều ngày bởi vì hắn thành thân, cấp học đường thả 7 ngày giả. Thành thân trước 4 ngày, hắn chuẩn bị thành thân, còn có chờ lâm nhan nương về nhà mẹ để sau, học đường mới có thể lại khai. Hiện tại trong nhà an an tính tính, bên người còn có lâm nhan nương bồi, an cẩm vân thế nhưng có một loại năm tháng tính hảo cảm giác. Bởi vì hôm qua ăn đồ ăn quá dầu mỡ, sáng sớm bởi vì an cẩm vân ra liền hắn một người cũng không có trường bối, tối hôm qua mệt lâm nhan nương tự nhiên cũng liền ngủ nhiều một hồi. Hiện tại ăn cơm sáng quá muộn, ăn cơm chưa lại có một ít sớm, lâm nhan nương liền đơn giản giặt sạch điểm c Làm hai chén bánh canh, cùng An Cẩm Vân trước lót lót bụng. Ăn một chén nhan mẫu thân tay làm bánh canh, An Cẩm Vân thỏa mãn sờ sờ bụng, chờ nhan nương muốn rôi tay tẩy nồi chén thời điểm, hắn lập tức nhận lấy. Ta tới thu thập, ngươi nghỉ một lát. An Cẩm Vân nói xong liền lấy quá lâm nhan nương trong tay chén tới thu thập, lâm nhan nương ngoài miệng nói không mệt, chính là vẫn là đem sự tình ném cho An Cẩm Vân. Nàng biết, đây là An Cẩm Vân đau nàng. Việc này nguyên bản nên ta làm, hôm nay ta đích xác mệt mỏi về sau ngươi cũng không thể làm những việc này. Lâm Nhan Nương hôm nay đích xác cả người không có sức lực, An Cẩm Vân muốn hỗ trợ, nàng cũng liền không có cự tuyệt, huống chi, nàng cũng hưởng thụ bị An Cẩm Vân sủng cảm giác. Hai người hai cái chén, còn có một cái nồi, An Cẩm Vân tay lại một hồi liền tẩy hảo, chờ tẩy hảo nồi chén, An Cẩm Vân liền lôi kéo Nhan Nương đi vào trong phòng. An Cẩm Vân lấy ra một cái túi tiền, bộ dáng có chút cũ xưa, chính là nguyên liệu lại là cực hảo nguyên liệu. Nơi này là ta toàn bộ gia sản tổng cộng 550 lượng bạc. Chỉ vào đầu giường một cái tủ gỗ tử, lại nói, nơi đó mặt còn có một ít tán bạc vụn, có 10 tới 2, đủ chúng ta ngày thường tiêu dùng, ta tính toán đầu xuân mua vài mẫu đất, thuê cho người khác loại, chúng ta thu điệu tô liền hảo. Học đường có thể có chút thu vào, đầu xuân ta đem hậu viện đất trồng rau phiên thiên, người trồng chút rau, lại dưỡng mấy chỉ gà, ta còn có thể đi trên núi đánh chút con mồi, cũng đủ hai ta sinh sống. Nghe An Cẩm Vân An bài hảo bọn họ về sau sinh hoạt Lâm Nhan Nương vẫn luôn đang cười. An Cẩm Vân kiếp trước nhưng không có đem chính mình ra sản nói cho chính mình, cũng không có cùng chính mình ảo tưởng về sau sinh hoạt, cho nên ở vừa rồi An Cẩm Vân nói ra hắn còn có bao nhiêu bạc thời điểm, Lâm Nhan Nương trực tiếp ngây ngẩn cả người. Mua đất sự tình chờ về nhà mẹ để hỏi một chút cha, hiện giờ mùa đông mua khả năng còn muốn tiện nghi chút, khắc, đều ấn ngươi nói làm. Lâm Nhan Nương vừa nói xong, An Cẩm Vân liền rối tay ôm lấy nàng, đem cầm gác ở Lâm Nhan Nương bả vai chỗ. An Cẩm Vân thật sâu hút một ngụm Lâm Nhan Nương trên người hương vị, lúc này mới mở miệng nói, Nhan Nương, ngươi biết không? Ở hôm nay trước, ta vẫn luôn không thể tin được, ta có thể quá thượng như vậy nhật tử, cảm ơn ngươi. Lâm Nhan Nương không nghĩ tới An Cẩm Vân sẽ nói nói như vậy, không khỏi ngẩn đầu nắm lấy An Cẩm Vân tay, cảm tạ ta. Ta còn muốn tạ ngươi đâu, cảm ơn ngươi à. An Cẩm Vân, cảm ơn ngươi còn nguyện ý cưới ta. An Cẩm Vân nghe xong Lâm Nhan Nương nói suy suy cười, hắn nhưng thật ra mới phát hiện, Nguyên lai hắn tiểu tức phụ, cư nhiên như vậy đáng yêu. Bởi vì Lâm Nhan Nương nói, nguyên bản có chút áp lực không khí ở An Cẩm Vân trong tiếng cười kết thúc, thu hảo An Cẩm Vân cho chính mình túi tiền, Lâm Nhan Nương cũng đem chính mình của hồi môn Lý Hảo. An Cẩm Vân cấp xính lễ, Lâm ra một phân không lưu, toàn cấp Lâm Nhan Nương mang theo trở về, An Cẩm Vân không để bụng này đó, chính là Lâm Nhan Nương lại biết cha mẹ tâm ý. Canh giờ không còn sớm, người giữa chưa muốn ăn cái gì? Lâm Nhan Nương như vậy vừa hỏi, An Cẩm Vân nhưng thật ra cười Nguyên lai một người trụ, môi đến ăn cơm ta đều phải tưởng hôm nay có thể ăn cái gì. Cưới ngươi, ta thế nhưng có phúc khí còn có thể gọi món ăn. Phụt! Nói đi, rốt cuộc muốn ăn cái gì? Biết An Cẩm Vân liền thích ăn, lần này Lâm Nhan Nương chính là tính toán hảo hảo biểu hiện, làm vài đạo chuyên môn cấp An Cẩm Vân ăn. Không biết chính mình yêu thích đã bị tiểu tức phụ phát hiện An Cẩm Vân Lâm vào chấm tư, hắn là ăn thịt kho tàu vẫn là thịt kho tàu thỏ hoang hảo. Nhan Nương sẽ không cảm thấy quá ru đi. Nàng tựa hồ thích ăn tố đâu. Chương 23 muốn hay không làm những gì đây? An Cẩm Vân tự hỏi ăn cái gì vấn đề biểu tình quá nghiêm túc, kia nghiêm trang bộ dáng, không biết người khẳng định cho rằng hắn ở tự hỏi cái gì đại sự. Liên hắn như vậy, người thường khẳng định phải bị hắn như vậy đứng đắn bộ dáng lửa, chính là Lâm Nhan nương lại biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười Lâm Nhan nương nỗ lực chịu đựng, liền sợ chính mình cười trộm biểu tình bị An Cẩm Vân phát hiện, không khỏi xoay người bắt đầu đánh giá An Cẩm Vân ra phòng bếp. Nơi này nàng rất quen thuộc, cũng biết An Cẩm Vân thói quen tính đem đồ vật đặt ở nơi nào. An Cẩm Vân thô chung có tế, thành thân trước khẳng định thêm vào không ít đồ vật, tủ bát có dầu muối tưng, giấm, tuy rằng không nhiều lắm, chính là lại các loại đều có. Bên cạnh còn có một cái bình gốm, Lâm Nhan Nương vừa mở ra, thế mới biết bên trong là đường đỏ, nghĩ đến An Cẩm Vân một đại nam nhân đi mua lúc này tình hình, Lâm Nhan Nương liền cảm thấy buồn cười. Dư lại địa phương, là An Cẩm Vân sẽ thu thịt khô hóa, đồ ăn làm cùng lương thực địa phương chỉ là chờ nàng đi qua đi nhất nhất mở ra thời điểm, lại phát hiện thật nhiều địa phương cũng không như nàng tưởng như vậy, đều an trí tràn đầy đồ vật. Như thế nào đều là trống không. Lâm Nhan Nương động tác dừng lại, nguyên bản còn ở tự hỏi ăn cái gì An Cẩm Vân cũng thực mau phát hiện nàng khất thưởng, bước nhanh đi tới, trước nhìn xem liếc mắt một cái Lâm Nhan Nương điều tra địa phương, sau đó khó hiểu nhìn về phía Lâm Nhan Nương. Làm sao vậy? An Cẩm Vân không biết Lâm Nhan Nương đây là làm sao vậy, vì cái gì sẽ sững sốt? Phải biết rằng hắn chính là riêng tốn thời gian hơn nửa ngày đem trong nhà thu thập một lần, còn thêm vào không ít đồ vật, chẳng lẽ còn có cái gì địa phương không có thu thập sạch sẽ? No, không có việc gì, chính là cảm thấy nhà ta chữ hàng có điểm thiếu, chờ hạ tuyết, vào thành người đều thiếu, nhà ta không có tổ lương, thừa dịp hiện tại còn không có hạ tuyết, hẳn là nhiều bị một ít mới lả. Lâm nhan nương cái miệng nhỏ bờ lạ bờ lạ nói chuyện, An Cẩm Vân nghe ngử cấm áp, hắn cực thích Lâm nhan nương trong miệng nhà ta, bọn họ ra. Hắn cùng lâm nhan nương ra. Về sau sẽ có hài tử, có nữ nhi, có nhi tử, nữ nhi chi kỷ, nhi tử sẽ nghịch ngợm. Nữ nhi nhan nương sẽ giáo nàng theo hoa, nấu cơm, nhi tử hắn liền sẽ dạy bọn họ đọc sách, luyện võ. Tốt nhất nhi tử so nữ nhi đại, như vậy ca ca liền có thể bảo hộ muội muội An Cẩm Vân càng nghĩ càng mỹ, như vậy sinh hoạt, hắn trước kia cũng thật căn bản không dám tưởng. Người tưởng cái gì đâu. Vì cái gì trên mặt sẽ xuất hiện như vậy. Như vậy khụ khụ biểu tình. Lâm Nhan Nương vừa thấy An Cẩm Vân biểu tình liền biết hắn đang nghị sự tình, vẫn là một ít tốt đẹp sự tình. "Không có gì, Nhan Nương, hôm nay buổi chiều ngươi ở nhà nghỉ ngơi, ta đi trên núi đi dạo, đến nỗi lương thực cùng rau khô, ngươi xem chúng ta liền ở trong thôn mua như thế nào." An Cẩm Vân nói mới vừa nói xong, Lâm Nhan Nương lại lắc đầu, "Đồ ăn làm ta mùa hè thời điểm phơi không ít, trở về lấy liền hảo. Trong nhà đất trồng rau ta cũng loại cải trắng cùng củ cải, đến lúc đó đi lấy điểm là được." là nhà mẹ đẻ. An Cẩm Vân Cường ngạnh sửa đúng Lâm Nhan Nương nói, chọc Lâm Nhan Nương thập phần muốn cười, là, là, là, đó là nhà mẹ đẻ. Lâm Nhan Nương có chút bất đắc dĩ, nói xong nhìn An Cẩm Vân tựa hồ vẫn là không tao hứng, nàng mới nói tiếp, cùng ngươi ở bên nhau mới là chúng ta ra. Quả nhiên, chờ Lâm Nhan Nương nói xong câu đó, An Cẩm Vân lúc này mới vừa lòng nở nụ cười. Ngày hôm qua chúng ta nói không thu tiền biếu, chính là vẫn là có người lén lút tặng trứng gà cùng rau dưa tới. Ta cũng không biết là nhà ai đưa tới. An Cẩm Vân nắm lâm nhan nương tay, mang theo nàng hướng tạp vật phòng đi, chờ tới rồi tạp vật phòng, lâm nhan nương quả nhiên thấy một đống rau dưa cùng chỉnh tề bày biện ở trong rổ trứng gà. Nô thẩm nói nếu nhân ra lén lúc cho, chúng ta chỉ có thể lưu trữ, nàng nói phòng trừng cũng là cùng chúng ta thân cận nhân gia cấp, làm chúng ta lưu điểm tâm, về sau còn trở về là được. An Cẩm Vân nói xong, lâm nhan nương liền không khỏi gật gật đầu. Theo sau liền cầm lấy một bút cải trắng chuẩn bị ra tạp vật phòng đi phòng bếp nấu cơm. Chính là Lâm Nhan nương mới vừa đem cải trắng bế lên tới, đã bị một bên An Cẩm Vân đoạt qua đi, thứ này trọng, ta tới bắt. An Cẩm Vân qua bá đạo, liền một bút cải trắng đều đau lòng Lâm Nhan nương mệt, vô pháp, Lâm Nhan nương chỉ có thể cầm lấy hai cái trứng gà nắm ở trong tay đi theo hắn phía sau ra tạp vật phòng, hôm nay giữa trưa, nàng chuẩn bị làm trứng gà canh. An Cẩm Vân ở lòng bếp nhóm lửa, Lâm Nhan nương ở mặt trên bận rộn, biết An Cẩm Vân thích ăn thịt. Lâm Nhan nương làm một chén thịt cho Hàn An, lại dùng cải trắng giúp xào một cái đĩa chua cay cải trắng, ê ẩm, tay hư vị, vừa lúc giải nhiệt, cuối cùng dư lại lá cải trắng bị nàng bỏ thêm trứng gà thiếu cải trắng canh. Ngày hôm qua hỉ yến bạch màn thầu vừa lúc còn có mấy cái, hôm nay vừa lúc ăn xong. Tuy rằng chỉ có hai đồ ăn một canh, chính là An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan nương lại ăn thực thỏa mãn, chờ ăn cơm, không cần Lâm Nhan nương động thủ, An Cẩm Vân liền chủ động đem chén đua thu thập. "Nhan nương, người đi nghỉ ngơi sẽ." Ta đây liền vào núi, An Cẩm Vân nhìn Lâm Nhan Nương ngồi ở ghế trên liền phải ngủ bộ ráng, không khỏi có chút đau lòng, cũng là chắc hắn, tối hôm qua Nhan Nương rõ ràng mới là lần đầu, chính là hắn lại muốn nàng một lần lại một lần. Lâm Nhan Nương cũng thật là lại vây lại mệt, đêm qua nàng cơ hồ đều không có hảo hảo ngủ, nhưng thật ra An Cẩm Vân cũng rõ ràng không ngủ, chính là hắn lại tinh thần thực. An Cẩm Vân như vậy nói, Lâm Nhan Nương cũng liền không ngạnh căng, ơn, ta đi ngủ một lát, người đi thời điểm nhớ rõ đem cửa đóng lại. Tuy rằng ban ngày ban mặt ngủ không tốt, chính là nàng thật sự quá mệt mỏi. Hơn nữa nàng cùng An Cẩm Vân mới vừa thành thần, nàng tưởng cũng sẽ không có người không có mắt tới tìm nàng. Đương nhiên, sáng sớm tới Lâm Tiểu Đệ là trường hợp đặc biệt. Trở lại trong phòng không bao lâu, Lâm Nhan Nương liền ngủ rồi, không có An Cẩm Vân quay rối nàng này rắc ngủ thật sự hương, bất quá hơn nửa canh giờ, nàng liền cảm thấy chính mình nghỉ lại đây. Ngủ một giấc sau, Lâm Nhan Nương liền rời giường bắt đầu thu thập chính mình của hồi môn nên thu thập đi tạp vật phòng phóng tạp vật phòng, nên thu hồi tới liền thu hồi tới. Chờ sắp trời bắt đầu phát tám, Lâm Nhan nương đi đến phòng bếp, không biết An Cẩm Vân khi nào trở về, chính là nàng lại nên chuẩn bị cơm chiều. Rắc sạch một phen gạo trắng hơn nữa hai thanh hoa đậu, nấu thượng một nồi cháo, tiếp điểm tiểu Hương hành đến hoa màu mặt, lại từ tủ chén lấy ra lọc dầu dư lại tóp mỡ, cắt nát cùng hoa màu mặt cùng ở bên nhau. Mặt thêm tóp mỡ, ở Lâm Nhan nương đem bánh tráng phóng tới trong nồi giường đất thời điểm, bánh sẽ hơi hơi phát dù Theo hương hành cùng nhau tản mát ra mê người hương vị. An Cẩm Vân còn không có đi vào sân, đã nghe thấy nhà mình phòng bếp phiêu ra mùi hương, loại này có người ở nhà chờ chính mình, lại còn có làm tốt cơm chờ chính mình, loại cảm giác này thật tốt. Nhan nương, ta đã trở về. An Cẩm Vân rũi tay tướng môn đẩy ra, đồng thời trong miệng cũng lớn tiếng nói ra hắn phía trước vẫn luôn tưởng lời nói, có người ở nhà chờ chính mình, hắn về nhà thời điểm, có thể lớn tiếng nói hắn đã trở lại. Đã trở lại. Chạy nhanh rửa tay chuẩn bị ăn cơm. An Cẩm Vân hôm nay tựa hồ là bị Lâm Nhan Nương lời nói ảnh hưởng, ở trong núi đãi một buổi trưa, săn không ít con ngồi, càng là có một con tiểu lợn rừng. Lâm Nhan Nương bưng một chút lâu bánh đi ra ngoài, vừa đi đến trong viện thấy kia chỉ tiểu lợn rừng, nhưng thật ra hoảng sợ. Người như thế nào còn đi trêu chọc lợn rừng. Lâm Nhan Nương vừa nói một bên hướng nhà chính đi. Lâm Nhan Nương đem chút lâu phóng tới nhà chính trên bàn, liền chuẩn bị trở về đoan cháo, đi ngang qua sân Thấy An Cẩm Vân chuẩn bị thu thập lợn rừng, không khỏi những mày nói, An cơm trước, ăn xong rồi cơm ta nấu nước cho ngươi thu thập, chúng ta ngày mai đem lợn rừng tiếp điểm lưu chữ hậu thiên về nhà mẹ đẻ, giữ lại, đều thịt khô lên, đúng rồi, chừa chút trước chân thịt, ngày mai làm vẳn thắn cho ngươi ăn. Lâm Nhan Nương vừa nói một bên từ phòng bếp bưng cháo hướng nhà chính đi, cuối cùng một chuyến, nàng mới cầm hai phút chén đua cùng một chén dưa muối đi đến nhà chính. An Cẩm Vân lúc này đã thu thập chính mình, ít nhất đã không có rõ ràng mùi máu tươi Hành, đều nghe ngươi, nay lợn rừng là ta trở về trên đường gặp được, ta xem nó là đơn, liền không khách khí, nhà ta cũng muốn ăn thịt không phải. Ở An Cẩm Vân An tiên sinh trong lòng, gà rừng thỏ hoa gì, đều không tính đứng đắn thịt. An Cẩm Vân rỗi tay cầm lấy một khối bánh, chính là lại bởi vì sức lực quá lớn, xúc giòn bánh rớt xuống một ít cặn bã, lâm nhan nương trừng mắt nhìn An Cẩm Vân liếc mắt một cái, An Cẩm Vân cười hát hát, lúc này mới rỗi tay đem cặn bã toàn bộ ba kéo đến trong lòng bàn tay Sau đó toàn bộ ném vào trong miệng. Ăn ngon thật. An Cẩm Vân đem trong miệng bánh cha ăn xong, mãn răng lưu hương. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, ngày mai cho ngươi làm phần thánh, ngươi buổi sáng nhớ rõ trà thịt. Lâm Nhan nương cấp An Cẩm Vân thịnh một chén cháo, này có hoa đậu cháo rất thơm, An Cẩm Vân mấy khẩu bánh, một bụng cháo, không một hồi liền ăn xong rồi một chén cháo, hoa màu bánh cũng đi xuống tang khối. Biết An Cẩm Vân lượng cơm ăn đại, Lâm Nhan nương bất quá ăn hai khối bánh một chén cháo liền no rồi. Chính là An Cẩm Vân lại ăn hai chén cháo 7 khối bánh An Cẩm Vân ăn cơm tốc độ tuy rằng mau Chính là lại không hiện thô lỗ Lâm Nhan nương cơm nước xong An Cẩm Vân còn ở ăn Lâm Nhan nương nghĩ vừa rồi An Cẩm Vân để trở về con ngồi Nàng nói Hậu Thiên về nhà mẹ đẻ Để hai cân thịt, 2 chỉ gà rừng, 2 chỉ thỏ hoang Ta xem ngươi mua đường đỏ rất nhiều Nhắc lại thượng hai cân Có 4 dạng lễ, vậy là đủ rồi An Cẩm Vân vội vàng ăn cơm Chính là cũng không có xem nhẹ Lâm Nhan nương nói Nghe Lâm Nhan Nương nói xong, hắn liền gật đầu, chờ trong miệng cơm nuốt xuống bụng, hắn mới nói đến, không cần nhiều hơn điểm. Không cần, thôn thượng đại đa số về nhà mẹ đẻ cũng liền để hai dạng đồ vật, chúng ta mang đồ vật không ít. Lâm Nhan Nương hiện tại không chỉ có nghĩ muốn mang thứ gì trở về, càng là tính toán từ nhà mẹ đẻ mang thứ gì trở về. Trong nhà đồ ăn cùng trứng gà bởi vì bọn họ thành thân, có không ít, chính là lại không đủ này mùa đông ăn, trong nhà thịt nhưng thật ra vẫn luôn đều có. Bất quá lương thực còn có dầu muối tương giấm lại còn muốn mua một ít. Lâm Nhan nương tính toán sự tình, nghiêm túc bộ dáng làm An Cẩm Vân không khỏi nhìn nhiều vài lần. Chờ Lâm Nhan nương nghĩ kỹ rồi sự tình, lại phát hiện An Cẩm Vân đang xem chính mình. Như thế nào như vậy nhìn ta? Lâm Nhan nương khó hiểu nhìn An Cẩm Vân, hướng về phía hắn hơi hơi mỉm cười. An Cẩm Vân lúc này mới mở miệng nói, "Phu nhân như vậy thật là đẹp mắt." Biết rõ An Cẩm Vân vừa rồi trong lòng tưởng không phải cái này, chính là Lâm Nhan nương nghe được An Cẩm Vân nói như vậy, Vẫn là phụt một tiếng bật cười. Đừng ba hoa, mau ăn. An Cẩm Vân sẽ nói cho Lâm Nhan Nương hắn vừa rồi ở do dự hôm nay buổi tối muốn tương tương nhượng nhượng sao. Sẽ không. Đối với mới vừa khai trai An Cẩm Vân tới nói, đêm nay tốt nhất có thể cùng Lâm Nhan Nương ngọt ngọt, ngọt ngào ngào nháo thượng cả một đêm, chính là nghĩ đến hôm nay Lâm Nhan Nương tiểu tụy bộ dáng, hắn liền do dự. Rốt cuộc muốn hay không tương tương nhượng nhượng mà sống nhi tử nỗ lực. Hào dối rắm chương 24 ý tới dối tay cơm tới há mổm. Lâm Nhan Nương cũng không biết An Cẩm Vân lúc này rồi rắm ăn cơm chiều nàng liền giúp đỡ An Cẩm Vân nhanh chóng thu thập con mồi, liền chờ ngày hôm sau lại xử lý. Lúc này sắc trời đã toàn bộ hát thấu, ở hoảng khẩu thôn đã chế thế này rất ít còn sẽ có người điểm đèn dầu bận rộn. Húng chi, thiên đã lạnh, chỉ là một ít con mồi, đơn giản xử lý, thu hồi tới, ngày hôm sau thu thập căn bản là sẽ không có cái gì. An Cẩm Vân đêm nay cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống, hơn nữa Lâm Nhan Nương chiều nay ngủ một hồi tinh thần không tồi Hắn liền lén lút thành một chuyện. Lâm Nhan Nương không phải không cảm thấy mệt, chính là nàng cũng biết An Cẩm Vân về điểm này tiểu tâm tư, huống chi nàng cũng tưởng sớm một chút sinh cái hài tử, cũng liền đỡ ở đáp ứng rồi An Cẩm Vân. Lúc này An Cẩm Vân thỏa mãn ôm Lâm Nhan Nương, Lâm Nhan Nương mềm nhẹ hô hấp đánh vào hắn trên mặt, hắn cảm thấy chính mình tâm lại ngứa, chính là nhìn đến Lâm Nhan Nương phiếm thanh gáy mắt, hắn cuối cùng vẫn là sinh sôi nhìn xuống. Lâm Nhan Nương lại là ở An Cẩm Vân ôm ấp chung lại, bởi vì hôm nay có việc phải làm. Cho nên hai người đều không có ngủ nướng. An Cẩm Vân rời giường sau lặp lại phía trước hai mươi mấy năm mỗi ngày đều phải làm sự tình, luyện võ. Lâm Nhan Nương còn lại là chuẩn bị làm hai người cơm sáng. Bên này Lâm Nhan Nương mới vừa đem mệ hạ nổi, cửa liền vang lên Lâm Tiểu Đệ thanh âm, tỷ tỷ phu. Lâm Nhan Nương từ phòng bếp đi ra thời điểm vừa vặn thấy An Cẩm Vân đã đem Lâm Tiểu Đệ thả tiến vào Sao ngươi lại tới đây? Tuy rằng Lâm Nhan Nương liền gả ở buồn thôn. Chính là tân hôn đầu mấy ngày nàng cũng không thể trở về thấy nhà mẹ đẻ người. Lúc này nhìn đến Lâm Tiểu Đệ, Lâm Nhan Nương tuy rằng trong lòng vui mừng, chính là ngoài miệng lại phát ra nghi vấn. Nguyên bản vui sướng nhìn thấy tỷ tỷ Lâm Tiểu Đệ ở vừa nghe Lâm Nhan Nương nói những lời này sau lập tức không vui. tỷ ngươi lời này là không chào đón ta tới. Ta liền biết, tỷ tỉ, tỉ gà cho người, liền không đau ta. Lâm Tiểu Đệ càng nói càng cảm thấy bị khuất, hắn là trong nhà ấu tử, lại là lâm phụ lâm mẫu trung niên đến nhi tử từ nhỏ đã bị trong nhà sùng lớn lên. Trước đó vài ngày bị tỷ phu lừa dối tới học võ, tuy rằng vất vả, chính là hắn luôn muốn học thành sau có thể bảo hộ tỷ tỷ, bởi vì tỷ tỷ đối hắn tốt nhất. Chính là hiện giờ. Nghe được Lâm Nhan Nương hỏi như vậy, Lâm Tiểu Đệ trong đầu đột nhiên nghĩ tới ngày hôm qua hắn nghe được nói. Ở Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân đều còn không có tới kịp nói chuyện thời điểm, lại nghe Lâm Tiểu Đệ nói, Tỷ, chờ ngươi sinh cháu ngoại trai, ta khẳng định đau hắn, ng Lâm tiểu đệ hai ngày này nghe được nhiều nhất nói chính là, tỷ tỷ ngươi gả chồng, về sau có chính mình hài tử, khẳng định không thương ngươi. Lâm tiểu đệ, ngươi đắc ý cái gì, chờ an tiên sinh có chính mình hài tử, định sẽ không còn mỗi ngày giáo ngươi võ nghệ, nói như vậy phần lớn xuất từ hâm mộ ghen ghét toản khẩu thôn hai đồng. Lâm nhan nương vừa nghe Lâm tiểu đệ những lời này, trong lòng buồn cười, chính là nàng cũng biết Lâm tiểu đệ hiện giờ như vậy, khẳng định là lại có người nói cái gì, ngươi lại loạn tưởng cái gì. Lâm Nhan nương dối tay kéo qua Lâm Tiểu Đệ, nhìn kỹ xem Đệ Đệ, phát hiện hắn gần nhất tựa hồ trưởng cao điểm, người cũng tinh thần điểm, vì thế nàng nói tiếp, "Tỷ tỷ thương ngươi là bởi vì ngươi là Đệ Đệ, trở về sau tỷ tỷ sinh hài tử, tỷ tỷ thương ngươi cùng bọn họ, ngươi là tiểu cứu cứu, đương nhiên cũng muốn đau bọn họ." Ân. Lâm Tiểu Đệ thật mạnh gật đầu, tỷ tỷ liền tính là gà chồng, cũng vẫn là hắn tỷ tỷ. An Cẩm Vân liền vẫn luôn ở bên cạnh nhìn Lâm Nhan nương tỷ Đệ nói chuyện, chờ Lâm Nhan nương vào phòng bếp nấu cơm. An Cẩm Vân lúc này mới giữ chặt cũng tưởng theo vào đi Lâm Tiểu Đệ đi hướng trong viện. Tiểu Đệ, nói cho tỷ phu, có phải hay không người trong thôn nói gì đó? An Cẩm Vân vừa nói, Lâm Tiểu Đệ liền sửng sốt theo sau liền nói, tỷ phu, trước kia cùng ta cùng nhau chơi người, hiện tại đều không phản ứng ta. Lâm Tiểu Đệ hai ngày này thực yêu thương, trước kia hắn ở hoảng khẩu thôn chạy tới chạy lui, cùng trong thôn hài đồng cơ bản đều là hiểu biết, chính là hiện tại. Trước đó vài ngày, hắn vẫn luôn ở tại An Cẩm Vân ra, buổi sáng luyện võ, buổi sáng tuy rằng cùng trong thôn hài Tử cùng nhau đọc sách, chính là bởi vì hắn buổi chiều ở An Cẩm Vân gia luyện võ, có cái gì không hiểu, An Cẩm Vân lập tức liền cho hắn giải thích nghi hoặc, hắn hiện giờ thành tích tiến bộ rất mau. Đúng là bởi vì hắn học so đại gia mau, hơn nữa hiện tại hắn luyện võ, tuy rằng còn không có chính thức học cái gì, chính là sức lực đã so trước kia cùng nhau chơi người lớn, chính là đánh nhau, cũng là nhiều lần thắng bọn họ. Theo Lâm Tiểu Đệ cùng thôn thượng bọn nhỏ chênh lệch càng lúc càng lớn. Thôn thượng bọn nhỏ liền càng thêm không thích hắn, này không bởi vì lâm nhan nương cùng An Cẩm Vân thành hôn, này đó hài tử liền cả ngày ở lâm tiểu đệ bên thai hủ do hán. Nghe lâm tiểu đệ nói xong, An Cẩm Vân trầm mặc nhìn lâm tiểu đệ, hắn nếu là thành hôn sớm, hài tử khẳng định muốn so lâm tiểu đệ lớn. Thôn thượng hài tử bởi vì ngươi học võ, bọn họ không có, ghen ghét ngươi, vậy ngươi cũng không thể giáo hấn bọn họ à, lần sau ngươi dạy bọn họ là được, còn có thể ôn cũ biết mới không phải sao. Đến nỗi ngươi nói tỷ tỷ cùng tỷ phu có thể hay không không thương ngươi. An Cẩm Vân nhìn Lâm Tiểu Đệ, thực nghiêm túc nói cho hắn, ngươi hội trường đại, tỷ phu cùng tỷ tỷ sẽ ra đi, chúng ta không có khả năng vẫn luôn bồi ngươi, ngươi là nam tử Hán khi còn nhỏ yêu cầu tỷ tỷ thương ngươi chiếu cấu ngươi, về sau còn vẫn luôn yêu cầu. An Cẩm Vân vừa nói xong, Lâm Tiểu Đệ liền ngây ngẩn cả người, tỷ phu nói, giống như rất có đạo lý. Kỳ thật Lâm Tiểu Đệ hôm nay sẽ nói những lời này chính là cảm thấy chính mình tỷ tỷ bị người đoạt đi rồi, đây là tiểu hài tử chiếm hữu giúp tôi. Hiện tại nghe An Cẩm Vân như vậy vừa nói, Lâm Tiểu Đệ cũng đột nhiên phản ứng lại đây, ở tỷ phu ra ở lâu như vậy, hắn đã học xong chiếu cố chính mình, liền tính hiện tại rời đi tỷ tỷ, hắn cũng giống nhau có thể sống sót. Nhìn Lâm Tiểu Đệ như suy tư gì, An Cẩm Vân tiếp tục nói, tỷ phu giống ngươi lớn như vậy thời điểm, đã độc lập, trở về sau tỷ tỷ ngươi cho ngươi sinh tiểu cháu ngoại trai, tỷ phu cũng sẽ làm cho bọn họ ở 5 tuổi sau độc lập không hề ý lại mẫu thân. hung ưng trưởng thành, luôn là muốn một mình bay lượng, hướng nam, ngươi là cái thông minh hài tử, khẳng định có thể suy nghĩ cẩn thận. Lâm tiểu đệ nho nhỏ trong lòng tất cả đều là An Cẩm Vân hôm nay lời nói, hắn đã trưởng thành, không phải còn cần tỉ tỉ chiếu cô chim ứng con, hắn muốn chính mình học được bay lượng. Tuy rằng Lâm tiểu đệ suy nghĩ cẩn thận, chính là An Cẩm Vân vẫn là chuẩn bị chờ hậu kỳ học đường giảng bài sau, hảo hảo đem chuyện này trải vớt rõ ràng. Cậu em vợ nháo đến tiểu cảm xúc đang nhìn tức phụ làm tốt cơm sáng sau bị An Cẩm Vân bắt tới rồi trên 9 tầng mây, hiện tại sự tình gì đều không có ăn cơm quan trọng. Ăn uống no đủ An Cẩm Vân mang theo Lâm Tiểu Đệ ở trong viện luyện võ, chờ đến Lâm Nhan nương đem ngày hôm qua An Cẩm Vân mang về tới gà rừng thỏ hoang thu thập hảo, An Cẩm Vân mới đến hỗ trợ. Tiểu lợn rừng không đến 100 cân, sát sạch sẽ rửa sạch hảo cũng chỉ dư lại mấy chục cân, Lâm Nhan nương cắt một khối phì chút thịt làm An Cẩm Vân đưa đi thôn trưởng gia, bọn họ lần này thành thân Thôn trưởng hai vợ chồng già không ít lực. Tuyển hai cân trước chân thịt làm An Cẩm Vân đợi lát nữa băm, Lâm Nhan nương lại ở An Cẩm Vân dặn do hạ cắt hai cân phì chút thịt còn có hai cân còn có chứa rất nhiều thịt đuổi cốt lưu chứa ngày mai về nhà mẹ đẻ. Tiểu lợn rừng không có gì thịt mỡ, cái này làm cho An Cẩm Vân không phải thực vừa lòng, tuy rằng Lâm Nhan nương vẫn luôn lại nhải làm hắn đừng đi trêu chọc đại lợn rừng, chính là hắn vẫn là tính toán khi nào vào núi săn một con đại lợn rừng trở về. Giữa trưa sủi là lợn rừng thịt cùng cải trắng. Lâm tiểu đệ từ sớm tới tìm liền không đi, ăn cơm sáng liền đương nhiên lưu lại ăn cơm trưa. Lâm Nhan Nương muốn làm việc, hắn khẳng định sẽ ở bên cạnh phụ một chút, Lâm Nhan Nương cười sờ sờ đệ đệ đầu, đứa nhỏ này rốt cuộc hiểu chuyện. Sủi Cảo nhân Lâm Nhan Nương quấy chút tóc mỡ, thứ này rất thơm, trong nhà cũng không nhiều lắm, ăn xong này đốn đã có thể chỉ đủ làm một đốn tóc mỡ bánh. Quấy tóc mỡ sủi Cảo nhân làm ăn Cẩm Vân ăn môi răng lưu hương, Lâm tiểu đệ từ luyện võ sau sức ăn đại trướng, lại là Lâm Nhan Nương tay nghề. Lâm Tiểu Đệ cuối cùng quả nhiên ăn no căng. Lâm Nhan Nương vừa mới chuẩn bị đứng dậy thu thập chén đũa, lại thấy Lâm Tiểu Đệ đã phi thường tự giác thu thập chén đũa, hơn nữa nhìn Lâm Tiểu Đệ thuần thục ở phòng bếp rửa chén tẩy nồi, Lâm Nhan Nương lập tức nhìn về phía An Cẩm Vân. "Tiểu Đệ đây là làm sao vậy?" Trước kia ở nhà thời điểm, Lâm Tiểu Đệ chính là vẫn luôn y tới rối tay cơm tới há mồm, hôm nay không chỉ có giúp nàng nội, càng là ăn cơm liền chủ động đi thu thập chén đũa. An Cẩm Vân bị Lâm Nhan Nương xem lâu rồi, trong lòng đắc ý. Chính là ngoài miệng lại mở miệng nói, ta chỉ là nói với hắn cái chuyện xưa, chim ưng con tổng hội lớn lên, phải rời khỏi thân nhân chuyện xưa. Lâm Nhan Nương tuy rằng không phải thực minh bạch An Cẩm Vân ý tứ, chính là nàng vẫn là cười nghe xong đi vào. Lâm Tiểu Đệ biến oan, đây là chuyện tốt. Buổi chiều An Cẩm Vân mang theo Lâm Tiểu Đệ ra cửa, Lâm Nhan Nương lại chính mình một người ở nhà, ngày hôm qua đã thu thập hảo của hồi môn, hôm nay không có việc gì, liền ở nhà kiểm kê đồ vật, chuẩn bị quá hai ngày vào thành học trợ thêm vào điểm đồ vật. Hoàng khẩu thôn vừa đến tháng 11 trung tuần liền sẽ bắt đầu hạ tuyết, vẫn luôn chờ đến đầu xuân ra tháng giêng 15, thời tiết mới có thể chậm dại ấm lại. Hiện giờ đã tháng 11, nàng còn có nửa tháng thời gian chuẩn bị đồ vật. Nô thị tới thời điểm lâm nhan nương chính hoa ở góc tường phơi nắng, tân hôn 3 ngày không thể động kim chỉ, cho nên lâm nhan nương hiện tại chính là tưởng cấp Hà an cẩm vân làm quần áo đều không được. Nô thẩm, mau ngồi. Nô thị là một người tới, nàng không yên tâm này đối tiểu phu thê. Buổi sáng An Cẩm Vân tặng thiết đi, nàng liền biết là lâm nhan nương chủ ý, rốt cuộc trước kia An Cẩm Vân nhưng không có làm như vậy quá. Một người ở nhà nhàm chán đi, chờ ngày mai trở về nhà mẹ đẻ thì tốt rồi. Hoàng khẩu thôn nhiều quy củ tân tức phụ thành thân trước hai ngày không thể xuất ra môn, chờ trở về nhà mẹ đẻ sau mới có thể ra cửa đi lại. An Cẩm Vân ra lại không có khác thân nhân, lâm nhan nương một người ở nhà, thật là rất nhàm chán. Con Hảo, vừa rồi ta còn thu thập trong nhà. Tính toán quá mấy ngày họp trợ nên thêm chút thứ gì? Lâm Nhan Nương tiếng nói vừa rước, Nô Thị liền cười nói, mới vừa ta vừa vào cửa liền phát hiện, nhà này có nữ nhân liền không giống nhau, thu thập thực hảo. Nhan Nương A, sơ năm nhà ta muốn đi họp trợ, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi, ngồi xe bỏ, không mệt. Hoảng khẩu thôn đại đa số thôn dân họp trợ đều là ở sơ năm, 15 25 thời điểm đi, An Cẩm Vân học đường hậu thiên liền phải khôi phục giảng bài, không có An Cẩm Vân bồi. Lâm Nhan Nương tự nhiên là tưởng ngồi xe bỏ đi, còn có thể bất chút sức lực. Chỉ là Lâm Nhan Nương tưởng tuy hảo, chính là buổi tối An Cẩm Vân sau khi trở về đã biết chuyện này, lập tức không hài lòng. Hắn tức phụ tốt như vậy, một người vào thành, hắn nhưng không yên tâm. Chương 25 không cần thân thủ đẩy hướng Huyền Ngai. Bởi vì ngày mai phải về nhà mẹ đẻ, cho nên chiều nay An Cẩm Vân riêng đi trên núi hoa một buổi trưa thời gian săn hai chỉ sống gà rừng cùng hai chỉ sống thỏ hoang. Đương nhiên, hắn cũng có thể không đi. Trong nhà còn có ngày hôm qua săn, bất quá kia đều là chết, ở An Cẩm Vân xem ra, bồi tức phụ lần đầu tiên về nhà mẹ đẻ, chết đương nhiên không có sống hảo. Quan trọng nhất chính là, hắn cũng nương cái này thuận tiện mang theo cậu em vợ đi ra ngoài thả phong, xác định cậu em vợ không có khắc thường, hắn mới dám phóng cậu em vợ về nhà. Rốt cuộc cậu em vợ ở tức phụ trong lòng quá trọng yếu. Chính là An Cẩm Vân không nghĩ tới, mới vừa giải quyết một cái đại sự trở về, hắn liền nghe thế sau một tin tức. làm sao vậy Lâm Nhan Nương khó hiểu nhìn về phía An Cẩm Vân, không biết An Cẩm Vân đây là làm sao vậy. An Cẩm Vân tự nhiên không dám nói hắn sợ hắn không đi, Lâm Nhan Nương một người không an toàn, rốt cuộc tháng sau Lâm Nhan Nương là ngô thị. Ta không đi ai giúp người bối đồ vật. An Cẩm Vân tự giác chính mình tìm lý do phi thường hảo, chính là Lâm Nhan Nương lại không thèm để ý nói, ta chuẩn bị hôm nay trở về hỏi một chút nương muốn hay không mua đồ vật, thuận tiện kêu lên đại đệ, hắn có sức lực, vừa lúc giúp ta bối đồ vật. An Cẩm Vân phát hiện Nhà mình anh em vợ nhiều thật không tốt, cậu em vợ có hai cái sự thật này bị hắn xem nhẹ liền rất lâu, rốt cuộc một cái khác đã lớn, chính là hôm nay hắn rốt cuộc vẫn là muốn đối mặt. Lâm Nhan Nương nói xong thật lâu đợi không được An Cẩm Vân trả lời, không khỏi ngẩn đầu nhìn hắn một cái, phát hiện hắn sắc mặt không dù, nghi hoặc hắn đây là làm sao vậy. Tuy rằng trong lòng cảm thấy buồn bực, chính là An Cẩm Vân dư quang vẫn luôn nhìn Lâm Nhan Nương, phát hiện Lâm Nhan Nương cũng không biết hắn sinh khí. An Cẩm Vân cuối cùng ở trong lòng thở dài, Từ cậu em vợ giúp đỡ bối đồ vật, tổng vốn so nam nhân khác giúp đỡ hảo. An Cẩm Vân trong lòng một fan đấu tranh lâm nhan nương là không biết, rốt cuộc kiếp trước An Cẩm Vân tuy rằng đối nàng thực hảo, khá vậy không có đến như vậy luyến tiếp nàng nông nỗi. An Cẩm Vân như vậy an ủi chính mình một đêm, bởi vì ngày hôm sau phải về nhà mẹ đẻ, đêm nay lâm nhan nương cùng An Cẩm Vân cũng không có thâm nhập câu thông. Đối với An Cẩm Vân săn sóc, lâm nhan nương mị mị ngủ một giấc, chính là An Cẩm Vân lại giày vò. Nam ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Tiểu thợ mục là giải quyết, chính là tức phụ đi học trợ, vạn nhất đụng tới vương gia tiểu nhị làm sao bây giờ. Này vương gia tiểu nhị, nhưng còn không phải là ở trong trấn làm sống sao. Vì thế, ngày hôm sau buổi sáng Lâm Nhan Nương tỉnh lại sau không có thấy An Cẩm Vân, nếu nói tối hôm qua nàng không phát hiện, như vậy sáng nay lại phát hiện không được, vậy không bình thường. Trong lòng kinh ngạc Lâm Nhan Nương không khỏi nghi hoặc An Cẩm Vân đây là làm sao vậy, nằm ở trên giường, Lâm Nhan Nương một kiện một việc bắt đầu trải bớt. Hai ngày này nàng nhưng đều là ở An Cẩm Vân trong lòng ngực tỉnh lại, hôm nay An Cẩm Vân như thế nào sẽ không chờ nàng tỉnh liền đứng dậy. Giống như từ đêm qua bắt đầu liền có chút không thích hợp, đêm qua, Lâm Nhan Nương như vậy lẳng lặng một phân tích liền phát hiện vấn đề. Dựng cẩn thận vừa nghe, đã biết An Cẩm Vân ở trong viện luyện võ, Lâm Nhan Nương trong lòng nhớ thương ở mau chóng giải quyết sự tình, cũng liền không có ngủ nướng, lười nhác vươn vai, liền mặc quần áo đi lên. Mặc tốt quần áo đi ra khỏi phòng Lâm Nhan Nương liếc mắt một cái liền thấy được ở trong viện đánh quyền An Cẩm Vân, chính là nàng chỉ là nhìn hắn một cái sau liền bước nhanh hướng phòng bếp đi đến, chuẩn bị thiêu nước gấm rửa mặt sau đó nấu cơm. An Cẩm Vân tuy rằng ở đánh quyền, chính là dư quang cũng có chú ý Lâm Nhan Nương, phát hiện nàng căn bản là không có phát hiện chính mình tâm tình không tốt, hắn không khỏi có chút nội trí. Chẳng lẽ chính mình này một phép làm, Nhan Nương còn không có chú ý tới. Lâm Nhan Nương nấu nước nóng rửa mặt hảo sau liền cắt thịt đinh chuẩn bị làm một nồi bánh canh. Thịt mỡ nhập nồi tiêu mùi hương chuyển đến, An Cẩm Vân rốt cuộc nhịn không được, thu quyền đi vào phòng bếp. Mau tới. An Cẩm Vân tiến phòng bếp, Lâm Nhan nương liền hướng về phía hắn vẫy tay, An Cẩm Vân không có suy xét trực tiếp thuận theo đi qua đi, theo sau ấm áp khăn vải liền sát tới rồi hắn trên mặt. "Thượng công, ngươi có phải hay không sinh nhan nữ khí?" Lâm Nhan nương thanh âm mềm mại, lúc này tới gần An Cẩm Vân trên người trừ bỏ mùi thịt còn có nàng mùi thơm của cơ thể, An Cẩm Vân nguyên bản chính là cố ý sinh khí hiện tại Lâm Nhan Nương mềm mại một mở miệng, hắn liền trang không nổi nữa. Không có, ta như thế nào sẽ giận ngươi? An Cẩm Vân nói nghiêm túc, Lâm Nhan Nương trong lòng muốn cười, chính là nàng cũng biết nàng nếu là thật cười An Cẩm Vân khẳng định sẽ bực. Đem khăn vải ném vào trong buồn, Lâm Nhan Nương nhón mũi chân ở An Cẩm Vân khỏe miệng nhẹ nhàng một chạm vào, tướng công, là Nhan Nương sai rồi, không nên đoán ngươi sinh khí. Lâm Nhan Nương làm xong cái này động tác, liền xoay người hướng nổi biên đi đến. tướng công ngươi mau lau mình Chúng ta ăn cơm liền về nhà mẹ để đi, đi sớm về sớm, ngày mai ngươi cần phải giảng bài." Kia nhẹ nhàng một chạm vào thật sự quá mức nhanh chóng, nhanh chóng đến An Cẩm Vân căn bản là không thể nương Lâm Nhan nương động tác làm cái gì. Chính là bị Lâm Nhan nương nhẹ nhàng một hôn trấn an tốt An Cẩm Vân lúc này đã bị thuận hảo bao, trong lòng vui mừng thu thập chính mình, ăn hai đại chén tràn đầy thịt đinh bánh canh, lúc này mới thỏa mãn bụng chén. Xác định An Cẩm Vân đã không còn sinh khí, Lâm Nhan nương trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thật không biết An Cẩm Vân tính tình này Là tùy ai. Hôm nay An Cẩm Vân hai vợ chồng hôm nay khởi đều sớm, chờ bọn họ ăn cơm sáng dẫn theo đồ vật hướng thôn đuôi đi thời điểm, thôn thượng còn có một ít nhân gia mới vừa lên không lâu. Đương nhiên, hai người chung, đề đồ vật chính là An Cẩm Vân, Lâm Nhan Nương chỉ phụ trách đi. Hôm nay Lâm gia người một nhà khởi đều rất sớm, Lâm phụ Lâm mẫu là nhớ thương Lâm Nhan Nương, Lâm tiểu đệ là kích động, Lâm đại đệ thuần túy là bởi vì người một nhà đều nổi lên, hắn không thể không dậy sớm. Hôm nay bọn họ không có người ra cửa, đều chờ ở trong nhà, mặc vào Lâm Nhan Nương thành thân ngày đó mới xuyên qua một lần quần áo mới. Tuy rằng An Cẩm Vân phía trước đã tới rất nhiều lần, chính là hôm nay dù sao cũng là tần con rể chính thức tới cửa ngày đầu tiên, bọn họ tự nhiên cũng là coi trọng. Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân mới vừa đi đến hướng Lâm ra quẻo vào giao lộ đã bị ra ngoài nên đón bọn họ Lâm Tiểu Đệ gặp gỡ Lâm Tiểu Đệ chiều nay liền sẽ đi theo An Cẩm Vân bọn họ trở về. Tuy rằng lâm phụ lâm mẫu cảm thấy lâm tiểu đệ đi an cẩm vân ra sẽ quay dày đến nữ nhi con rể, chính là lâm tiểu đệ tưởng trở về, an cẩm vân cũng là ý tư này. Tỷ phu, ta đêm qua ấn ngươi dạy ta làm, bọn họ quả nhiên không xa lánh ta. Lâm tiểu đệ bởi vì đi theo an cẩm vân luyện vô cùng thôn thượng bọn nhỏ dần dần có ngăn cách, náo loạn chút không thoải mái. Ngày hôm qua buổi chiều an cẩm vân dạy hắn về sau nhìn thấy thôn thượng bọn nhỏ có thể thử dạy bọn họ mấy chiêu, chạm vạng thời điểm, lâm tiểu đệ liền dùng thượng Ở bọn nhỏ trong lòng, biết võ người đều rất lợi hại, nguyên bản giống như bọn họ cái gì đều sẽ không Lâm Tiểu Đệ học, bọn họ không có, ghen ghét tâm quay phá, bọn họ bài xích Lâm Tiểu Đệ. Hiện giờ Lâm Tiểu Đệ đến An Cẩm Vân chỉ điểm, ngày hôm qua cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa thuận tiện dạy bọn họ mấy chiêu, tự nhiên liền sẽ không tiếp tục có người bài xích hắn. Bọn nhỏ thế giới, chính là như thế đơn giản. Ơn, chờ ngày mai giảng bài, tỷ phu sẽ cùng bọn họ nói, về sau mỗi ngày buổi sáng chúng ta cùng nhau luyện nửa canh giờ. Nguyên bản An Cẩm Vân chỉ nghĩ khai cái học đường giảng bài, giáo thụ hoãn khẩu thôn bọn nhỏ một ít tự cùng đạo lý, chính hắn đuổi rồi thời gian, cũng có thể có chút thu vào. Chính là hiện tại nhìn đến bọn họ tựa hồ càng thích luyện võ, An Cẩm Vân cũng liền quyết định về sau mỗi ngày dạy bọn họ trong chốc lát. Ân, tỷ phu ngươi thật tốt." Lâm tiểu đệ sùng bái nhìn An Cẩm Vân, đem yêu nhất tỷ tỷ vức chi sau đầu, Lâm Nhan nương tuy rằng kỳ quái bọn họ vừa rồi đang nói cái gì, chính là lại sẽ không đi quấy rầy bọn họ. Trở Lâm tiểu đệ chạy như bay về nhà thông báo tỷ tỷ tỷ phu liền sắp về đến nhà, Lâm Nhan nương mới hỏi hướng An Cẩm Vân, người nguyên bản dạy bọn họ đọc sách liền rất mệt, hiện giờ còn muốn dạy bọn họ luyện võ, không phải càng mệt sao? Lâm Nhan nương vẫn là đau lòng An Cẩm Vân, nghe được hắn lời nói mới rồi, liền không khỏi có chút đau lòng. An Cẩm Vân phát hiện bị Lâm Nhan nương đau lòng, trong lòng tức khắc thoải mái, bọn họ đều lớn, lại không giống tiểu đệ cốt cách kinh mạch hảo, ta đều xem qua, đều không thích hợp luyện võ. Bất quá học chút kiến thức cơ bản, Cường trắng hạ thân thể, vẫn là có thể. Nông thôn Hải tử đều phải so với kia hài tử cường trắng chút, có thể chịu khổ, nhiều học vài thứ, luôn là có chỗ lợi. Lâm Nhan Nương nghe xong An Cẩm Vân nói gật gật đầu, dù sao đều là chút con khỉ quậy, làm cho bọn họ chịu khổ một chút cũng hảo. Nói chuyện, hai người liền đi tới Lâm ra cửa, Lâm phụ Lâm Mẫu liền chờ ở cửa, nhìn đến hai người sóng vai mà đến, Lâm Mẫu đã đỏ hấp mắt. Cha mẹ, chúng ta đã trở lại. An Cẩm Vân kêu cha mẹ kêu thuận miệng. Lâm Nhan Nương nhìn đến Lâm Mậu muốn khóc, lập tức tiến lên nắm lấy Lâm Mậu tay, "Nương, ta liền thành thân đã nhiều ngày không có phương tiện trở về, từ hôm nay trở đi, ta về sau mỗi ngày đều có thể về nhà, ngươi còn khóc cái gì?" Lâm Nhan Nương như vậy vừa nói, Lâm Mậu lập tức thu hồi nước mắt, cười đánh Lâm Nhan Nương một chút, lúc này mới nói, người đứa nhỏ này có phúc khí, liền gả ở một cái trong thôn, nương khi nào tưởng ngươi đều có thể nhìn đến ngươi." Cùng thôn thượng đại bộ phận gả đến ngoại thôn cô nương, so, Lâm Nhan Nương là may mắn. An Cẩm Vân ra điều kiện hảo, tuy rằng hắn tuổi tác đại điểm, chính là có điểm ánh mắt đều biết hắn đau Lâm nhăn Nương. Ly nhà mẹ đẻ gần, An Cẩm Vân đối nàng lại hảo, Lâm gia người đều biết bởi vì lần này thành thân An Cẩm Vân làm thể diện, lúc này còn không biết khiến cho bao nhiêu người hâm mộ. Đó là, ta nhưng còn không phải là có phúc khí sao? Đời trước đã làm sai chuyện, lựa chọn sai rồi đều còn có thể có lại đến một lần cơ hội. Nàng này không phải có phúc khí, lại là cái gì? Vài người nói nói cười cười vào sân. An Cẩm Vân đem trong tay dẫn theo đồ vật giao cho Lâm đại đệ, sau đó đi theo Lâm phụ đi nhà chính đại sảnh nói chuyện, Lâm mẫu còn lại là lôi kéo Lâm nhan nương đi nàng chưa xuất giá trụ nhà ở. Nhìn Lâm mẫu thần thần bí bí bộ ráng, Lâm nhan nương trong lòng quả muốn cười. Kiếp trước nàng cùng An Cẩm Vân thành thân sau về nhà mẹ đẻ, nàng nương cũng là như thế này, thần thần bí bí lôi kéo nàng về phòng, bất quá nàng nương hỏi đến nàng quá như thế nào khi, nàng nói cũng không tốt. Chính là lúc này đây, nhan nương, con rể đối với người được không Lâm Mẫu lúc này mới vừa hỏi xong, Lâm Nhan Nương liền túi đầu thẹn thùng cười, Hảo, hắn đau ta thực, mới vừa thành thân liền đem ra giáo cho ta quảng. Kỳ thật Lâm Nhan Nương không nói Lâm Mẫu cũng có thể từ Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân ở chung chi gian nhìn ra tới, vừa rồi nàng lôi kéo Nhan Nương hướng trong phòng đi thời điểm, con rể nhưng thiếu chút nữa theo vào tới. Đối với ngươi Hảo liền Hảo, bất quá Nhan Nương à, ngươi cũng muốn biết phúc, hai vợ chồng ở chung đều là lẫn nhau, ngươi đối hắn Hảo, hắn mới có thể đối với ngươi Hảo. Lâm Mẫu thận trọng dặn dò Lâm Nhan Nương, Lâm Nhan Nương ngoan ngoan gật đầu, đời này, nàng không bao giờ sẽ tùy hứng đem nàng cùng An Cẩm Vân cảm tình, thân thủ đẩy hướng Huyền Ngai. Chương 26: Nhất tâm nhị dụng An Cẩm Vân. Lâm Nhan Nương đời trước cuối cùng mới biết được chính mình sai thái quá, cho nên trọng sinh sau, nàng chỉ có một tín niệm, gả cho An Cẩm Vân, đối An Cẩm Vân muốn thực hảo, thực hảo. Mặc kệ gặp được cái gì, nàng đều không thể lựa chọn ly An Cẩm Vân đi xa. Hiện giờ nàng nương trong miệng đạo lý, nàng tiếp trước liền minh bạch Cho nên nàng nương một mở miệng, nàng liền nghiêm túc hứa hẹn chính mình nhất định sẽ hảo hảo cùng An Cẩm Vân ở chung. Nương, ngươi yên tâm, ngươi nói ta đều minh bạch, An Cẩm Vân đối ta như vậy hảo, ta cũng sẽ đối hắn tốt. Lâm nhan nương nói nghiêm túc, sau khi nói xong, nàng tiếp tục mở miệng nói, nương, ngươi không cần lo lắng cho chúng ta, trong lòng ta đều minh bạch. Lâm ấu vừa lòng nhìn lâm nhan nương hiện giờ hiểu chuyện bộ ráng, nghe được nàng liên tục bảo đảm, lúc này mới lại cẩn thận hỏi một ít lâm nhan nương chuyện khác Thì như nàng cùng An Cẩm Vân đêm tân hôn như thế nào? Thì như An Cẩm Vân có hay không cùng nàng nói lên hắn sự tình trước kia? Lâm Mẫu mỗi một vấn đề Lâm Nhan Nương đều nghiêm túc trả lời, cũng không có cảm thấy phiền, lại hỏi mấy cái quan tâm vấn đề sau, Lâm Mẫu mới cười buông tha Lâm Nhan Nương. Hiện tại, nàng đã xác định, khuê nữ cùng con rể, ở chung thực hảo. Lâm Mẫu cùng Lâm Nhan Nương ở trong phòng nói nhỏ, Lâm Phụ cùng An Cẩm Vân lại ở nhà chính nhà chính đối diện không nói gì. Lâm Phụ trước kia mỗi lần nhìn đến An Cẩm Vân đều có thể đỉnh đạc mà nói, đó là không có đem chính mình đặt ở cha vợ vị trí thượng, rốt cuộc hắn cùng An Cẩm Vân tuổi tắc không sai biệt lắm đại. An Cẩm Vân kiến thức nhiều, có chút lao thành, cho nên Lâm Phụ rất thích hắn, cũng vẫn luôn có thể nói đến cùng đi. Hiện giờ An Cẩm Vân là thật sự thành hắn con rể, Lâm Phụ tự nhiên liền tưởng bãi một chút cha vợ khoảng. Đáng tiếc, An Cẩm Vân vẫn chưa phối hợp, bởi vì liền ở An Cẩm Vân cảm thấy không khí không tốt. Nỗ lực thử tìm đề tài cùng Lâm phụ nói chuyện thời điểm, Lâm tiểu đệ tới. Vì thế, An Cẩm Vân lúc này mới bỏ lỡ kịp thời cùng cha vợ câu thông cơ hội. Lâm tiểu đệ gần nhất liền quấn lấy An Cẩm Vân nói chuyện, tuy rằng giảm bất an Cẩm Vân xấu hổ chính là Lâm phụ lại bị lượng ở một bên. Lâm phụ không nghĩ tới bọn họ hai cái thật đúng là nói chuyện, đem chính mình ném ở một bên, Lâm đại đệ cũng là, phóng cái đồ vật lâu như vậy, còn chưa tới. Đợi một hồi, Lâm phụ vẫn là không có chờ đến An Cẩm Vân cùng Lâm tiểu đệ chú ý tới hắn. Hắn lúc này mới có điều động tác. Khu khu. Lâm Phụ làm bộ ho khan một tiếng ý đồ khiến cho An Cẩm Vân cùng Lâm Tiểu Đệ chú ý. Lâm Tiểu Đệ là thật không chú ý tới, bất qua An Cẩm Vân lại chú ý tới. An Cẩm Vân nhất am hiểu sự tình chính là nhất tâm nhị dụng, một bên cùng Lâm Tiểu Đệ nói chuyện, hắn cũng có thể chú ý Lâm Phụ thần sắc. Cho nên Lâm Phụ một ho khan, hắn liền lập tức ngẩng đầu lên. An Cẩm Vân ngẩn đầu khó hiểu nhìn về phía Lâm Phụ, tự nhiên mở miệng nói, cha, người làm sao vậy? Là không thoải mái Nếu không ta đây liền đi thỉnh đại phu. Nhìn cái này so với chính mình tiểu không được vài tuổi, giờ phút này vẻ mặt nôn nóng có rể, lâm phụ đột nhiên cảm thấy chính mình vừa rồi hành động thật mất mặt. Chính là giờ phút này bị con rể cùng tiểu nhi tử nhìn chằm chằm, lâm phụ cũng ngượng ngùng nói chính mình vừa rồi là cô ý. Vì thế, hắn mở miệng nói, không có việc gì, chính là giọng nói có hơi khô. Nói, lâm phụ còn đứng dậy đi đến bên cạnh bàn cho chính mình đổ chén nước. Lâm phụ hành động quá kỳ quái, an cẩm vân lại không ngốc hắn như thế nào sẽ phát hiện không được hắn dị thường. Biết là đều do chính mình không có làm tốt nguyên nhân, An Cẩm Vân lập tức đối Lâm phụ nói, "Cha, ta cùng Nhan nương ở nhà thương lượng quá, trong nhà sinh hoạt không thể không có mà, chúng ta tưởng mua vài mẫu đất, ngươi xem mua nơi nào thích hợp." An Cẩm Vân ở trong đầu suy tư một phen, cuối cùng vẫn là chỉ tìm được rồi như vậy một cái đề tài, nhưng cái này đề tài lại là Lâm phụ nhất am hiểu sự tình. Lâm phụ vừa nghe An Cẩm Vân nói muốn mua đất, trong lòng liền kích động khai, đối với nông dân tới nói Trồ điệu thật sự quá trọng yếu. Nhà hắn không có dư thừa bạc đi mua đất, chính là hiện giờ con rể có, ở Lâm phụ xem ra, vậy cùng nhà mình muốn mua giống nhau. Ngươi chuẩn bị mua nhiều ít? Lâm phụ hỏi Hàm Súc, kỳ thật hắn càng muốn vấn An Cẩm Vân chuẩn bị lấy ra nhiều ít bạc tới mua đất. Tuy rằng Lâm phụ hỏi Hàm Súc, chính là An Cẩm Vân vẫn là nghe đã hiểu. Lúc trước cùng Lâm Nhan nương nói đến chuyện này thời điểm, An Cẩm Vân liền suy xét qua, hiện giờ Lâm phụ vừa hỏi, hắn tự nhiên nói tiếp nói, trước mua 10 mẫu cuối cùng là thượng đẳng ruộng tốt, dùng nhan nương hộ tịch mua. Đối với An Cẩm Vân nói mua 10 mẫu đất, Lâm Phụ là có thể lý giải, nhà hắn nhan nương tiểu khí, sẽ không làm việc nhà nông, nếu là 2 mẫu tăng mẫu, khẳng định là An Cẩm Vân chuẩn bị chính mình loại, này 10 mẫu, định sẽ không chính mình loại. huống chi, đến nỗi An Cẩm Vân, hắn cũng có thể nhìn ra tới, hắn hiện giờ là sẽ không trồng trọn, hắn còn có cái học đường, cũng không có như vậy nhiều thời gian thu thập mà. Cho nên bọn họ mua đất, tự nhiên là muốn thuê cho người khác Mười mẫu đất, không tính nhiều cũng không tính thiếu. Nếu như vậy, vậy không nhất định phải là chúng ta thôn, dù sao đều là muốn thuê. Lâm Phụ vừa nói xong, An Cẩm Vân liền không khỏi gắt đầu, hắn cũng là ý tứ này. Ơn, chỉ cần mà hảo, nhiều mua vài mẫu cũng không có việc gì, dù sao nhan nương hộ tịch ở bản địa, cũng sẽ không có cái gì chuyện phiền thoái. Nghe An Cẩm Vân nói, Lâm Phụ trong lòng do dự, mà là hảo mua, chỉ là thật dùng nhan nương hộ tịch mua. Lâm Phụ thập phần khó hiểu An Cẩm Vân cái này cách làm, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía An Cẩm Vân, tuy rằng nhan nương là hắn quê nữ, chính là hắn vẫn là cảm thấy kỳ quái. Ơn, dùng nhan nương hộ tịch. An Cẩm Vân tự nhiên không thể nói cho Lâm Phụ bọn họ hắn hộ tịch trừ bỏ tên là thật sự, mà khác nội dung tất cả đều là giả. Lúc trước vì lộng này hộ tịch, hắn chính là phí sức của chín châu hai hổ. Cho nên, muốn mua đất, chỉ có thể dùng lâm nhan nương hộ tịch. Chính là An Cẩm Vân này phiên an bài cuối cùng vẫn là bị Lâm phụ Lâm Mỗ phản đối. Đến nỗi Lâm Nhan Nương, nàng biết An Cẩm Vân thân phận không phải giống hắn nói như vậy đơn giản, cho nên đã sớm đoán được hắn hộ tịch cũng là giả, mua đất là yêu cầu hộ tịch, vạn nhất bị người phát hiện là giả đâu. Việc này tuy rằng không phải tuyệt đối, chính là An Cẩm Vân lại không dám đi mạo hiểm. Chính là An Cẩm Vân không thể đem chính mình tâm tư an bài nói ra, chỉ có thể cường ngạnh kiên trì dùng Lâm Nhan Nương hộ tịch. Lâm Nhan Nương từ lúc bắt đầu lộ ra kinh ngạc biểu tình sau liền vẫn luôn tối đầu trực tiếp đem chuyện này giao cho An Cẩm Vân tới xử lý. An Cẩm Vân kiên trì, chính là lâm phụ lâm mẫu cũng không có cách nào, bất quá bọn họ nhưng thật ra nghĩ chuyện này muốn hay không che lấp một chút, rốt cuộc nếu là chuyển ra đi, khẳng định sẽ có người nói nhan nương nhà thoại. Việc này liền bất vả cha giúp ta hỏi thăm, này mua đất sự tình, ta cũng không hiểu. An Cẩm Vân thái độ khiêm tốn, lâm phụ càng xem cái này con rể càng vừa lòng, nghĩ đến hắn muốn đem khế ước viết thượng lâm nhan nương tên. Trong lòng càng thêm cảm thấy An Cẩm Vân cái này con rể hảo. Nhà ai tân hôn sẽ mua đất cấp tức phụ. Vẫn là một mua liền mua như vậy nhiều mà. Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân về nhà mẹ đẻ ban ngày đang thương lượng mua đất, mua nơi nào mà giữa vượt qua. Dựa chưa là Lâm Đại Đệ cùng Lâm Tiểu Đệ hỗ trợ, Lâm Mẫu làm cơm, Lâm Nhan Nương muốn đi hỗ trợ, lại bị Lâm Mẫu đẩy ra ngoài cửa. Gà đi ra ngoài cô nương lần đầu tiên hồi môn, ở nhà mẹ đẻ, là không thể làm việc. Lâm Nhan Nương thẳng đến sắp về nhà thời điểm mới nhớ tới hỏi Lâm Hậu Sơ Năm muốn hay không đi họp trợ sự tình. Nguyên bản đều phải rời đi, nhìn Lâm Nhan Nương tự hồ quên chuyện này bộ dáng, An Cẩm Vân còn ở cao hứng, chính là lại không có nghĩ đến ở cuối cùng, Lâm Nhan Nương vẫn là nghĩ tới. Sơ Năm Ta nguyên bản là chuẩn bị 15 đi, ngươi Sơ Năm muốn đi. Tại hạ tuyết tiến đến họp trợ thêm vào trong nhà mùa đông phải dùng đồ vật nguyên bản chính là hoảng khẩu thôn tập tụ, nghe được Lâm Nhan Nương nói muốn đi. Lâm Mẫu cũng không có cảm thấy kỳ quái. Mà Lâm Mẫu mới vừa nói xong nàng nguyên bản tính toán 15 đi, An Cẩm Vân trong lòng liền lại chờ mong. "Nga, kia nếu không sơ năm làm đại đệ bồi ta đi cũng đúng." Lâm Nhan Nương vừa nói xong, Lâm Đại Đệ liền vui sướng nhìn về phía nàng, Lâm Mẫu suy tư một phen cũng liền đồng ý Lâm Nhan Nương đề nghị. Đến nỗi An Cẩm Vân, ở Lâm gia nhân tâm trong mắt, ngày mai học đường lần thứ hai bắt đầu giảng bài, mãi cho đến năm cũ mới có thể nghỉ, An Cẩm Vân là khẳng định đi không thành. Đi ở về nhà trên đường, An Cẩm Vân trong lòng thở dài, nếu không thể bồi tức phụ đi học trợ, kia đêm nay vẫn là muốn thảo điểm chỗ tốt hảo. Lâm Nhan Nương hiện tại còn không biết An Cẩm Vân tâm tư, nắm Lâm tiểu đệ tay, nghe Lâm tiểu đệ bối thư, tuy rằng có chút nàng không hiểu, chính là nhìn An Cẩm Vân không có đánh gãy, kia chứng minh Lâm tiểu đệ bối chính là đối. An Cẩm Vân hai tay các dẫn theo đồ vật, tay trái đại trúc trong khung là sáu chỉ gà, một con gà trống, năm con gà mái, tay phải dẫn theo một túi tân ma tốt bạch diện. Đến nơi đồ ăn đang làm gì, còn lại là đặt ở chút lâu, Từ An Cẩm Vân cũng. Mấy thứ này đều là Lâm gia đáp lễ. Giữa chưa ở Lâm gia ăn quá hảo, Lâm Mẫu bởi vì khuê nữ con rể hồi môn, riêng giết một con gà trống, lại đem Lâm Nhan Nương mang về thị tiêu một nửa, còn có Lâm đại đệ riêng đi mua cá. Cho nên về đến nhà Lâm Nhan Nương dò hỏi An Cẩm Vân cùng Lâm tiểu đệ muốn ăn cái gì thời điểm, bọn họ đều tùy ý tùy ý Lâm Nhan Nương nhìn làm. Ta xem các ngươi đều không phải quá đói, nếu không chúng ta đêm nay ăn cháo. Tráo chụp mấy khối thủy bánh. Lâm tiểu đệ là ăn qua Lâm Nhan nương làm thủy bánh cháo, chính là An Cẩm Vân không ăn qua, hiện tại Lâm Nhan nương vừa nói, hắn liền nghi hoặc nhìn về phía nàng. Kỳ thật toàn khẩu thôn thủy bánh cháo cũng không phải bọn họ cái này địa phương độc hưu, cái này rất nhiều nghèo khổ nhân ra đều sẽ làm. Dùng hoa màu cây đậu nấu canh phóng thượng mấy khối mặt bánh, cháo loăng sẽ biến hậu điểm, kia mấy khối mặt bánh chính là lấp đầy bụng mỡ chốt. Bởi vì bánh là đặt ở trong nước nấu chín, cho nên được xưng là thủy bánh. Đương thủy bánh cháo thượng bàn sau, An cẩm vân lúc này mới minh bạch cái này rốt cuộc là cái gì, nguyên bản nhìn bán tương không phải thực tốt cháo, ăn lên thế nhưng phá lệ mỹ vị. Hiện tại thời tiết sớm muộn gì đã thực lạnh, uống thượng một chén lươn cháo, tức khắc liền cảm thấy ấm áp. Ăn uống no đủ, lâm tiểu đệ rửa mặt sạch sẽ liền chủ động đi nhà chính một khắc gian ngủ. Từ ngày mai buổi sáng liền lại muốn bắt đầu dậy sớm luyện võ, duy nhất may mắn, hẳn là chính là không cần giống phía trước mỗi ngày luyện võ về nhà, đối mặt vẫn là nổi bếp Hùng chi, Lâm Tiểu Đệ trong lòng nghĩ, chính là ngoài miệng lại không dám nói, hắn tỷ phu làm cơm, thật sự quá khó ăn. Chờ Lâm Tiểu Đệ về phòng nghỉ ngơi sau không lâu, Lâm Nhan Nương cũng chuẩn bị vào nhà, bên ngoài thiên lãnh, đốt đèn phí bạc, bọn họ toảng khẩu thôn thôn dân, thiên tối sầm, cơ bản đều vào nhà ngủ. An Cẩm Vân đi theo Lâm Nhan Nương phía sau vào nhà, nhìn Lâm Nhan Nương tầm mắt phẳng phất muốn thiêu thấu nàng. chương 27 muốn hống tức phụ An Cẩm Vân. An Cẩm Vân cẩn thận giật giật thân mình. Tận lực phóng nhẹ động tác, liền sợ đánh thức một bên Lâm Nhan Nương, đứng dậy đồng thời, còn không quên giúp Lâm Nhan Nương đắp chăn đàng hoàng, liền sợ hắn rời đi sau, Lâm Nhan Nương sẽ đông lạnh. Mặc tốt quần áo, An Cẩm Vân xoay người nhớ nhung nhìn Lâm Nhan Nương liếc mắt một cái sau lúc này mới đi ra khỏi phòng. Học đường đóng 7 ngày, hôm nay lần thứ 2 nhập học, hắn muốn sớm chút làm chuẩn bị mới được, bị chút nước ấm, thiên lãnh, bọn nhỏ không thể uống nước lạnh. An Cẩm Vân tuy rằng là cái giả tiên sinh, lại là cái hảo tiên sinh Ngay mùa hè hắn sẽ bị thượng trà lạnh cung học đường hài đồng nhóm dùng để uống, trời lạnh chính là trà nóng. Hắn hôm nay dậy sớm, trừ bỏ học đường, còn có Lâm Nhan Nương. Nghĩ đến đêm qua cuối cùng trực tiếp không để ý tới hắn, lại còn có rơi lệ Lâm Nhan Nương, An Cẩm Vân tâm tư quay cuồng, hôm nay hắn còn muốn hống tức phụ. Như vậy nghĩ, An Cẩm Vân liền tới tới rồi phong bếp, hắn mới vừa ở thổ bếp thượng nấu nước, Lâm tiểu đệ liền xoa đôi mắt ra cửa. Ra cửa Lâm tiểu đệ thẳng tắp hướng phòng bếp đi tới, đi đến An Cẩm Vân bên người. Tự nhiên mở miệng nói, "Tỷ phu sớm." Nói xong, liền cầm buồn gỗ chuẩn bị múc nước rửa mặt, chính là tay mới vừa đụng tới buồn gỗ, Lâm Tiểu Đệ liền ngây ngẩn cả người. Hắn vừa rồi thấy người là ai? Lâm Tiểu Đệ xoay người, chừng lớn đôi mắt nhìn thoáng qua trước mắt người, xác định thật là An Cẩm Vân sau, mới không cam lòng hỏi, "Tỷ phu, như thế nào là ngươi? Tỷ của ta đâu?" Nhìn Lâm Tiểu Đệ mê mê hoặc hoặc hộ chi hậu giác bộ dáng, An Cẩm Vân hảo tâm tình chiếu cố hắn, "Ngươi tỷ còn ngủ đâu, đừng đi xảo nàng." làm nàng ngủ nhiều sẽ. Sau khi nói xong, An Cẩm Vân liền thuần thục cầm hai cái trứng gà rửa sạch sẽ, sau đó để vào trong nồi. Hắn nhớ rõ nhan nương nói qua, nàng thích ăn trứng gà. Lâm Tiểu Đệ nghe xong An Cẩm Vân nói có chút sử sốt, hắn tỷ khi nào cư nhiên ngủ nướng. Trước kia ở nhà thời điểm, hắn tỷ khởi nhưng đều là so với hắn sớm. Lâm Tiểu Đệ hiển nhiên quên đó là trước kia, vẫn là hắn bị cả nhà sủng trước kia. Mà hắn hiện tại so trước kia khởi cũng sớm rất nhiều, đến nỗi hắn tỷ tỷ cởi không tới, thật là có nguyên nhân. Lúc này trong nồi thủy đã chặt đứt khí lạnh, An Cẩm Vân không có nhiều chú ý Lâm Tiểu Đệ kinh ngạc, đem Lâm Tiểu Đệ trong tay buồn gỗ bắt được trong tay, rồi sau đó liền từ trong nồi múc nước đến buồn gỗ. Tỷ phu. Đối với tỷ phu tự mình cho chính mình múc nước chuyện này, Lâm Tiểu Đệ khó hiểu nhìn An Cẩm Vân liếc mắt một cái. Hắn tỷ phu hôm nay là làm sao vậy? Có lẽ là Lâm Tiểu Đệ ánh mắt quá mức kỳ quái, An Cẩm Vân không có dừng lại động tác, ngoài miệng nhưng thật ra mở miệng nói tiến lẫm, dùng nước ấm. Kỳ thật trong nồi thủy không tính là nước ấm, chẳng qua không giống lưu nước thủy giống nhau lạnh băng. Nói cho hết lời, nước ấm cũng chuẩn bị cho tốt, trực tiếp phóng tới giá gỗ thượng, tiếp đón Lâm Tiểu Đệ qua đi rửa mặt. Chờ rửa mặt sạch sẽ, Lâm Tiểu Đệ tựa hồ mới tiếp thu nhà mình tỷ tỷ cư nhiên ngủ nướng sự thật. Nhìn An cầm Vân bận rộn thân ảnh, Lâm Tiểu Đệ có chút khổ sở, nguyên bản còn tưởng rằng hôm nay có thể ăn đến tỷ tỷ làm cơm, chính là hiện tại xem ra, hôm nay ăn vẫn là tỷ phụ làm. Bất quá nhìn tỷ phu lại là nấu trứng gà, lại là vo gạo, hôm nay cơm sáng, giống như thực phong phú. Lâm Nhan Nương là ở An Cẩm Vân rời giường sau nửa canh giờ tỉnh, vừa động liền toàn thân đau nhức Lâm Nhan Nương ở trong lòng mắng An Cẩm Vân một câu sau mới chậm dãi đứng dậy. Tối hôm qua An Cẩm Vân tựa như điên rồi giống nhau, một cái kính quấn lấy nàng, nếu không phải cuối cùng nàng thật sự sinh khí, phòng trưng An Cẩm Vân còn sẽ không bỏ qua nàng. Vừa định đến này đó, nhà ở môn đã bị người từ ngoại đẩy ra, Lâm Nhan Nương ăn mặc quần áo tay một đốn, xem cũng chưa xem ra người liếc mắt một cái. Nhan Nương, ta nấu trứng gà còn nấu cháo, người mau tới ăn chút. An Cẩm Vân bưng một chén nóng hầm hập cháo đi đến Lâm Nhan Nương bên người, gạo trắng cháo hơi hơi phím hồng, có một viên đã lột sạch sẽ sát trứng gà cùng ba bốn viên táo đỏ. Lâm Nhan Nương tiếp tục chính mình sự tình, cũng không có để ý tới An Cẩm Vân. Nhìn Lâm Nhan Nương đối với chính mình nói không có bất luận cái gì phản ứng, An Cẩm Vân tự hồ cũng không lo lắng trực tiếp lấy cái muông múc một muỗng cháo đưa đến Lâm Nhan Nương bên miệng. "Phu nhân, mau nếm thử vi phu tay nghề." Nhìn An Cẩm Vân kia tiểu tâm lấy lòng sắc mặt, Lâm Nhan Nương nguyên bản tưởng không để ý tới An Cẩm Vân, cho hắn một cái giáo hấn tâm tư không biết như thế nào liền không có. Tựa hồ đã nhận ra Lâm Nhan Nương thái độ bướng lẳng, An Cẩm Vân không ngừng cố gắng, đem cái muông cháo lại thả lại trong chén, một lần nữa múc một muỗng nhiệt, mới đưa đến Lâm Nhan Nương bên miệng. Tức phụ." An Cẩm Vân lần này vừa dứt lời, Lâm Nhan Nương liền hé miệng đem cái muông cháo hàm ở trong miệng. Cháo vừa vào khẩu, Lâm Nhan Nương liền không khỏi nhướng mày nhìn về phía An Cẩm Vân. Cháo làm cư nhiên thật đúng là không tồi. Ngọt không ngọt. An Cẩm Vân tiến đến Lâm Nhan Nương bên người, cẩn thận hỏi một câu. ân ngọt. Bỏ thêm đường đỏ cùng táo đỏ, sao có thể không ngọt. Nghe được Lâm Nhan Nương sau khi trả lời, An Cẩm Vân trong lòng mừng thầm, ngoài miệng lại nói đến, ta nếm nếm. Vừa dứt lời. Nguyên bản Lâm Nhan Nương cho rằng An Cẩm Vân là muốn chính mình nếm cháo, chính là An Cẩm Vân lại đem môi rừng ở Lâm Nhan Nương trên môi. Đụng vào cùng rời đi đều phi thường nhanh chóng, chờ An Cẩm Vân môi rời đi sau, lại nghe đến hắn nghiêm trang nói, thật là ngọt Đối với An Cẩm Vân này đột nhiên hành động, phát sinh đều quá nhanh, Lâm Nhan Nương có chút ngây người, chờ phản ứng lại đây, Lâm Nhan Nương còn lại là xấu hổ gương mặt bỏ bừng. Ngày thường hai người thân thiết, kia đều là ở buổi tối tránh ở trong phòng, giờ phút này này nhà ở môn mở rộng ra Hơn nữa trong nhà còn có cái lâm tiểu đệ, lâm nhan nương là thật sự không nghĩ tới An Cẩm Vân sẽ làm như vậy. Ngươi, ngươi, lâm nhan nương không biết nên dùng nói cái gì tới nói An Cẩm Vân, An Cẩm Vân nhìn lâm nhan nương như vậy kiểu tiếu bộ dáng, trong lòng khẽ nhúc đích, nhan nương, ngươi đừng nóng giận, được không? An Cẩm Vân là biết tối hôm qua chính mình có chút quá mức, hơn nữa cũng đoán được lâm nhan nương sẽ sinh khí, cho nên riêng dậy sớm nấu cháo cấp lâm nhan nương ăn. Lâm Nhan Nương nhìn An Cẩm Vân Tiểu Tâm lấy lòng bộ dáng, trong lòng cảm thấy buồn cười đồng thời cũng biết An Cẩm Vân đây là để ý chính mình mới có thể như thế. ân ta không tức giận, ngươi về sau cũng không thể như vậy. Lâm Nhan Nương vừa nói xong, An Cẩm Vân liền bảo đảm gật đầu, về sau thịt, vẫn là cách ra ăn ngon. Lâm Tiểu Đệ cũng không biết ở hắn ở trong sân đứng tấn thời điểm, hắn tỉ tỉ cùng tỉ phu chi gian sự tình. Tự nhiên cũng liền không biết chính mình cái này ra vẻ đạo mạo tỷ phu cư nhiên sẽ dùng như vậy nhất chiêu tới hống hắn tỷ tỷ. Chờ đến lâm tiểu đệ nhìn đến tỷ tỷ đi theo tỷ phu phía sau từ trong phòng ra tới, lâm tiểu đệ kích động liền muốn mở miệng cùng lâm nhan nương nói chuyện. Kết quả, vừa phân tâm, chân động một chút. Hạ bàn không xong, hôm nay nhiều ngồi sổn 15 phút. Kỳ thật lâm tiểu đệ vừa rồi chân vừa động liền hối hận, hắn chỉ lo nhìn đến tỷ tỷ muốn cùng tỷ tỷ nói chuyện, hoàn toàn quên mất tỷ phu còn ở nhìn chầm chầm hắn Đối với An Cẩm Vân nói, Lâm Thiểu Đệ giận mà không dám nói gì, toàn bộ gửi hy vọng với Lâm Nhan Nương sẽ mở miệng cầu tình. Chính là, Lâm Nhan Nương cũng không có. Đối với loại này giáo hài tử sự tình, Lâm Nhan Nương vẫn luôn đều biết chính mình là không thể nhận tâm tới, cho nên này An Cẩm Vân lời nói, nàng là sẽ không đi phản bác. Tuy rằng, đó là nàng từ nhỏ mang đại thân đệ đệ. Lâm Nhan Nương đã sớm cùng An Cẩm Vân nói tốt về sau giáo dục hài tử sự tình, nàng không nhúng tay. Húng chi Lâm Nhan Nương hiện tại tâm tư đều bởi vì An Cẩm Vân vừa rồi động tác mà loạn. Tiêu nghiêm trang đùa giỡn người bộ ráng, thật đúng là nhìn không ra tới, là An Cẩm Vân sẽ làm sự tình. Người một nhà ăn được cơm sáng không bao lâu, thôn thượng bọn nhỏ liền lục tục tới. Nghe một đám tiểu hài tử dịu dít nói chuyện thanh, Lâm Nhan Nương cũng phát hiện, nhà nàng ngày thường, vẫn là quá an tĩnh. Trong thôn tiểu hài tử có lẽ ở hôm nay tới phía trước đã bị người trong nhà dặn dò qua, nhìn đến An Cẩm Vân đều ngoan ngoan chúc mừng. Nhìn đến Lâm Nhan Nương, cũng đều gọi một tiếng sư mẫu. Nghe được hài đồng nhóm non nốt thanh âm, Lâm Nhan Nương cười vui vẻ, không khỏi liền nhiều xem bọn họ vài lần. Đều vào đi, một ít thời gian không gặp, ta muốn trước khảo các ngươi một chút. Nghe được tiên sinh muốn khảo giáo, hai đồng nhóm lập tức gục xuống mặt, tuy rằng mấy ngày hôm trước tiên sinh đích xác có nói qua chuyện này, chính là đại đa số hài tử cho rằng tiên sinh khẳng định sẽ quên, chính là không nghĩ tới, An Cẩm Vân không chỉ có nhớ rõ, càng là liền như vậy bắt đầu khảo dạy bọn họ Nguyên bảng cái cỏ ồn ào bọn nhỏ lập tức an tính lại, sôi nổi hồi học đường, tranh thủ tại tiên sinh tới phía trước, nhớ tới một chút là một chút. Chờ hai đồng nhóm đều rời đi, An Cẩm Vân lúc này mới vừa lòng cười, chẳng qua, Lâm Nhan Nương nhìn hắn cười, đột nhiên cảm thấy An Cẩm Vân như vậy cười có chút đắc ý hương vị. Bị An Cẩm Vân khảo dạy một buổi sáng bọn nhỏ ở giữa chưa nghe được một tin tức. Về sau mỗi ngày buổi sáng nếu là muốn học chút phòng thân chiêu thức người có thể như cũ lúc này tới, đến nếu không muốn học liền có thể vãn nửa canh giờ tới. Hiện tại thời tiết trầm dãi biến lãnh, buổi sáng có thể ngủ nhiều nửa canh giờ đối đám hài tử này dụ hoặc rất lớn. Nhưng là có thể đi theo An Cẩm Vân học võ dụ hoặc lực lớn hơn nữa. Ngày hôm sau sáng sớm nhưng là không có người mượn, một đám tiểu hài tử kích động chờ An Cẩm Vân dạy bọn họ lợi hại võ công. Chính là bọn họ chú định là phải thất vọng. Tuy rằng bọn họ tuổi tác lớn, cũng không thích hợp luyện võ, chính là ngay từ đầu, An Cẩm Vân còn đều là dạy bọn họ đứng tấn, đánh hảo kiến thức cơ bản. Kết quả bởi vậy, lại đến ngày hôm sau, liền có hai đứa nhỏ mượn. Sơ tứ buổi tối Lâm Nhan nương cự tuyệt an Cẩm Vân thân thiết, lại lôi kéo An Cẩm Vân tính toán ngày mai muốn mua chút thứ gì. Thật không cần ta bồi ngươi đi. An Cẩm Vân vẫn là có chút không cam lòng mở miệng hỏi một câu, nghe được Lâm Nhan nương khẳng định nói không cần, An Cẩm Vân lúc này mới gật gật đầu. "Ân, vậy ngươi cẩn thận một chút." Lâm Nhan nương sửa sang lại bạc tay một đốn, có chút khó hiểu nhìn về phía An Cẩm Vân, An Cẩm Vân Ngươi có phải hay không đặc biệt tưởng cùng ta cùng đi? An Cẩm Vân căn bản là không nghĩ tới Lâm Nhan Nương đột nhiên sẽ hỏi như vậy. Có chút xấu hổ nhìn Lâm Nhan Nương liếc mắt một cái. An Cẩm Vân nhỏ giọng nói, nghe nói vương gia tiểu nhị liền ở chấn trên làm việc. An Cẩm Vân thanh âm tuy rằng tiểu, chính là Lâm Nhan Nương vẫn là nghe rõ ràng. Đúng là bởi vì nàng nghe rõ, cho nên Lâm Nhan Nương cảm thấy muốn cười. Nguyên lai, like, nguyên lai like ngươi kiên trì muốn cùng ta cùng đi, tự nhiên là bởi vì hắn. Lâm Nhan Nương nhưng thật ra không nghĩ tới An Cẩm Vân sẽ bởi vì Vương Gia Tiểu Nhị mà lo lắng không thôi, nàng căn bản là không đem Vương Gia Tiểu Nhị đương hồi sự, An Cẩm Vân thật sự không cần như vậy. chương 28 ái đau tức phụ An Cẩm Vân. An Cẩm Vân sắc mặt bởi vì Lâm Nhan Nương nói có chút xấu hổ, chính là hắn lại không có bất luận cái gì chần trở, vẫn là kiên định nhìn về phía Lâm Nhan Nương. Hắn phía trước, phía trước chính là cùng ngươi đã nói thích ngươi. An Cẩm Vân nói chuyện bộ ráng có chút tự tin không đủ. Rốt cuộc hắn cũng không muốn làm một cái lòng dạ hẹp hỏi nam nhân. Chính là không biết vì sao, chỉ cần tưởng tượng đến ngày đó hắn nhìn đến một màn, hắn liền sẽ lo lắng. Rốt cuộc vương ra tiểu nhị cùng Lâm Nhan Nương, bọn họ chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. ân liền vì cái này. Lâm Nhan Nương cười vui vẻ, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, An Cẩm Vân sẽ như vậy để ý nàng. Nghĩ đến đây, Lâm Nhan Nương không khỏi ngừng tay động tác, nhìn về phía An Cẩm Vân. An Cẩm Vân, những lời này, ta chỉ nói một lần. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Nhìn lâm nhan nương nghiêm túc bộ dáng An Cẩm Vân nghiêm túc lên, chính là lâm nhan nương phía dưới nói vừa nói xuất khẩu, hắn bên thai liền đỏ. An Cẩm Vân, ta chỉ thích ngươi, từ nhìn thấy ngươi đệ nhất mặt hởi, liền muốn gả cho ngươi. Ngoài ý muốn nghe được lâm nhan nương thổ lộ, An Cẩm Vân lúc này mới buông đối vương ra tiểu nhị lo lắng, ngược lại bắt đầu lo lắng lâm nhan nương ngày mai có thể hay không mệt. Ngày mai đồ vật nhớ rõ cấp đại đệ cóng, ngươi liền phụ trách mua là được An Cẩm Vân Nguyên bản muốn cho Lâm Nhan nương nhiều mang chút bạc, chính là trong nhà bạc không có, cũng có thể mang ngân phiếu đi, chính là Lâm Nhan nương lại từ tuyệt. Nhà ta còn muốn mua đất, về sau có hài tử còn muốn dưỡng hài tử, bạc muốn tỉnh dùng, chờ ngày mai đầu xuân ta liền nhiều dưỡng mấy chỉ gà, trồng chút rau, như vậy chúng ta ngày thường cũng liền không cần cái gì chi tiêu. An Cẩm Vân đặc biệt thích nghe được Lâm Nhan nương nói nhà ta, lại nghe được Lâm Nhan nương nói hài tử, hắn ánh mắt liền không khỏi dừng ở Lâm Nhan nương bụng nhỏ chỗ. Nói không chừng, nơi đó đã có cái hải tử. ân đều nghe ngươi. Bất quá ngươi ngày mai đi chấn trên, nhất định phải tiểu tâm chút. An Cẩm Vân thốt ra lời này, Lâm Nhan Nương liền cười. Lâm Nhan Nương cười nhìn về phía An Cẩm Vân, đối An Cẩm Vân dặn dò đều nghe vào trong thai, ghi tạc trong lòng. Đêm nay An Cẩm Vân vẫn luôn ôm Lâm Nhan Nương, tuy rằng hai người vẫn chưa làm cái gì, chính là An Cẩm Vân lại ngủ vô cùng thỏa mãn. Ngày hôm sau buổi sáng giờ dần vừa đến không bao lâu, Lâm Nhan Nương liền tỉnh Chính là bên ngoài thiền con hắc, An Cẩm Vân đau lòng Lâm Nhan Nương, không cho nàng ra ổ chăn, chính mình lại rời khỏi giường. Nhan Nương ngươi ngủ tiếp sẽ, ta đây liền đi nấu nước, nấu cơm. An Cẩm Vân bá đạo ấn Lâm Nhan Nương không cho nàng lên, Lâm Nhan Nương cũng biết An Cẩm Vân đây là đau lòng nàng, không khỏi cười gật gật đầu. Nhìn đến Lâm Nhan Nương nghe lời bộ ráng, An Cẩm Vân tâm tình cũng trở nên hào lên. Nấu nước, nấu cơm, An Cẩm Vân làm đều là như vậy thuần thủ, đợi 30 phút sau. Lâm Nhan Nương lúc này mới rời giường rửa mặt, ăn cơm. Cuối mùa thu đầu mùa đông hoàng khẩu thôn đã thực lãnh, sớm muộn gì tuy rằng không có kết băng, chính là cũng đã tới rồi yêu cầu xuyên kẹp áo lúc. Nô thị ngồi ở nhà mình xe bò thượng, nhìn cách đó không xa dần dần đến gần ba người, rơ lên tay liền hướng về phía ba người phất phất tay. Nơi này, Nhan Nương nơi này. Nghe được Nô thị thanh âm, Nhan Nương ba người cũng đã đến gần, Lâm đại đệ đi ở phía trước, phía sau là tới đưa Lâm Nhan Nương an cẩm vân cùng Lâm Nhan Nương. Ta tưởng là ai đâu. Nô thị khởi điểm cũng không nghĩ tới An Cẩm Vân sẽ đến, bất quá nàng cũng chỉ là ý vị thẩm trường nói một câu, xem An Cẩm Vân thần sắc tự nhiên, nàng cũng liền không có tiếp tục nói tiếp ý tứ. An Cẩm Vân nhìn Lâm Đại Đệ liếc mắt một cái, Lâm Đại Đệ bất đắc dị hướng về phía hắn gật gật đầu. An Cẩm Vân lúc này mới nhìn theo Lâm Nhan nương ngồi trên xe bỏ rời đi. Lâm Nhan nương xuyên nhiều, trên người nhiệt nhiệt, lại là tân tức phụ, hơn nữa An Cẩm Vân riêng tới đưa nàng, nô thị tự nhiên là dựa vào nàng nói chuyện. Chính là Nô Thị chỉ cần mới vừa tới gần Lâm Nhan Nương chuẩn bị nói chuyện, Lâm Đại Đệ liền hướng Lâm Nhan Nương bên này tê tê, Nô Thị vừa mới bắt đầu cũng không có phát hiện, chính là sau lại số lần nhiều, nàng khẳng định là sẽ phát hiện. Người đứa nhỏ này, chẳng lẽ sợ ta khi dễ ngươi tỷ không thành? Nô Thị cười đánh Lâm Đại Đệ một cái tát, Lâm Đại Đệ bị đánh cũng không giận, ngược lại nghiêm trang gật đầu hẳn là. Nghe được hắn nói như vậy, Nô Thị ngược lại không biết nên nói cái gì, may mắn lúc này trấn trên cũng tới rồi. Toàn khẩu thôn ly chấn trên cũng không xa, ngồi xe bỏ thực mau liền đến. Hôm nay ngồi thôn trưởng ra xe bỏ, trừ bỏ thôn trưởng tức phụ nô thị chính là nàng con dâu, còn có chính là Lâm Nhan nương cùng Lâm đại đệ. Tiến trấn sau, Lâm Nhan nương liền cáo biệt nô thị, ước hảo trở về thời gian sau liền lánh Lâm đại đệ đi chính mình muốn đi địa phương. Tế vải đông, Tân đông, còn có đóng đế giày thô vải vụn, Lâm Nhan nương đều mua không ít. An Cẩm Vân còn không có qua mùa đông quần áo, chính là hắn hiện tại ăn mặc quần áo, đều vẫn là ớn quý cũ. Thành thân trước, nàng cấp an cẩm vân làm hai bộ. Ra tiệm bài, Lâm Nhan Nương lại đi ra vị cửa hàng, ấn chính mình đem qua tưởng toàn bộ giống nhau giống nhau mua chỉnh tề. Chờ đem đồ vật toàn bộ lấy lòng, Lâm Nhan Nương lúc này mới mang theo công tràn đầy một cái sọt Lâm Đại Đệ hướng thịt phô đi đến. Tiểu tàu tử, mua thịt A. Bán thịt đồ tề xách lên một khối nửa phi thịt ba chỉ hướng về phía Lâm Nhan Nương tiếp đón, Lâm Nhan Nương còn không có mở miệng, đi theo Lâm Nhan Nương, xem nàng tiêu xài một buổi sáng Lâm đại Đệ liền nóng nảy thị, trong nhà tỷ phu không phải săn đầu tiểu lợn rừng sao. Tiêu ý tứ chính là, trong nhà đều có thịt, ngươi như thế nào còn mua. Lâm nhan nương nhưng thật ra không nghĩ tới cái này, ngày thường nàng không thế nào chủ ý đệ đệ cư nhiên như vậy biết sinh sống, cười vô vô hắn cánh tay, ý bảo hắn đừng nóng đội. Cho ta tới mấy cân heo phì ru. Nàng hôm nay mới vừa mua một cân dầu cải, dầu cải thức quý, các thôn dân đại đa số đều vẫn là ăn heo phì ru luyện ra du Nàng mua dầu cải thời điểm. Lâm Đại đệ một cái kính ở một bên trứng mắt, ở trong lòng hắn, này thơm ngào ngạt dầu cải, chính là gia đình giàu có mới ăn đến khởi. Lâm Nhan Nương sở dĩ mua dầu cải còn mua heo phì ru, tự nhiên là An Cẩm Vân đã thích dùng bữa du lại thích ăn heo phì ru luyện xong tóc mỡ. Bán thịt đồ tể vừa nghe Lâm Nhan Nương nói, lập tức buông trong tay heo năm hoa, cầm lấy một khối to heo phì ru thượng cân. Nhìn nhà mình tỉ tỉ mắt không nháy mắt mua như vậy một khối to heo phì ru, Lâm Đại đệ liền cảm thấy thì đau. hắn nhớ rõ Hắn tỉ hôm nay chính là hoa như vậy nhiều bạn. Mua heo phì du, lâm nhan nương lúc này mới mang theo lâm đại đệ hướng cùng nô thị ước định địa điểm đi đến. Lâm đại đệ một cái kính ở lâm nhan nương phía sau tính toán hắn trở về muốn như thế nào cùng hắn nương mở miệng, rốt cuộc tỷ tỷ như vậy sẽ không sinh hoạt, nếu là tỷ phu ghét bỏ nàng, làm sao bây giờ? Lâm đại đệ ngồi ở trở về xe bò thượng còn vẫn luôn tính toán chuyện này, chính là lâm đại đệ cái này ý tưởng lại ở nhìn thấy an cẩm vân sau, biến mất. Lâm Đại Đệ đi theo Lâm Nhan Nương ở thôn trưởng cửa nhà xuống xe sau liền hướng An Cẩm Vân ra đi, rất xa liền thấy An Cẩm Vân chờ ở sân cửa. Nguyên bản Lâm Đại Đệ đều nghĩ kỹ rồi tìm từ, nếu là tỷ phu ghét bỏ tỷ tỷ hoa bạc ăn xài phung phí, hắn liền lấy chính mình vốn riêng bộ thượng. Chính là, An Cẩm Vân nhìn đến Lâm Nhan Nương mua đồ vật sau, không chỉ có không có ngại nhiều, ngược lại mở miệng nói, mang bạc có đủ hay không, ta tổng cảm thấy ngươi bạc mang không đủ, ngươi xem cũng chưa mua cái gì đồ vật. Lâm Đại Đệ thật sự rất muốn lột ra hắn tỷ phu đầu nhìn xem, hắn này phía sau bối, trong tay đề, đều không phải đồ vật sao. Liên nhiều như vậy còn gọi không nhiều lắm. Ta xem đều không sai biệt lắm, nếu là thật không đủ, chờ lần sau nương đi, lại đi một lần là được. Lâm nha nương mua đồ vật đều là chiếu năm rồi nàng nương mua phân lượng mua. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, kiếp trước cùng An Cẩm Vân ở bên nhau mấy cái mùa đông, nàng nhưng một lần đều không có nghĩ tới muốn đi chuẩn bị đồ vật. Những việc này đều là An Cẩm Vân đi suy xét. Cũng đúng, lần sau nhiều mang điểm bạc. Lâm Đại Đệ nghe xong này hai người đối thoại sau có chút hoang hốt, chính là nhìn nhìn lại trước mặt hai người, hắn lại khẳng định chính mình vừa rồi nghe được đều là thật sự. Vừa mới lớn lên Lâm Đại Đệ còn không rõ nam nhân ở sủng tức phụ thời điểm tâm tình là như thế nào, Lâm Nhan Nương muốn lưu hắn ăn cơm, chính là hắn vẫn là đi trở về. Đi thời điểm, Lâm Đại Đệ thuận tiện còn lôi đi hắn gần nhất liền trốn tránh hắn Lâm Tiểu Đệ. Về đến nhà. Lâm Đại Đệ việc đầu tiên chính là đem chính mình nghi vấn hỏi ra tới, Lâm Mẫu cùng Lâm phụ nhưng thật ra không nghĩ tới Lâm Đại Đệ sẽ đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Nay tính cái gì? Tỷ phu đối tỷ tỷ Như Hảo, mỗi ngày buổi sáng đều là tỷ phu lên nấu nước nấu cơm, tỷ tỷ chỉ lo giữa trưa cùng buổi tối. Chơi lạnh, tỷ phu sợ tỷ tỷ đi bờ sông giặt quần áo đông lạnh tay, đều là hắn đi chọn thủy trở về thiêu nhiệt mới làm tỷ tỷ dùng. Tựa hồ là sợ cha mẹ huynh trưởng không đủ kinh ngạc, Lâm tiểu đệ gấp một khối đồ ăn. Dùng một loại đặc biệt không sao cả thái độ đã mở miệng. Nghe xong Lâm Tiểu Đệ nói, Lâm phụ Lâm mẫu không khỏi liếc nhau, cũng chỉ có An Cẩm Vân có thể đem bọn họ khuê nữ sủng thành như vậy. Đối với cha mẹ trong miệng đau tức phụ, Lâm đại đệ lần đầu tiên có bước đầu khái niệm, nguyên lai tỷ phu như vậy đối tỷ tỷ là đau tức phụ. Lâm Nhan nương hai vợ chồng tự nhiên không biết Lâm ra đối với bọn họ có một trận thảo luận, bởi vì nàng cùng An Cẩm Vân đơn giản ăn cơm trưa, nàng liền bắt đầu công việc lu đủ lên. Giặt sạch phì Du sau chính là luyện Phi Du, An Cẩm Vân cẩn thận ở dưới khống chế hỏa hậu, không thể làm hỏa quá lớn, cũng không thể diệt. Chờ Phi Du luyện hảo, Lâm Nhan Nương lúc này mới bắt đầu xuống tay cấp An Cẩm Vân phùng áo đông. Hôm nay xả bố chính là cấp An Cẩm Vân làm quần áo, giữ lại vật liệu thừa, còn có thể làm hai xong giày bông giày mặt. Đối với An Cẩm Vân kích cỡ, Lâm Nhan Nương đã sớm nhớ kỹ trong lòng, thủ hạ kéo không có tạm dừng, trực tiếp cắt ra chính mình yêu cầu kích cỡ. Cắt hảo vài d Lâm Nhan Nương liền bắt đầu ở mặt trên theo hoa, bởi vì là cho An Cẩm Vân Xuyên, cho nên không thể có quá diễm lệ hoa văn. Vài dạch là màu xanh biển, cho nên Lâm Nhan Nương lựa chọn màu bạc tuyến, bắt đầu ở vải dệt thượng theo tường vân. An Cẩm Vân sớm tại Lâm Nhan Nương nói phải làm quần áo sau trực tiếp đi sau núi, nguyên bản hắn là không biết toàn khẩu thôn mùa đông rốt cuộc như thế nào. Hiện tại nghe Nhan Nương nói, hắn tự nhiên là muốn nhiều đón tuổi, vì mùa đông làm chuẩn bị. Nếu An Cẩm Vân biết hắn hôm nay đến sau núi sẽ gặp được một cái hắn vẫn luôn không nghĩ thấy người, như vậy hắn nhất định sẽ lựa chọn ở nhà Bùi Lâm Nhan Nương. Chính là hiện tại, bị người đổ ở trên đường, nhìn đối diện phong trần mệt mọi người, An Cẩm Vân trong cổ họng gian dạy nói, là như thế nào cũng nói không nên lời. Chương 29 Cất Dấu Tâm Sự An Cẩm Vân An ra trong tiểu viện, thu hồi trong tay kim chỉ, Lâm Nhan Nương ngẳng đầu nhìn thoáng qua sát trời, trong lòng có chút lo lắng An Cẩm Vân như thế nào còn không có trở về. Bất quá là đốn tuổi, như thế nào đi lâu như vậy? Lâm Nhan nương ngoài miệng tuy rằng oán giận An Cẩm Vân đốn tuổi đến bây giờ không trở lại, chính là thủ hạ lại chuẩn bị làm An Cẩm Vân thích ăn cơm chiều. Đem vải dệt kim chỉ toàn bộ thu thập hảo, Lâm Nhan nương lúc này mới bưng kim chỉ lâu đi trong phòng thu hảo, thu hảo đồ vật, Lâm Nhan nương lúc này mới đi đến trong phòng bếp chuẩn bị nấu cơm. Giặt sạch một phen mễ bỏ vào trong nồi, lại cắt một tiểu khối bí đỏ đi vào, hơn nữa khí hậu bếp điểm thượng hỏa, bí đỏ cháo liền ngào tựu. Lấy ra chổ gốn cùng thượng mấy chén hát mặt, cắn một cái trứng gà đi vào, đây đều là lâm gia cấp bột mì, đều là nhà mình loại mà, nhà mình đi mà, bột mì không có tiệm gạo mua trắng nón, cũng không có tiệm gạo đến tinh tế Chính là bỏ thêm trứng gà sau, nguyên bản có chút phát hoàng bột mì liền phải ăn ngon rất nhiều, mà hôm nay yêu cầu mặt, muốn cùng mềm một ít, không thể quá ngạnh. Giữa trưa tân tóc mỡ cắt nát cùng rau hẹ mặt cùng ở bên nhau quay đều, trước không bỏ gia vị, đem mặt cán thành một trương đại ra mặt, trước mặt một tầng hơi mỏng du Sau đó lại giải lên mối tinh, cuối cùng mới là hòa hảo nhân. Toàn bộ giải đều sau, đem bánh nướng lớn dọc theo một bên bắt đầu cuốn, cuốn thành một cái đại cuốn lại một dao áp đặt thành tiểu nắm bột mì, hai đoan phong khẩu sau lại đè dẹp lép, cắn mỏng sau để vào tiểu hỏa nồi sắt trên giường đất. Bởi vì Lâm Nhan nương lại muốn vội mặt trên, lại muốn cố cháy, chờ sắc chơi hắt hấu, An Cẩm Vân kéo một bó củi hỏa trở về thời điểm, nàng vừa mới đem cơm làm tốt. Nghe được ngoài phòng động tĩnh, Lâm Nhan nương cũng không có ra tới. Mã La hướng về phía ngoài phòng tiêu lên, đã trở lại. Nghe được Lâm Nhan nương thanh âm, An Cẩm Vân kéo củi lửa động tác một đốn, theo sau lập tức liền khôi phục nguyên trạng, tiếp tục hướng trong viện đi tới. "Ừm, đã trở lại." An Cẩm Vân lên tiếng, vừa mới chuẩn bị đem tủi lửa chồng chất đến một bên, Lâm Nhan nương liền bưng bắt cơm đi ra. Nhìn đến An Cẩm Vân đi ra ngoài một buổi trưa chỉ đánh như vậy một bó củi hỏa, Lâm Nhan nương chỉ là nghi hoặc nhìn tủi lửa liếc mắt một cái, liền đã không có mặt khác phản ứng. Lâm Nhan Nương động tác thực mau không chỉ có An Cẩm Vân không có phát hiện nàng động tác, chính là cố tình chú ý nàng, cũng không nhất định có thể phát hiện. Rửa rửa tay, chuẩn bị ăn cơm, hôm nay làm người thích ăn rau hẹ bánh. Lâm Nhan Nương cũng không có kỳ quái An Cẩm Vân vì cái gì như vậy vãn trở về mới mang theo một bó cửi hỏa, mà An Cẩm Vân trong lòng có việc, cũng không có chú ý tới này đó. Ở ăn cơm thời điểm Lâm Nhan Nương liền xác định An Cẩm Vân dị thường, này nếu là ngày thường, ăn đến An Cẩm Vân thích ăn đồ vật. Hắn khẳng định muốn ăn nhiều một ít. Chính là hôm nay. Lại ăn một khối, hôm nay tiểu đệ cũng không trở lại. Lâm Nhan Nương cầm lấy một khối rau hẹ bánh đưa đến An Cẩm Vân trong tay. Sau đó túi đầu cắn một ngụm chính mình trong tay bánh. Xốp giòn bánh bị một cắn lập tức liền có bánh cha rớt xuống. Cháo chén liền ở dưới, rớt xuống bánh cha toàn bộ rơi vào cháo trong chén. ân An Cẩm Vân chỉ là lên tiếng, cũng không có tiếp tục nói khác. Nếu là trước đây, Lâm Nhan Nương làm như vậy. Hắn nhất định sẽ vui mừng làm Lâm Nhan Nương cũng ăn nhiều một chút. Chờ hai vợ chồng cơm nước xong, Lâm Nhan Nương thực mau liền tẩy tẩy lên giường ngủ, đến nỗi An Cẩm Vân. Hắn tuy rằng ở làm việc, chính là rõ ràng suy nghĩ là như đi vào coi thần tiên. Nằm ở trên giường, An Cẩm Vân lần đầu tiên không coi ôm Lâm Nhan Nương, chỉ là nghiêng thân mình, đem cánh tay đáp ở Lâm Nhan Nương trên người. Ngủ đi! An Cẩm Vân tự hồn là ở hống Lâm Nhan Nương ngủ, Lâm Nhan Nương đóng lại mắt lại không có chân chính ngủ. mông lung chi gian Không biết giờ nào, Lâm Nhan Nương tựa hồ cảm giác được bên người người giật mình, nàng lập tức đôi mắt bế lao, làm bộ đã ngủ say bộ dáng Hô hấp mềm nhẹ, toàn thân thả lỏng. Xác nhận Lâm Nhan Nương thật sự ngủ, An Cẩm Vân lúc này mới đứng dậy đi ra khỏi phòng. Trong viện, thê lánh gió lạnh trung lập một người mặc hắc H.I.N. Nam Tử, nếu không phải có thưa thướt ánh trăng giác, căn bản là phát hiện không được này trong viện còn đứng cá nhân. Trong viện H.I.N. Nam Tử nhìn đến An Cẩm Vân xuất hiện, kích động về phía trước đi rồi hai bước chủ tử Nam tử mới vừa mở miệng, An Cẩm Vân tay liền nâng lên, đánh gây nam tử muốn tiếp tục nói. Ngươi không cần quên ta, ta sẽ không trở về. Thật vất vả thoát đi nơi đó, hắn như thế nào sẽ còn phải đi về. Hắc ý gì nam tử nghe được An Cẩm Vân nói sau cũng không có rời đi, mà lại như cũ thẳng tóc đứng ở An Cẩm Vân trước mặt. Ngươi cũng thấy, ta hiện tại sinh hoạt thực hảo. An Cẩm Vân nhìn trước mặt cái này đi theo chính mình nhiều năm thủ hạ, từ hắn bước ra kia đạo môn bắt đầu, hắn liền chú định trở về không được. chính là không có chính là, ngươi trở về đi. An Cẩm Vân lại lần nữa đánh gây H.I.G. Nam tử nói, rồi sau đó lập tức xoay người vào phòng, căn bản mặc kệ cái này hắc H.I.G. Nam tử rốt cuộc có thể hay không rời đi. Trong phòng Lâm Nhan Nương vẫn luôn ở giả bộ ngủ, chính là ngoài phòng nói chuyện thanh tuy rằng có cố tình nói tiểu, nhưng là nàng vẫn là đứt quáng nghe thấy được một ít. Chính là bởi vì mơ hồ nghe thấy được một ít, cho nên Lâm Nhan Nương mới có thể kỳ quái, mới có thể ngủ không được. Kiếp trước lúc này, Giống như cũng không có người tới tìm An Cẩm Vân Cho nên, này rốt cuộc là không đúng chỗ nào An Cẩm Vân trở về thời điểm Lâm Nhan Nương như cũ đắm chìm ở chính mình suy nghĩ Thẳng đến toàn thân mang theo hàn khí An Cẩm Vân tới gần nàng Nàng mới run lên một chút Nhan Nương An Cẩm Vân cho rằng Lâm Nhan Nương phát hiện hắn đại buổi tối đi ra ngoài Riêng hôn một tiếng Lâm Nhan Nương Lâm Nhan Nương do dự trong ngáy mắt Nàng vẫn là mê mê hoặc hoặc hỏi Ngươi làm gì đâu, hảo lãnh Lâm Nhan Nương kiếp trước thời điểm cùng An Cẩm Vân Tuy rằng nằm ở trên một cái giường Chính là thường xuyên đồng sàng dị mộng Mỗi lần An Cẩm Vân muốn thân thiết Nàng liền giả bộ ngủ Cho nên hiện tại An Cẩm Vân cũng không biết Lâm Nhan Nương là giả bộ ngủ Hiện tại phát hiện chính mình bừng tỉnh Lâm Nhan Nương Không khỏi đau lòng khởi Lâm Nhan Nương tới Ta vừa rồi đi phương tiện Ta ôm liền không lạnh An Cẩm Vân trong lòng tâm tình không tốt Không khỏi ôm chặt Lâm Nhan Nương Lâm Nhan Nương cũng tùy ý hắn ôm vừa rồi bên ngoài nói Còn có kiếp trước loáng thoáng đoán được đồ vật đều nói cho Lâm Nhăn Nương, An Cẩm Vân là cái có chuyện xưa người. Mà hôm nay, vừa rồi cùng An Cẩm Vân người nói chuyện, nhất định là mang theo cái gì tin tức tới, bằng không, An Cẩm Vân là sẽ không như vậy thất thường. Ôm Lâm Nhăn Nương, An Cẩm Vân đem hôm nay nghe được sở hữu sự tình toàn bộ phong rớt, hắn không nên luận tưởng. Lúc trước làm tốt lựa chọn, nên kiên trì đi xuống. Bởi vì An Cẩm Vân trong lòng có việc, cho nên ngày hôm sau hắn khởi chậm, đêm nay An Cẩm Vân ngủ cũng không kiên định. Trong mộng tất cả đều là hắn ở tổ phụ thư phòng ngoại nghe lén đến nội dung, tất cả đều là hắn thân thủ vạch trần bí mật đau lòng. vừa mở mắt, An Cẩm Vân nỗ lực bình phục chính mình tim đập, nhìn kỹ mới phát hiện sắc trời đã đại lượng. Rồi tay sờ sờ bên người Lâm Nhan Nương ngủ địa phương, đã cơ hồ đã không có nhiệt khí, An Cẩm Vân lúc này mới xoay người xuống giường, động tác nhanh chóng. Lâm Nhan Nương hôm nay buổi sáng dậy sớm, làm tốt cơm sáng liền chuẩn bị vào nhà nhìn xem An Cẩm Vân nổi lên không lại không dậy nổi đợi lát nữa bọn nhỏ đã tới. Lâm Nhan Nương đẩy môn liền thấy An Cẩm Vân ở mặc quần áo, nàng cười đi qua đi, ngăn trở An Cẩm Vân muốn mặc quần áo hành động, trước đừng lục đích, ta lượng một chút. Lâm Nhan Nương tuy rằng đã nhớ kỹ An Cẩm Vân kích cỡ, chính là An Cẩm Vân lại không biết. Nương cấp An Cẩm Vân đo kích cỡ cơ hội, Lâm Nhan Nương nhân cơ hội để sắt vào đánh giá An Cẩm Vân liếc mắt một cái. Phát hiện An Cẩm Vân chỉ là tinh thần có chút kém ngoại, nàng tự nhiên mở miệng nói, ngày hôm qua ngươi có phải hay không đi mặt đông đón tuổi? Ta xem tuổi lửa không nhiều lắm, chiều nay ngươi nhớ rõ đi năm diện. An Cẩm Vân bị lâm nhan nương như vậy vừa hỏi, hắn mới phản ứng lại đây chính mình ngày hôm qua một buổi trưa mang về tuổi lửa đích sắc có chút thiếu. ân ta coi chém nữa hai bà thiên liền không sai biệt lắm. An Cẩm Vân buông chính mình đấy lòng không mò, hắn hiện giờ không nên vì những người đó khổ sở, hắn hiện tại có nhan nương, có hắn cái này ra. Nghe thầy An Cẩm Vân nói, lâm nhan nương cười một chút, lúc này mới rời đi An Cẩm Vân bên người, ấn mỗi năm thói quen. Đa phòng Trừng trong thôn mấy ngày nay liền phải tập thể bắt cá cùng đông săn, ngươi thừa dịp này phía trước đem củi lửa chuẩn bị tốt, chờ thêm mấy ngày, phòng Trừng nên tuyết rơi. Hoản khẩu thôn cửa thôn sông lớn mỗi đến mùa đông hạ tuyết thời điểm liền sẽ kết băng, trên núi cũng sẽ biến thành trắng xóa một mảnh. Hoản khẩu thôn mỗi năm tại hạ tuyết trước đều phải tiến hành đông bắt, thứ bậc một hồi tuyết xuống dưới thời điểm, chính là đông săn. Lâm Nhan nương nỗ lực tìm đề tài khiến cho An Cẩm Vân chú ý, có lẽ là Lâm Nhan nương nói sự tình An Cẩm Vân phía trước cũng không biết. Cho nên nàng như vậy vừa nói, hắn lập tức liền tới rồi lưng thú. Đông bắt cùng đông săn. An Cẩm Vân mặc tốt quần áo đi theo Lâm Nhan nương phía sau đi ra khỏi phòng, đã sớm đem trong đầu sự tình bông bắt đầu dò hỏi Lâm Nhan nương. "Ân, đông Bắc chính là trong thôn các nam nhân đến cửa thôn kéo vong bắt cá, mỗi năm không sai biệt lắm mỗi nhà có thể phân đến 2-3 điều chiếc đúa lớn lên cá. Hoàn khẩu thôn đường sông phụ cận có một loại cá thực thích ăn thủy thảo, cho nên bọn họ cửa thôn cá còn rất nhiều, đông bắt đều là chiếc đúa lớn lên cá." Vóng mắt rất lớn, cũng không sẽ có tiểu ngư nhập vóng. Đây là hoảng khẩu thôn tổ tông truyền xuống tới quý cũ không thể dùng đôi mắt nhỏ vóng bắt cá, mỗi năm chỉ có ở đầu mùa đông thời điểm đại quy mô bắt một lần. Hoảng khẩu thôn trừ bỏ mấy cái dễ chọc sự, thì như lâm đại đệ bọn họ mấy cái sẽ ở mùa hè thời điểm xuống nước bắt cá, những người khác đều sẽ không thường xuyên đánh bắt cá. Chỉ có trong nhà có nhân sinh hài tử, mới có người thường xuyên đi bắt con cá về nhà cấp ở cư nữ nhân ăn. Đến nỗi đông săn, vậy càng đơn giản Mỗi khẩu thôn có hậu sơn, tuy rằng không cao, chính là diện tích lại không nhỏ, kéo dài không dứt núi rừng có rất nhiều con mồi bên ngoài chỉ có gà rừng thỏ hoang, nhưng là lật qua một ngọn núi, sẽ có rất nhiều hiệu bảo cùng lận rừng. Mỗi năm đoàn khẩu thôn đều sẽ triệu tập trong thôn mỗi nhà một người nam nhân lên núi, vì chính là ở đại tuyết phong sân trước, lộng chút ăn thịt về nhà. Nghe lâm nhan nương như vậy một giải thích, An Cẩm Vân Tâm động Đông Bắc chính là kéo vong bắt cá, hắn không có bao lớn hứng thú, này đông săn hắn là nhất định phải tham gia. Vừa nghe An Cẩm Vân quả nhiên cùng kiếp trước giống nhau cảm thấy hứng thú, Lâm Nhan Nương lập tức mở miệng nói, vậy ngươi chiều nay đi cùng thôn trưởng công đạo một tiếng, chờ đến lúc đó tính thượng ngươi một cái. Lâm Nhan Nương tin tưởng, có An Cẩm Vân ở, trong thôn lúc này khẳng định lại có thể nhiều lộng hồi rất nhiều thịt. Chẳng qua học đường ngày đó, tựa hồ lại không thể giảng bài. Không thể không nói, An Cẩm Vân cái này giả dạy học tiên sinh, thật đúng là quá tùy ý. chương 30 về Lâm đại Đệ hôn sự Lâm Nhan nương đối thôn người trên tâm lý năm chắc thực chuẩn, ở An Cẩm Vân toát ra muốn đi theo thôn thượng nhân cùng nhau lên núi đông săn sau, thôn người trên phản ứng đều là, năm nay khẳng định có thể đa phần điểm thịt Rốt cuộc An Cẩm Vân tới lâu như vậy, mỗi lần lên núi sau để trở về con mồi, mọi người đều là xem ở trong mắt. An Cẩm Vân sẽ võ nghệ, còn giáo thôn thượng hài đồng luyện võ sự tình, thôn thượng hiện tại cơ hồ không có người không biết. Hiện tại An Cẩm Vân nói muốn cùng đi, bọn họ tự nhiên là vui vẻ. Năm nay hoảng khẩu thôn mùa đông tới tựa hồ rất sớm, ở thôn trưởng quyết định ngày hôm sau xuống nước bắt cá thời điểm, chạm vạng một hồi mưa nhỏ sau, nhiệt độ không khí liền hàng rất nhiều. Ngày hôm sau, qua cơn mưa trời lại sáng, sáng sớm thôn trưởng liền từng nhà thông chi, hôm nay giữa trưa xuống nước kéo vong bắt cá. An Cẩm Vân tuy rằng đối bắt cá hưng thú không có đông sang đại, chính là hắn vẫn là ở thôn trưởng thông chi sau, gật đầu đáp ứng thôn trưởng buổi trưa nhất định sẽ đi. Hôm nay tuy rằng có thái dương, chính là vẫn là rất lạnh. Ngươi đợi lát nữa thật sự muốn xuống nước. Học đường hài đồng nhóm mới vừa tan học, Lâm Nhan Nương liền ra phòng bếp đi đến trong viện, ngăn lại đang chuẩn bị ra cửa An Cẩm Vân. An Cẩm Vân nhìn Lâm Nhan Nương lo lắng thần sắc, cười một chút, lúc này mới mở miệng nói, "Không, có việc gì, ngươi đừng lo lắng, ở nhà làm tốt cơm, ta đợi lát nữa liền trở về." An Cẩm Vân an ủi Lâm Nhan Nương một câu, hướng về phía ngoài cửa đã sớm gấp không chờ nổi dẫn theo buồn gỗ Lâm tiểu đệ tay, lúc này mới đi ra sân. Lâm Nhan Nương nhìn An Cẩm Vân bóng dáng càng đi càng xa, thẳng đến nhìn không thấy hắn, Lâm Nhan Nương lúc này mới xoay người trở về phòng bếp. Hôm nay An Cẩm Vân khẳng định sẽ xuống nước kéo võng, nàng cơm chưa đồ ăn phải làm tay một ít mới hảo, còn muốn nấu một chén đuổi hàn chén thuốc. Ngoài cửa truyền đến từng trận hài đồng cười vui thanh, Lâm Nhan Nương không cần đi ra ngoài đều biết bên ngoài cảnh tượng náo nhiệt. An Cẩm Vân đến cửa thôn thời điểm thôn trưởng đã dẫn người bố hảo lưới đánh cá, chỉ đợi hạ võng. An tiên sinh, mau tới, này liền muốn hạ võng. Thôn trưởng hướng về phía An Cẩm Vân tiếp đón một tiếng, lập tức liền có người cười ha hả nhường ra nói cấp An Cẩm Vân, Lâm Đại Đệ cũng liếc mắt một cái liền thấy được nhà mình tỷ phu, vui sướng chạy đến An Cẩm Vân bên người, hướng về phía An Cẩm Vân nói, "Tỷ phu, đợi lát nữa ngươi cần phải xuống nước. Nay toàn khẩu thôn bắt cá mỗi nhà xuống nước đều là Tráng Niên đại tiểu hòa tử, thân thể khỏe mạnh cũng sẽ không sợ lãnh. Vừa rồi Lâm Đại Đệ tới thời điểm liền nghe nói năm nay xuống nước bắt cá người đã tệ, hắn nếu muốn xuống nước chỉ có thể chờ sang năm chính là liền ở hắn tiếc nuối thời điểm, lại nghe nói cái này thủy người, có hắn tỷ phu. Lâm Đại Đệ trên mặt biểu tình quá mức rõ ràng, An Cẩm Vân nhìn sắc mặt của hắn trong lòng muốn cười, chính là lại vẫn là nhìn xuống, "Ừm, tỷ tỷ ngươi ở nhà đã bị hảo đuổi hàn nước canh, liền chờ ta đợi lát nữa đi trở về." An Cẩm Vân liệu định Lâm Nhan nương sẽ ở nhà chuẩn bị tốt, theo hắn nói rơi xuống, Lâm Đại Đệ biểu tình lập tức liền mất mát xuống dưới, chính là An Cẩm Vân lại kiên trì hắn xuống nước. Không phải hắn ham chơi. Mà là hắn rốt cuộc luyện võ nhiều năm, thân thể cũng so chỉ có 14 tuổi lâm đại đệ cường tráng. Lâm đại đệ đứng ở trên bờ ôm an cẩm vần áo ngoài, nhìn nhà mình tỷ phu cởi áo ngoài lộ ra cường tráng thân hình không khỏi hâm mộ không thôi. Nhìn nhà hắn tỷ phu rất gầy, lại không có nghĩ đến tỷ phu cởi quần áo như vậy cường tráng. Theo thôn trưởng một tiếng khởi, đại vong bị kéo lên, dưới ánh mặt trời lué ngân quang phỉ cá bị lôi ra mặt nước. Hoàng khẩu thôn mỗi năm bắt cá đều sẽ không có nữ nhân tới, rốt cuộc các nam nhân muốn cởi áo ngoài xuống nước Chỉ áo trong các nam nhân vừa vào thủy, thân thể đặc thù đem toàn bộ bày ra ra tới. Hôm nay là An Cẩm Vân lần đầu tiên ở trước mặt mọi người lộ ra hắn cường tráng thân thể, nơi này lại không có nữ nhân. Các nam nhân sôi nổi treo gẹo An Cẩm Vân, nói nói cười cười bắt đầu phân cá. Mỗi nhà tiểu hài tử đã sớm chuẩn bị tốt buồn gỗ, lâm đại đệ cùng lâm tiểu đệ từng người ôm một cái buồn gỗ, hai người một người lánh lâm ra, một người lánh ăn ra. Thôn trưởng phân cá nhiều năm. Đã sớm đôi bắt đi lên cá một nhà nên phân nhiều ít trong lòng hiểu rõ, hoảng khẩu thôn thôn dân cũng sẽ không bởi vì người ra nhiều một hai nhà ta thiếu một hai mà náo không thoải mái. Dân cư nhiều, trong nhà khó khăn, thôn trưởng sẽ nhiều cấp một ít, trong nhà điều kiện tốt, thôn trưởng liền sẽ phân thiếu điểm. Làm như vậy, hoảng khẩu thôn các thôn dân đều nhận đồng, cũng không có người sẽ đi náo sự. An Cẩm Vân cùng lâm đại đệ song song đi cùng một chỗ, cùng nhau đi ở lâm tiểu đệ phía sau. Lâm tiểu đệ buồn gỗ là hai điều chiếc đua lớn lên cá trích. Đi theo lâm tiểu đệ bên người An Cẩm Vân trong tay dùng dây cỏ sách theo một cái đại hoa liên. Thôn trưởng phân cá thời điểm còn chuẩn bị nhiều cấp An Cẩm Vân ra hai điều, chính là bị An Cẩm Vân cự tuyệt. Nhà hắn điều kiện không kém, hôm nay tới phía trước, lâm nhan nương đã sớm đem nơi này sự tình phân tích cho hắn nghe. Đối với thôn trưởng mỗi năm phân cá sẽ có miêu nị, hắn là biết được. An Cẩm Vân cự tuyệt một lần, thôn trưởng liền không hề kiên trì, cười ha hả tiếp đón phía dưới người tiếp tục tới lãnh cá. Lâm Đại Đệ đi theo An Cẩm Vân lánh cá liền cùng An Cẩm Vân cùng nhau hướng trong nhà đi, thuận tiện còn tiếp đón An Cẩm Vân ngày mai nhớ dõi trở về ăn cơm. Tỷ phu, hôm nay ta ra tới trước nương công đạo ta, làm ngươi cùng tỷ tỷ ngày mai trở về ăn cơm. Lâm Đại Đệ chỉ phụ trách truyền lời, An Cẩm Vân nghe xong sau liền gật gật đầu tỏ vẻ biết được. Lâm Nhan Nương đã sớm chờ ở cửa nhà, rất xa thấy Lâm tiểu đệ ba người trở về, lập tức vào phòng bếp thịnh đuổi hàn chén thuốc. An Cẩm Vân rất xa thấy Lâm nhan Nương vào sân Lập tức đối với bên người hai cái anh em vợ nói, "Các ngươi tỷ tỷ khẳng định trở về thịnh đuổi hàn trên thuốc, các ngươi đợi lát nữa nhưng ngàn vạn đừng ghét bỏ khó uống." Lâm Nhan Nương dùng đường đỏ sinh khương hành căn nấu 3-4 chén đuổi hàn trên thuốc, tuy rằng có đường đỏ, chính là này chén thuốc hương vị thật đúng là chẳng ra gì. Bởi vì An Cẩm Vân trước tiên công đạo Lâm đại đệ cùng Lâm tiểu đệ, cho nên nhìn Lâm Nhan Nương bưng hai chén lùng canh ra tới thời điểm, hai người cũng không có ngoài ý muốn. "Ngươi tiến phòng bếp uống, ta thịnh hảo." Lâm Đại Đệ về nhà khẳng định sẽ đi ngang qua nơi này, cho nên Lâm Nhan Nương ở nấu canh thời điểm liền hơn nữa Lâm Đại Đệ phân. An Cẩm Vân cười nhìn hai cái anh em vợ liếc mắt một cái, rồi sau đó xách theo cá vào phòng bếp, Lâm Đại Đệ cùng Lâm Tiểu Đệ liếc nhau, sau đó đồng thời buông trong tay buồn gỗ, tiếp nhận Lâm Nhan Nương chén thuốc trong tay. Đại Đệ, hôm nay nếu không liền ở tỉ tỉ nơi này ăn đi, nhìn hai cái đệ đệ không có bất luận cái gì phản kháng liền uống xong chén thuốc, Lâm Nhan Nương trong lòng vừa lòng. Cung Liễn không khỏi mở miệng lưu Lâm Đại Đệ để ăn cơm. Nay đều đến cửa nhà, lại từ hắn trở về, kia khẳng định không được. Lâm Đại Đệ vừa đến An ra cửa đã nghe thấy An ra phòng bếp bay ra thịt hương vị, trong lòng nghĩ lưu lại ăn thịt, chính là cuối cùng vẫn là lắc đầu, không cần, cha mẹ khẳng định ở nhà chờ ta, tỉ ngày mai ngươi nhưng nhất định nhớ dõi trở về ăn cơm. Lâm Nhan Nương nghe được Lâm Đại Đệ không muốn lưu lại, lập tức hướng về phía phòng bếp hô một tiếng, An Cầm Vân, thịnh chén thịt ra tới cấp đại đệ đoàn trở về. Lâm Đại Đệ còn không kịp cự tuyệt, An Cẩm Vân đã lên tiếng, theo sau liền lập tức bưng một chén lớn đựng đầy thịt kho tàu ra tới. "Tỷ." Lâm Đại Đệ có chút cuốn bạch, không biết nên làm thế nào cho phải, nhìn tràn đầy một chén thịt kho tàu nước miếng tràn lan, chính là lại thập phần ngượng ngùng kế tiếp. An Cẩm Vân đối Lâm Nhan nương nói, người trước mang theo tiểu đệ chuẩn bị, ta đưa đại đệ trở về." Lập tức liền trở về. An Cẩm Vân bưng thịt kho tàu căn bản là không có phải cho Lâm Đại Đệ ý tứ, dẫn đầu đi ra vài bước sau, lúc này mới xoay người quay đầu lại nhìn lâm đại đệ liếc mắt một cái. Mau trở về đi thôi, ngày mai ta nhất định trở về. Lâm Nhan Nương tuy rằng không biết nàng nương làm nàng trở về làm gì, nhưng là cùng nhà mẹ đẻ ở một cái trong thôn chính là Hảo, có điểm sự tình gì tiếp đón một tiếng liền có thể. Lâm Nhan Nương mang theo lâm tiểu đệ đem cá phóng Hảo, đem đồ ăn bưng lên bàn An Cẩm Vân liền đã trở lại, vào cửa sau nghe An Cẩm Vân vừa nói, mới biết được là nửa đường thượng gặp được tới tìm nhi tử lâm phụ. Cha vừa rồi nhìn đến ta lại cùng ta nói làm chúng ta ngày mai nhớ rõ trở về. Lâm Nhan nương gấp một miếng thịt để vào Lâm Tiểu Đệ trong chén, nhìn đến Lâm Tiểu Đệ vui mừng ăn phì nị thịt khôi, Lâm Nhan nương lúc này mới đem ánh mắt rừng ở An Cẩm Vân trên người. "Ân, ngày mai ngươi học đường tán học sau chúng ta liền trở về." Lâm Nhan nương sau khi nói xong, liền kẹp lên trong chén An Cẩm Vân kẹp cho nàng thịt nạc, nàng không yêu ăn thịt mỡ, An Cẩm Vân mỗi lần đều chỉ kẹp thịt nạc cho nàng. Ba người ăn cơm, An Cẩm Vân lấy Lâm Tiểu Đệ ở trong viện bối thư. Lâm Nhan Nương bưng kim chỉ lâu tiếp tục làm an cẩm vân áo đông. Như vậy một bộ tường hòa cảnh tượng Lâm Nhan Nương mỗi khi nhìn đến đều sẽ cảm thấy trong lòng ấm áp. Ngày hôm sau giữa trưa học đường mới vừa tán học, Lâm Nhan Nương liền nắm Lâm tiểu đệ tay chờ An Cẩm Vân đóng cửa sau hướng thôn đuôi đi. Lâm Nhan Nương nghĩ tới rất nhiều loại Lâm phụ Lâm mẫu kêu chính mình trở về nguyên nhân, lại không có nghĩ đến là thương lượng Lâm đại đệ hôn sự. Cô nương này là người đường thẩm nhà mẹ đẻ chất nữ, tính tình bộ dáng đều hảo, chính là so ngươi đệ đệ đại một tuổi. Lâm mẫu nguyên bản cũng không nổi vã cấp lâm đại đệ tìm tức phụ, chỉ là từ lâm nhan nương gả cho an cẩm vân sau, tới lâm ra làm ai người liền nhiều lên. Lâm mẫu lúc này mới phát hiện, bởi vì nhà mình khuê nữ gả hảo, còn có thể cấp nhi tử mang đến tốt hơn sự. Nếu là đường thẩm làm mai mối, vậy đi hỏi thăm hỏi thăm, bất quá cũng muốn hỏi một chút đại đệ chính mình ý tứ. Kỳ thật lâm nhan nương nhưng thật ra cảm thấy nhà mình đệ đệ qua năm liền 15, đính hôn cũng không phải không thể, nhà gái đại một tuổi cũng không cái gọi là. Đại đệ tính tình không có tiểu đệ lung lay, nhưng là có chút một cây gân, tính tình cũng bảo, tìm cái lớn hơn một chút tức phụ, cũng không có gì. Từ lâm nhan nương trọng sinh sau tính tình biến hảo, lâm ấu liền thích có chuyện cùng lâm nhan nương thương lượng, lâm phụ trung quy là nam nhân, không có khả năng suy nghĩ con dâu sự tình. Đại đệ tức phụ là nhà ta trường thức, tiểu đệ tuổi lại tiểu, cần phải cẩn thận chút. Lâm nhan nương như vậy vừa nói, lâm ấu cũng không khỏi gật đầu, nàng cùng lâm phụ đã sớm thương lượng quá. Bên cạnh một mẫu đất trống năm sau bọn họ liền mua tới, đắp lên tam gian nhà ngói Khang trang, chờ đại đệ thành thân sau, liền đem hai vợ chồng phân ra đi. Hai cái sân rửa vào cùng nhau, bọn họ về sau đi theo tiểu đệ sinh hoạt. Đối với lâm mẫu tâm tư, lâm nhan nương là biết đến, kiếp trước đại đệ tức phụ cũng không phải trịnh thị nhà mẹ đẻ chất nữ. Nàng bởi vì xuất giá không thoải mái, hôn sau cùng nhà mẹ đẻ cũng không thân cận, cho nên đi theo em dâu cũng không thân cận, chỉ là nghe nương nói qua em dâu có chút thích kỷ, lòng dạ hẹ nhưng thật ra đối đại đệ đặc biệt hảo. Cũng liền bởi vì nàng đối đại đệ hảo, Lâm Phụ Lâm ngẫu cũng liền chịu đựng nàng khuyết điểm. Lâm Nhan Nương nhưng thật ra không nghĩ tới, bởi vì này một đời cùng trịnh thị một nhà đi gần chút, nhưng thật ra cấp Lâm Đại Đệ mang đến một đoạn nhân duyên. chương 31 cẩn thận săn sóc gan cầm vân. À dời! Trường 32 thưởng về nhà mẹ đẻ Lâm Nhan Nương. Lâm Phụ nhận thức ngục tốt sự tình làm Lâm ra ba cái hài tử đều kinh ngạc không thôi. An Cẩm Vân cũng chỉ là nhìn nhiều cũng không có so với chính mình hơn mấy tuổi nhạc phụ liếc mắt một cái, vẫn chưa nói thêm cái gì. Lâm Nhan Nương chỉ nguyệt sự vừa tới nửa ngày có chút không khỏe, tới rồi buổi chiều thân thể thì tốt rồi, chính là An Cẩm Vân vẫn là kiên trì không cho nàng mệt. Đối với An Cẩm Vân săn sóc, Lâm Nhan Nương cười toàn bộ tiếp thu, trong lòng cảm thấy ấm áp đồng thời cũng quyết định về sau phải đối An Cẩm Vân càng tốt. Liên ở An Cẩm chiều An Cẩm Vân bưng chén đua muốn đi rửa chén thời điểm. Lâm Tiểu Đệ cực có ánh mắt tung ta tung tăng theo đi lên. Hôm nay An Cẩm Vân mới vừa nói ra ngày mai muốn ra để thi làm học đường hài đồng nhóm đáp, học đường hài đồng nhóm liền sôi nổi vây quanh Lâm Tiểu Đệ, hỏi hắn cũng biết ngày mai tiên sinh muốn khảo bọn họ cái gì. Lâm Tiểu Đệ nào biết đâu rằng này đó, chính là hắn mới vừa nói không biết, này đó mới vừa cùng hắn hòa hảo không có bao lâu các bạn nhỏ liền sôi nổi lộ ra không tin biểu tình. Cuối cùng bọn họ tuy rằng chưa nói cái gì, chính là từ bọn họ trong ánh mắt, Lâm Tiểu Đệ vẫn là nhìn ra không tin. Từ lần trước Lâm Tiểu Đệ rời nhà trốn đi bị An Cẩm Vân mang về tới sau, hắn chỉ cần gặp gỡ những việc này liền sẽ tới tìm An Cẩm Vân. Hôm nay hắn một đi theo An Cẩm Vân rời đi, An Cẩm Vân liền biết tiểu tử này lại có chuyện thỉnh giáo hắn. Chờ Lâm Tiểu Đệ dùng nước gấm soát chén ua, An Cẩm Vân tự hồ mới có muốn cùng hắn nói chuyện ý tứ, vừa thấy tiên sinh kiêm nhà mình tỷ phu rốt cuộc phản ứng chính mình, Lâm Tiểu Đệ kích động liền đem sự tình hôm nay nói ra. Nghe xong Lâm Tiểu Đệ giảng thuật, An Cẩm Vân trực tiếp hỏi Vậy ngươi là cảm thấy muốn chứng minh ngươi vẫn chưa trước tiên biết được khảo đề, vẫn là tưởng không rõ cái gì. Kỳ thật lâm tiểu đệ cũng không biết chính mình như vậy khổ sở rốt cuộc là vì cái gì, tựa như tỷ phu đã từng nói qua, từ hắn tỷ tỷ gả cho liền an tiên sinh, như vậy hắn cùng đám kia hải tử liền không giống nhau. Liên tính hắn tỷ phu dạy hắn cùng hải tử khác giống nhau như lúc, chính là bọn họ vẫn là sẽ nói hắn tỷ phu khẳng định bất công dạy hắn khác. An Cẩm Vân lúc ấy nói thời điểm còn dùng lâm nhan nương về sau sinh hải tử cùng Lâm tiểu đệ so An Cẩm Vân nói thẳng không cố kỵ nói cho Lâm Tiểu Đệ, một cái bàn tay vừa tới, năm cái ngón tay vẫn là không giống nhau lớn lên. Lại nói hắn cùng Lâm Đại Đệ đồng dạng là cha mẹ hài tử, chính là rõ ràng cha mẹ liền phải càng sùng ái hắn một ít. "Tỷ phu, người cùng ta nói rồi, muốn dọn đúng vị trí của mình, những lời này ta vẫn luôn nhớ rõ." Bởi vì hắn là tỷ tỷ từ nhỏ mang đại đệ đệ, cho nên tỷ phu cũng lấy chính mình đương nhi tử giáo dưỡng, chính là Lâm Tiểu Đệ minh bạch, về sau chờ tỷ tỷ sinh tiểu cháu ngoại trai. Tỷ phu chắc chắn sẽ càng dụng tâm. Hắn không cần ghen ghét cũng không nên ghen ghét, bởi vì nhân tâm vốn chính là thiên. An Cẩm Vân chưa bao giờ nghĩ tới lửa gạt lâm tiểu đệ này đó, ngay từ đầu liền cùng Lâm tiểu đệ rằng quá, hôm nay hắn tâm tình không tốt, thuần túy là bởi vì An Cẩm Vân tựa hồ liệu sự như thần, sở hữu sự tình đều nghĩ tới. Cũng không phải, tiểu xuyên cùng vương gia tiểu tám đối ta còn là như trước kia giống nhau, tỷ phu, bọn họ chính là người nói thiệt tình tương giao người sao. Lâm Tiểu Đệ vẫn chưa trực tiếp trở về An Cẩm Vân vấn đề, hơn nữa lại tung ra chính mình một cái khác vấn đề. Đối với cái này, An Cẩm Vân nhưng thật ra cười nói, chân chính có thể cho ngươi dụng tâm tương giao người, hắn sẽ không bởi vì ngươi thân phận địa vị biến hóa liền đối với ngươi thái độ sinh ra thay đổi. An Cẩm Vân sau khi nói xong không biết nghĩ đến cái gì, có chút ngây người theo sau liền phản ứng lại đây, lánh như suy tư gì Lâm Tiểu Đệ trực tiếp ra ra môn. An Cẩm Vân đi tìm thôn trưởng Thuyết Minh Thiên muốn đi ra ngoài một ngày sự tình. Lâm Tiểu Đệ đi tìm trường Tiểu Xuyên cùng Vương ra Tiểu Tám chơi. An Cẩm Vân còn không có đi đến thôn trưởng cửa nhà, liền nghe thấy nhà hắn trong viện truyền đến tiếng cười, chờ An Cẩm Vân gõ môn, đi vào trong viện, mới biết được là thôn trưởng ra bên ngoài đọc sách đấu tử đã trở lại, chính đùa với chất nhi chơi đùa. An Tiên sinh tới, mau tới ngồi, bác Nguyên nàng nương, mau châm trà. An Cẩm Vân ngăn lại phải cho hắn châm trà lô thị, nhìn về phía thôn trưởng, lập tức nói ra chính mình hôm nay tiến đến mục đích. Thôn trưởng! Ta ngày mai muốn cùng cha ta ra cửa một ngày, học đường hài đồng nhóm không ai trông giữ, ta liền ra khảo để làm cho bọn họ đáp. Ta sợ đại đệ một người xem không được bọn họ, cho nên đặt tới thỉnh ngươi ngày mai buổi sáng nửa ngày đi xem. An Cẩm Vân nói xong liền đem ánh mắt rừng ở một bên Lý Bắc Nguyên trên người, hắn là thôn trưởng tiểu nhi tử, từ nhỏ thân thể không có huynh trưởng cường tráng, liền bị thôn trưởng đưa đi chấn trên đọc sách, năm nay vừa lúc 15 tuổi. Nhưng ta hiện giờ nhìn đến Bắc Nguyên, nhưng thật ra sửa lại chú ý. Không bằng khiến cho bác Nguyên ngày mai cùng đại đệ cùng nhau thay ta trông giữ hài Đồng nhóm nửa ngày đi." An Cẩm Vân vừa nói xong, Lý Bác Nguyên đôi mắt liền sáng. "An Cẩm Vân tới Hoản Khẩu thôn lâu như vậy, hắn mỗi lần trở về đều phải hướng đi hắn thỉnh giáo học vấn, có An Cẩm Vân chỉ điểm, Lý Bác Nguyên ở tư thuộc tiên sinh đều khen hắn tiến bộ. Hắn lần này trở về một là biết trong thôn muốn đông săn, nhị chính là đưa tin tức trở về, sang năm đầu xuân, hắn muốn đi huyện nha dự thi. Hiện tại nghe được An Cẩm Vân mở miệng làm hắn ngày mai đi, Thôn trưởng còn chưa trả lời hắn đã kích động nhìn về phía cha hắn thôn trưởng nguyên bản liền duy trì ấu tử cùng An Cẩm Vân nhiều tiếp cận hiện tại nghe được An Cẩm Vân nói như vậy ấu tử lại thập phần muốn đi tự nhiên liền không có ngăn đón đạo lý nói tốt ngày mai sự tình An Cẩm Vân liền từ thôn trưởng ra đi ra nghị thôn trưởng một nhà con cháu vui đùa ẩm ý hình ảnh ảo tưởng chính mình về sau con cháu mãn đường bộ Giáng An Cẩm Vân ra thôn trưởng ra liền đi sau núi lốn tuổi thiên lành sau trường tiểu xuyên lại đưa tuổi lửa tới hắn liền không thu Hắn một người qua mùa đông, tuổi lửa cũng là muốn chuẩn bị. Húng chi, hiện giờ nhà hắn người nhiều, tuổi lửa cũng muốn nhiều bị chút. Lâm Nhan Nương hôm nay bắt đầu đóng đế giày, đế giày dày xuyên thoải mái, chính là làm ra tới tốn thời gian. Lâm Nhan Nương túi đầu cấp An Cẩm Vân làm giày, cổ toan liền lên đi một chút. Buổi tối An Cẩm Vân nói cho Lâm Nhan Nương ngày mai Lý Bắc Nguyên muốn tới, Lâm Nhan Nương do dự một phên sau, vẫn là quyết định ngày mai hồi Lâm ra đãi một ngày. Ngày mai ngươi cùng cha đều không ở nhà. Sa còn là trở về bồi nương nấu cơm đi, thuận tiện hỏi một chút đại đệ hôn sự nói như thế nào. Lâm Nhan Nương ngày đó nói làm Lâm Đại Đệ chính mình nói nói, tin tưởng như vậy hai ngày, Lâm Mẫu khẳng định hỏi qua. An Cẩm Vân mới đầu không tưởng nhiều như vậy, chính là hiện tại vừa nghe Lâm Nhan Nương chủ động tị hiểm, hắn mới phản ứng lại đây hắn kêu thôn trưởng cái này trưởng bối cùng làm Lý bác Nguyên tới nhà hắn, ý nghĩa là không giống nhau. An Cẩm Vân ôm Lâm Nhan Nương trong lòng vui mừng, chính là lại nhân Lâm Nhan Nương nguyệt sự, sự tình gì đều làm không được. Ngày hôm sau sáng sớm Lâm phủ cùng Lâm Đại Đệ cùng nhau tới An Cẩm Vân ra không bao lâu, chờ Lý Bác Nguyên vừa tới, Lâm Nhan Nương liền cùng hắn chào hỏi, sau đó đi Lâm ra. Trên đường nhìn đến hiểu biết người, Lâm Nhan Nương cũng liền cười gật gật đầu. Lâm mẫu không nghĩ tới Lâm Nhan Nương sẽ đến, vào đông trong nhà cũng không có gì sự tình, không phải ai ra là cả chính là ở nhà đóng đế giải. Người nhà quê xuyên giải phế, toàn bộ mùa đông cơ hồ đều sẽ ở nhà đóng đế giải, mọi nhà đều sẽ bị thượng mấy đôi giải đế giải. Trịnh Thị cũng như nương tới thời điểm Lâm Nhan nương mới vừa buông trong tay kim chỉ, thật xa liền nghe được Trịnh Thị dặn dò như nương thanh âm, Lâm Nhan nương lập tức hướng tới ngoài phòng kêu một tiếng, ngăn lại ở liền phải đi nhà nàng tìm nàng Như Nương. Nguyên lai like ngươi ở chỗ này? Như Nương tự Lâm Nhan nương thành thân sau đi theo Trịnh Thị đi cứu cứu ra ở mấy ngày, hôm trước vừa trở về, ngày hôm qua ở nhà nghẹn một ngày, hôm nay rốt cuộc nhịn không được muốn đi tìm Lâm Nhan nương, lại không có nghĩ đến sẽ ở lâm gia nhìn đến Lâm Nhan nương. Đường Thẩm mau tới ngồi. Lâm nhan nương đem lâm mẫu bên người vị trí nhường cho trịnh thị sau, lúc này mới đi vào bên kia, lôi kéo như nương ngồi ở cùng nhau, ta nghe mẹ ta nói ngươi đi ngươi cứu cứu ra, bất quá ta đoán ngươi hôm nay không trở lại ngày mai cũng nên đã trở lại. Hoảng khẩu thôn Đông Săn chính là đại sự, trịnh thị nhất định sẽ trở về lo liệu, thích náo nhiệt như nương cũng nhất định sẽ phải về tới. Hắc hắc, may mắn ta trước đi theo ta nương tới, bằng không đi nhà ngươi ngươi cũng không ở nhà. Như nương đi cứu cứu ra ở mấy ngày. Vẫn luôn nhớ thương Lâm Nhan Nương, chính là nàng nương vẫn luôn không trở lại, nàng chỉ có thể chờ đến ca ca đưa lời nói qua đi, trong thôn bắt đầu bắt cá, mới trở về tới. Như nương bởi vì bị trong nhà sủng, mỗi ngày không cần làm việc, cùng thôn thượng các nữ hài tử cũng không giống nhau, cho nên nàng không thế nào vui cùng người khác chơi. Lâm Nhan Nương không chỉ có là nàng đường tỉ, càng là sẽ không âm dương quái khí nói nàng cái gì, nàng thích cùng Lâm Nhan Nương đại ở bên nhau. ân hôm nay cha ta cùng An Cẩm Vân đi trong trấn có việc, Muốn buổi chiều mới có thể trở về, cho nên ta liền đã trở lại. Liên gà ở thôn thượng, về nhà mẹ đẻ đặc biệt Phương Tiện Lâm Nhan nương như vậy vừa nói, Như nương liền hâm mộ nói, ngươi như vậy gả ở trong thôn thật tốt, ta biểu tỷ phải làm ai, cũng không biết sẽ gả đến nơi nào. Như nương biểu tỷ chính là Trịnh thị nhà mẹ đẻ chất nữ, so Lâm đại đệ đại một tuổi cô nương, giờ phút này nghe được Như nương nói, Lâm Mậu lúc này mới đối với Trịnh thị nhỏ giọng nói, ta cùng Nhan nương nàng cha thương lượng qua, ngươi nhà mẹ đẻ chất nữ chúng ta yên tâm cũng không biết hai đứa nhỏ có thể hay không xem đôi mắt. Chính thị hôm nay tới chính là tới tìm hiểu tin tức, nàng nhà mẹ đẻ chất nữ bộ dáng bình thường, chính là tính tình hảo, nàng còn không có khuê nữ thời điểm cũng là đường nàng là khuê nữ đâu. Lúc trước nàng là muốn cho nhi tử cưới trở về làm tức phụ, ai ngờ nhi tử là lấy nàng đương thân muội muội đau, cho nên nàng cũng liền từ bỏ. Ai ngờ lần trước Lâm Nhan nương thành thân, nàng vô tình chi gian nhìn đến đã so Lâm Nhan nương cao Lâm đại đệ, lại tưởng tượng nhà mình cùng Lâm gia quan hệ càng thêm cảm thấy này hai người thích hợp. Việc này dễ làm, cuối tháng nhà ta dết heo, đến lúc đó ta mang tin làm ta chất nữ tới chơi hai ngày, ngươi làm đại đệ đi nhà ta, xem một cái như thế nào. Trịnh thị đồng ý làm hai người gặp mặt, lâm mẫu cũng nở nụ cười, nàng cùng nhan nương thương lượng chính là tốt nhất nhìn xem cô nương này, đều nói chất nữ giống cô cô, nếu là cô nương này thật sự giống trịnh thị, các nàng khẳng định cũng sẽ thích. Lâm mẫu cùng trịnh thị tuy rằng hạ rộng, chính là lâm nhan nương cùng như nương vẫn là nghe thấy Như nương kinh ngạc há to miệng, nàng liền nói nương lần này đi cứu cứu ra, vì cái gì muốn nói về sau nói không chừng có thể có hai cái khuê nữ bồi tại bên người đâu. Ừ, nương đem biểu tỷ nói đến trong thôn, lại không chịu đem ta lưu tại trong thôn, thiên nói thôn thượng không có thích hợp tiểu tử. Nghe như nương như vậy không thẹn thùng nói, lâm nhan nương trong đầu đột nhiên nghĩ đến sáng nay nhìn thấy Lý Bắc Nguyên. Thôn trưởng ra điều kiện không tồi, chính là nhà mình đường bá ra điều kiện cũng không kém, chỉ bằng nàng đường thẩm như vậy có thể sinh tin tưởng con nối dõi không phong thôn trưởng ra, khẳng định thích nàng này đường mội. Húng chi, từ nhỏ thể nhược, làm không được việc nặng Lý Bắc Nguyên, về sau có nhiều như vậy đại cứu ca dựa vào, cũng sẽ không có người khi dễ đi. Chẳng qua Lý Bắc Nguyên mới 15, đường mội cũng liền 14, việc này còn không nổi. chương 33 đông săn bị thương an cẩm vân. Tuy rằng như vậy tưởng, chính là lâm nhan nương vẫn là vẫn chưa đem chính mình tâm tư nói ra đi, rốt cuộc việc này còn muốn hỏi rõ ràng Lý Bắc Nguyên ra ý tứ. Nếu là thôn trưởng một nhà muốn tìm chính là chấn trên cô nương hoặc là có khác tính toán, kia việc này đã có thể không thể đề ra, rốt cuộc lý bác nguyên chính là vẫn luôn ở đọc sách, cùng thôn thượng khác thiếu niên không giống nhau. Nghĩ đến đây, lâm nhan nương thu hồi suy nghĩ, cười cùng như nương nói chuyện, trước vóc ngươi tỷ phu lại vẽ một cái hoa văn cho ta, ta coi ngươi mặc vào khẳng định đẹp, ngươi ngày mai đi nhà ta, ta đưa cho ngươi. Như nương nguyên bản bởi vì hôn sự vẫn luôn bị mẫu thân đẻ nặng mà không vui, kết quả vừa nghe lâm nhan nương lại có hoa văn Lập tức tinh thần tỉnh táo. Tỷ Tỉ phu chính là lợi hại, 10 ngày nửa tháng liền cho ngươi họa cái hoa văn. Tiểu cô nương chính là thích mấy thứ này, nguyên bản đoản khẩu thôn truyền lưu hoa văn đều là chấn trên cùng phụ cận thôn truyền đến, lan qua lộn lại cũng chính là kia mấy cái màu sắc và hoa văn, đã sớm đã không mới mẻ. Từ Lâm Nhan nương cùng An Cẩm Vân hôn sự định ra tới sau, hắn liền thường xuyên cấp Lâm Nhan nương họa hoa văn, hơn nữa mỗi lần họa ra tới đều là đoản khẩu thôn người không có gặp qua. Lâm Nhan nương thêu sống không tội. Bởi vì An Cẩm Vân họa hoa văn đẹp, đã sớm khiến cho người trong thôn chú ý. Hiện tại Như Nương vừa nghe Lâm Nhan nương phải cho nàng hoa văn, lập tức tinh thần tỉnh táo. Lâm Mẫu cùng Trịnh Thị nghe cách đó không xa từng người khue nữ nói chuyện với nhau, nhìn nhau cười sau cũng ghé vào cùng nhau thấp giọng nói năm nay bắt đầu mùa đông sau an bài. Nhà ta chuồng heo heo không lớn, năm nay liền không bán bạc, giết lưu chữa nhà mình ăn. Trịnh Thị vừa nghe Lâm Mẫu nói, liền kinh ngạc nhìn nàng một cái, Lâm ra heo con tuy rằng là đầu hạ mới mua trở về, Chính là dưỡng lâu như vậy, cũng là không tồi, liền như vậy giết nhà mình ăn. Chẳng lẽ nàng là nghĩ phân điểm cấp khuê nữ con rể? Đừng nói, trinh thị thật đúng là đoán đúng rồi. Lâm mẫu cũng là nghe Lâm tiểu đệ nói Lâm nhan nương cơ hồ mỗi ngày làm thịt, mới đoán được an cẩm vân hẳn là thích ăn thịt, cho nên nàng mới có thể nghĩ đem heo giết phân một nửa cho bọn hắn hai vợ chồng. Lợn dưỡng nước luộc không có trong nhà dưỡng heo đại, càng đừng nói sang năm đầu xuân sau, có vài tháng là vô pháp lên núi săn thú. Lâm mẫu tựa hồ cũng không có phát hiện trịnh thị kinh ngạc ánh mắt, nói tiếp, sang năm đầu xuân ta muốn nhiều ôm mấy hoa gà con, lưu chữ nhà ta nhan nương sinh hải tử thời điểm ăn. Người xem ngươi này tâm thao, nhan nương vừa mới thành thân. Trịnh thị ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, chính là trong lòng lại đối lâm mẫu cách làm phá lệ nhận đồng. Nàng cũng liền như nương như vậy một cái bảo bối khuê nữ, chờ về sau nàng khuê nữ mang thai ở cữ, nàng cũng khẳng định ba ngày một con gà mái giả làm thịt cho nàng ăn. Sao có thể không nổi? Con rể qua năm liền 29, nhà nương thân mình cũng mở ra, sang năm sinh hoa ta cũng có thể giúp đỡ mang mang. Tưởng tượng đến nhà mình sang năm liền phải có đời thứ ba, lâm mẫu tâm tình tựa như uống lên mật giống nhau. Lâm đại đệ con nhỏ, liền tính thành thân cũng muốn sang năm cuối năm năm sau đầu năm bộ ráng này, ông tôn tử khẳng định còn phải đợi 2-3 năm. Với lúc nàng mang lớn cháu ngoại, tiếp theo mang tôn tử. Bất quá này cháu ngoại cũng là tôn tử, càng đừng nói khuê nữ nhà chồng căn bản liền không lão nhân. Nàng là khẳng định muốn chiếu cố. Đối với Lâm Mâu tính toán, Trịnh Thị cũng là có thể lý giải, hai người lại nói một chút sự tình, mau đến buổi trưa Trịnh Thị mới không màng Lâm Mẫu giữ lại khăng khăng về nhà đi. Trịnh Thị cùng như nương mới vừa đi không bao lâu, Lâm Đại Đệ hai anh em liền cùng nhau đã trở lại, Lâm Tiểu Đệ đầu rũ, rõ ràng không vui. Làm sao vậy? Lâm Nhan Nương giữ chặt muốn hướng trong phòng toàn Lâm Tiểu Đệ, nhìn hắn không vui biểu tình, Lâm Nhan Nương có chút lo lắng. Lâm Tiểu Đệ đầu Nhìn nhà mình tỉ tỉ liếc mắt một cái, lúc này mới mở miệng nói, tỉ phu ra để mục quá khó khăn. Lâm tiểu đệ nói xong câu đó sau liền chui vào nhà ở, Lâm Nhan Nương thỏ lại gần vừa nghe, mới biết được hắn cư nhiên ở bối thư. Đại đệ, hài tử khác như thế nào? Lâm đại đệ hôm nay bị an cẩm vần trọng dụng trông giữ hài đồng, đã sớm kích động chờ Lâm Nhan Nương hỏi hắn, hiện tại vừa nghe đến Lâm Nhan Nương nói, hắn liền gấp không chờ nổi mở miệng nói, vừa mới bắt đầu có chút ngáo, sau lại ta một ho khan bọn họ cũng không dám nói chuyện Nghe bác Nguyên nói, tiểu đệ đệ đáp còn tính không tồi. Lâm đại đệ cũng không có đọc quá thư, có thể xem hiểu bọn họ đề mục chỉ có lý bác Nguyên, nếu lý bác Nguyên nói Lâm tiểu đệ không tồi, kia nói vậy chính là thật sự không tồi. Nghe xong Lâm đại đệ nói, Lâm Nhan nương lúc này mới yên tâm gật gật đầu, xoay người đi phòng bếp giúp đỡ Lâm Mâu nấu cơm. Hôm nay giữa trưa Lâm phụ cùng An Cẩm Vân đều không trở lại, tiết kiệm Lâm Mẫu trực tiếp cán hoa màu mì sợi, bên trong phóng cải thìa, người một nhà ăn cũng rất hường, chính là không có thức ăn mặt. Cả buổi chiều Lâm Tiểu Đệ đều ở trong phòng đọc sách, Lâm Nhan Nương đi theo Lâm mẫu cùng nhau nghỉ ngơi sau khi liền tiếp tục đóng đế giải. An Cẩm Vân cùng Lâm phụ trở về thời điểm sắc trời đã tiệm vãn, tuy rằng vội một ngày, đi vài cái địa phương, chính là hai người trên mặt lại đều mang theo vui mừng. Dẫn theo ở chấn trên mua hai cân thịt ba chỉ cùng một khối gan heo, An Cẩm Vân liền như vậy xuất hiện ở Lâm Nhan Nương trước mặt. Nhan Nương, hôm nay này gan heo ta riêng cho ngươi mua, bổ huyết. An Cẩm Vân thanh âm tuy nhỏ Chính là Lâm Nhan Nương vẫn là lo lắng những lời này sẽ bị người khác nghe thấy. Ngầm đầu nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện cha mẹ đã sớm không ở bên người, lúc này mới rôi tay tiếp nhận An Cẩm Vân trong tay đồ vật. Người mau đi nghỉ ngơi, ta đi nấu cơm. An Cẩm Vân hôm nay ra cửa trước liền cùng Lâm Nhan Nương nói tốt, buổi tối trở về hắn trực tiếp tới Lâm ra, làm Lâm Nhan Nương ở chỗ này chờ hắn. Cho nên hắn mới có thể đi theo Lâm phụ thẳng đến Lâm ra, căn bản là không có ở nhà mình dừng lại. Mua thịt trở về cũng là hắn ý tứ. Hôm nay trong nhà có hỷ sự, nên ăn uống tốt. ta không mệt. An Cẩm Vân đôi mắt lượng dò người, một ngày không gặp Lâm Nhan Nương, hắn tưởng khó chịu, hiện tại về đến nhà, hận không thể đem đôi mắt dính ở Lâm Nhan Nương trên người. Lâm Nhan Nương như thế nào không hiểu An Cẩm Vân ánh mắt, chính là này ở nhà mẹ đẻ, lại không phải ở nhà mình, bị cha mẹ thấy chung quy không tốt. Vậy ngươi cũng đừng ở chỗ này đợi. Lâm Nhan Nương nói xong liền không muốn lại phản ứng An Cẩm Vân, xoay người liền đi thu thập khởi thịt cùng gan heo thì ba chỉ phóng thượng đồ ăn làm thịt kho tàu, gan heo bạo xào, lại sao cái cải trắng, sao cái trứng gà, làm củ cải canh. Tuy rằng đồ ăn hình thức thiếu, chính là hôm nay mỗi dạng đồ ăn phân lượng đều không ít. Ngồi ở trên bàn cơm, Lâm phụ cao hứng muốn cùng ăn Cẩm Vân uống vài chén, Lâm mẫu cũng không có quản hắn, tùy ý Lâm đại đệ đem rượu lấy ra tới, cho bọn hắn ba người mãn thượng. Lâm tiểu đệ một cái kính túi đầu ăn thịt, căn bản là mặc kệ trong nhà mặt khác mấy nam nhân đã bưng lên chén rượu. Con rể một chút mua 20 mâu đắt Kia địa chủ lại vội va bán, mỗi mâu đất tiện nghi nửa lượng bạc. Lâm phụ ăn cao hứng, đột nhiên mở miệng nói như vậy một câu, nghe được hắn nói, Lâm Nhan nương nhưng thật ra sửng sốt một chút. Cho huyện nha người tổng cộng 5 lượng bạc, hôm nay qua lại lộ phí, còn có bữa chưa ăn cơm đều là con rẻ cấp. Lâm phụ không có dầu dễn, đem hôm nay đi ra ngoài hoa nhiều ít bạc toàn bộ tính ra tới. Nghe được hắn nói tình bạc, Lâm Nhan nương lúc này mới mở miệng nói, cha đi theo vội một ngày, vất vả. Sau khi nói xong, Lâm Nhan Nương liền dùng chân ở cái bàn hạ đá đá An Cẩm Vân, nhắc nhở An Cẩm Vân mở miệng. Cha mẹ, ta cùng Nhan Nương tối hôm qua thương lượng, trong nhà mà còn muốn làm phiền cha hỗ trợ nhìn, về sau mỗi năm trong đó hai mẫu đất thu hoạch liền làm cấp cha vất vả phí. Đây là đêm qua An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương thương lượng kết quả, bọn họ hai người cũng đều không hiểu làm ruộng sự tình, về sau khẳng định phải thường xuyên làm phiền Lâm Phụ. Lâm Phụ chiếu cố nhà bọn họ mà, tự nhiên liền phải xem nhẹ nhà mình mà. Lâm Phụ cự tuyệt nói còn không có nói ra, An Cẩm Vân đã phân tích hắn làm như vậy nguyên nhân. Lâm Phụ cuối cùng cùng Lâm mẫu liếp nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi An Cẩm Vân hai người an bài. Nhìn đến Lâm Phụ tiếp thu, Lâm Nhan Nương liền kinh hỉ nhìn về phía An Cẩm Vân, An Cẩm Vân cười gật đầu nói, có này 20 mẫu đất, sang năm bắt đầu ta cùng Nhan Nương liền không cần mua lương, còn có thể mỗi năm bán đi điểm. trông trọn An Cẩm Vân không hiểu, chính là hôm nay mua đất trở về trên đường, Lâm Phụ liền tính trướng cho hắn nghe Hắn mua dụng tốt, trừ bỏ thuế má, hắn cùng nhan nương lương thực, còn có tá điền lương thực, mỗi mẫu đất hắn mỗi năm không sai biệt lắm có thể có 3 ba lượng thu vào. Chỉ cần mưa thuận gió hòa, 3 ba năm về sau, hắn kêu mà tiền vốn liền thu trở về. Bạc hắn hiện tại còn không thiếu, bởi vì ở hoảng khẩu thôn ở lâu như vậy, hắn hiện giờ cũng biết thổ địa quan trọng. Có nhiều như vậy thổ địa, chính là hắn hiện tại trong tay bạc đều không có, hắn cùng nhan nương cũng có thể quá thượng hảo nhật tử. Ăn cơm, uống xong rượu. An Cẩm Vân lúc này mới lãnh Lâm Nhan Nương cùng Lâm Tiểu đệ hướng trong nhà đi, trong hai mắt đều là đối tương lai sinh hoạt chờ đợi. Về đến nhà, Lâm Nhan Nương chạy nhanh thiêu xem nước gấm rửa mặt, buổi tối nằm ở trên giường An Cẩm Vân đem hôm nay Lâm Phụ tính cho hắn nghe chướng lại thuật lại cấp Lâm Nhan Nương biết được. Lâm Nhan Nương rốt cuộc là nông ra hài tử, nghe An Cẩm Vân nói xong, nàng mới hỏi đến, vậy ngươi nhưng đi gặp tá điển, báo cho bọn họ thay đổi chủ nhân. Đi, cha lánh ta đi. Có Lâm Phụ ở. Rất nhiều An Cẩm Vân vẫn chưa suy xét đến sự tình, hắn đều suy xét tới rồi. Nghe được An Cẩm Vân nói như vậy, Lâm Nhan Nương lúc này mới yên lòng. Mua đất sự tình liền như vậy hạ màn, ngày hôm sau sáng sớm Lâm Nhan Nương vừa mở mắt, liền phát hiện bên người An Cẩm Vân đã sớm đứng dậy. Hảo lãnh. Lâm Nhan Nương lẩm bẩm một câu hảo lãnh, con chặt chăn lúc này mới lại ngủ, An Cẩm Vân không ở, nàng một người ngủ, thật đúng là có chút lãnh. Lâm Nhan Nương mơ mơ màng màng lại ngủ qua đi. Càng đến nghe thấy ngoài phòng lầm tiểu đệ vui sướng thanh âm, nàng mới thanh tỉnh lại. Tuyết rơi. Vừa nghe thấy lời này, Lâm Nhan nương lập tức thanh tỉnh, mặc xong rồi quần áo ra bên ngoài xem. Thật nhỏ bông tuyết phiêu xuống dưới, rơi trên mặt đất chồng chất lên, nhìn đến này thật nhỏ bông tuyết, Lâm Nhan nương mới ở trong lòng cảm khái một câu thôn trưởng thật là lợi hại, đoán chắc hôm nay sẽ hạ tuyết. Hạ tuyết, gà rừng thỏ hoang gì đó càng tốt bắt, nói vậy hôm nay thu hoạch sẽ không kém. Lâm Nhan nương ra cửa, Nghe Lâm Tiểu Đệ nói mới biết được, hôm nay sáng sớm An Cẩm Vân liền, liền dậy, riêng dặn dò Lâm Tiểu Đệ đừng đánh thức Lâm Nhan Nương. Lâm Tiểu Đệ tận mắt nhìn thấy thôn trưởng cùng An Cẩm Vân các mang một cái mười mấy người đội ngũ lên núi. Lâm Nhan Nương nhưng thật ra không nghĩ tới năm nay thôn trưởng còn phân hai cái đội ngũ, bất quá bởi vì An Cẩm Vân sẽ võ, Lâm Nhan Nương nhưng thật ra không có lo lắng hắn an toàn. Chính là Lâm Nhan Nương lại không có nghĩ đến, lúc này đây, không chỉ có An Cẩm Vân sẽ bị thương, này bị thương nguyên nhân cũng là nàng không có lường trước đến. chương 34 an tiên sinh cái gọi là bị thương. Lúc chạm vạng, đông tuyết dần dần biến đại, trước mắt tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, nửa canh giờ trước, lâm nhan nương đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh, trái lo phải nghĩ, nàng vẫn là ở 15 phút trước, đi ra ra môn, canh giữ ở sân cửa. Đông tuyết theo gió xoay quanh không trùng, cuối cùng không cam lòng rơi xuống đất, chồng chất ở đường đất thượng, sử con đường dần dần trở nên lầy lội lên. Nguyên bản Lâm Nhan Nương đối An Cẩm Vân lên núi Đông Săn cũng không lo lắng, rốt cuộc nàng biết An Cẩm Vân sẽ võ, hơn nữa bọn họ hoảng khẩu thôn sau núi, cũng thật không có gì đại hình con mồi. Chính là nửa canh giờ trước tim đập nhanh, làm Lâm Nhan Nương có một trận không tốt phỏng đoán. Lại khổ đợi hơn 15 phút, tâm tư toàn bộ đặt ở An Cẩm Vân trên người Lâm Nhan Nương vẫn chưa chú ý tới chính mình trên người rơi xuống thật dày một tầng đông tuyết, ăn mặc dày bông chân, cũng bởi vì thời gian dài bất động, tầm ở trên nền tuyết chẩm dại còn chưa nhận thấy được đông tuyết sũng nước áo đông, rất xa Lâm Nhan Nương liền thấy một bóng hình ở hướng tới nàng nơi này chạy như điên. Dần dần, nàng thấy rõ người tới, là Lâm Tiểu Đệ. Lâm Tiểu Đệ phát điên lại hướng Lâm Nhan Nương nơi này chạy tới, Lâm Nhan Nương trong miệng nói còn không có hỏi ra khẩu, liền nghe thấy cách đó không xa Lâm Tiểu Đệ kêu gọi thanh. Thỉ, mau về nhà, thỉ phu bị thương. Cái gì? Lâm Nhan Nương mới đầu cho rằng chính mình nghe lầm, chính là nàng vừa rứt lời, Lâm Tiểu Đệ đã vọt tới nàng trước mặt Lôi kéo nàng cánh tay liền hướng lâm ra chạy. "Tỷ, tỷ phu ở nhà, hắn bị thương bị Đường Ca bọn họ nâng đã trở lại." Lâm Tiểu Đệ nói vừa ra, nghe rõ Lâm Nhan Nương chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thời gian dài đứng thẳng ở trên nền tuyết lâm Nhan Nương quỳ lên, thế nhưng thẳng tóc ngã xuống. Mông Lung Gian, Lâm Nhan Nương tựa hồ còn có thể nghe thấy Lâm Tiểu Đệ nôn nóng tiếng gọi ấm ý. Lại lần nữa tỉnh lại, Lâm Nhan Nương chỉ cảm thấy chóp mũi tràn ngập nhàn nhạt ngọt nị vị, bên hai là Lâm Mẫu cùng Trịnh Thị Cố Tình đè thấp nói chuyện thanh." Nương. Lâm nhan nương không xác định gọi một tiếng, tiếp theo nàng đã bị người nâng dậy, bên môi cũng nhiều một ly ấm áp đường đỏ thủy. Nhan nương. Lâm nhan nương chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt chính là lâm mẫu đỏ rực đôi mắt, nhìn đến lâm nhan nương thật sự thanh tỉnh, trịnh thị lập tức đi tới nắm lấy lâm nhan nương tay. Nhan nương A, ngươi nhưng tỉnh, ngươi nương nhưng đều hụt chết. Nghe được trịnh thị nói, lâm nhan nương nhẹ nhàng câu môi, đường thẩm, ta không có việc gì. Trả lời trịnh thị một câu. Lâm Nhan Nương lúc này mới nhìn về phía Lâm ấu, nôn nóng hỏi, Nương, An Cẩm Vân đâu? Vừa rồi Lâm Nhan Nương trận mắt đánh giá một chút, phát hiện chính mình còn ở nhà, liền lập tức nhớ tới chính mình hôn mê trước nghe được Lâm Tiểu Đệ lời nói. Nhan Nương à, Đường Thẩm lúc này cũng thật muốn cảm ơn các ngươi hai vợ chồng, An Cẩm Vân nếu không phải vì cứu người đường ca, cũng sẽ không bị lợn dừng đỉnh. Trinh Thị là cái lanh lẹ tính tình, nhìn đến Lâm Nhan Nương thanh tỉnh, lập tức liền chủ động nói lên chuyện này. Nguyên lai like hôm nay An Cẩm Vân cùng Trịnh Thị hai cái nhi tử cùng nhau lên núi, đoàn người ở trên núi ban ngày, thu hoạch pha phong, thẳng đến mau về nhà thời điểm, đột nhiên gặp được ra ngoài kiếm ăn lợn rừng một nhà. Dựa vào An Cẩm Vân ý tứ, đó chính là bọn họ tránh đi này một nhà, rốt cuộc bọn họ trong tay đã có một đầu lợn rừng, mười mấy chỉ gà rừng cùng gần 20 chỉ thỏ hoang. Chính là Trịnh Thị tiểu nhi tử, lại trộm đi trộm đi một đầu nửa đường ham chơi tiểu lợn rừng, kết quả hắn mới vừa đắc thủ chạy ra vài bước đã bị tìm tới công lợn rừng phát hiện. Vừa thấy đến công lợn rừng kia thật dài răng nanh, An Cẩm Vân liền hô to làm hắn đem tiểu lợn rừng thả, chính là hắn không chịu buông tiểu lợn rừng, kết quả đã bị công lợn rừng đuổi theo. Cuối cùng thời điểm, An Cẩm Vân đẩy hắn ra, kết quả chính mình bị đỉnh một chút. Vừa nghe An Cẩm Vân bị lợn rừng đỉnh, Lâm Nha Nương lập tức liền phải xốc chăn đi xem An Cẩm Vân, kết quả Lâm Mẫu lại một phen giữ nàng lại. "Tẩu tử ngươi cũng không nói rõ ràng." Lâm nhìn Trịnh Thị nói một câu. Lúc này mới nhìn về phía Lâm Nhan Nương, ngươi đừng nội, con rể không đại sự, chính là chân huy tay cọ phá, cha ngươi đã cho hắn chân vừa lúc cốt, đại phu cũng xem qua, hiện tại phòng trường đang ở thôn trưởng ra chờ phân thì đâu. Lâm Mẫu nói vừa nói xong, Lâm Nhan Nương liền ngây ngẩn cả người, nàng chính là nhớ rõ Lâm tiểu đệ hoang mang rối loạn chạy tới, nước mắt lưng chồng cùng nàng nói an cẩm vân bị thương. Biết nữ chi bằng mẫu, vừa thấy Lâm Nhan Nương biểu tình, Lâm Mẫu liền đoán được nàng tâm tư, trong lòng hận tiểu nhi tử Lô mãng chính là cũng biết hắn cũng là bị dọa sợ. Ta nghe ngươi Đường Ca nói, con rể trong tay có khả năng, lợn Dừng đâm lại đây thời điểm hắn chém lợn rừng, trên người lây dính thượng lợn rừng huyết, hắn chân uy, bị nâng trở về, tiểu đệ vừa thấy nhưng không phải dọa. Lâm Mậu nói xong, lúc này mới đau lòng sở sở Lâm Nhan nương cái trán, tiếp tục nói đến, tiểu đệ chạy tới ta cũng không biết, vẫn là bác nguyên cùng đại xuyên kia hai đứa nhỏ đi ngang qua, vừa lúc giúp The Demon ngươi nâng tiến vào, bằng không nhiều chờ một lát, Ngươi này thân mình khẳng định muốn đông lạnh hỏng rồi. Lâm mẫu cũng là vừa mới cho lâm nhan nương thay quần áo mới biết được lâm nhan nương nguyệt sự tới, phải biết rằng nữ nhân tới nguyệt sự thời điểm chính là không thể chịu đông lạnh. Chính là, ngươi đường ca đi chấn trên thỉnh đại phu cho ngươi xem qua, nói làm ngươi mấy ngày nay tốt nhất nhiều nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa lợn rừng thịt phân hảo, đường thẩm tới thu thập. Trinh thị nói vừa nói xong, môn đã bị người từ ngoại đẩy ra, như nương bưng một chén tản ra nhàn nhạt dược vị canh gà đi đến mau uống canh gà Sơn Nhiệt, ta nấu nửa canh giờ. Trịnh Thị biết Nhan Nương kế xịu sau, liền từ trong nhà để ra một con gà mái ra tới, Như Nương đi theo Trịnh Thị mặt sau một trận chạy chậm, cấp nàng tới thời điểm Lâm mẫu đang ở nấu nước cấp Nhan Nương lau mình thay quần áo. Như Nương tuy rằng ở nhà không làm việc, chính là nàng cũng không phải đều không biết, giúp đỡ nấu nước sát gà, Như Nương làm đều thập phần nhanh nhẹn. Nay nóng hầm hập canh gà, chính là nàng tự mình hầm. Lâm Nhan Nương chính mình không cảm thấy, nàng đứng ở viện môn khẩu chờ An Cẩm Vân lâu như vậy, Quần áo đều sắp ướt đấm, hiện tại vừa nghe Lâm Mâu nói, mới biết được chính mình quần áo cư nhiên đều ướt đấm. Uống nóng hầm hập canh gà, nghe như nương bở lạ bở lạ nói chuyện, Lâm Nhan Nương thế mới biết, nguyên lai like chính mình hôn mê mau một canh giờ. Thế nào, đây là đại phu cấp khai dược liệu, nói ngươi hôm nay đông lạnh chứ, làm ngươi uống cái này, có thể đi hàng khí. Canh gà bỏ thêm dược liệu, hương vị đích sắc không tốt, chính là đây là như nương thân thủ làm, Lâm Nhan Nương cũng sẽ không mất hưng nói không thể ăn. may mắn một chén canh gà Một cái đùi gà ăn xong, An Cẩm Vân cũng dẫn theo thịt đã trở lại, bằng không xem tư thế, như nương còn có thể làm nàng ăn một chén. Ai u, ngươi chân còn không có hảo, nhưng đừng làm việc tốn sức, ngày mai bắt đầu một ngày tam đốn ta làm đại đệ đưa tới, ngươi mau vào phòng nghỉ ngơi, này thịt cho ta thu thập. Nương, không có việc gì, điểm này thương không tính cái gì. Nam ở trên giường Lâm Nhan nương nghe thấy bên ngoài An Cẩm Vân cưng cấp hữu lực trả lời thanh, liền biết hắn bị thương là thật không nghiêm trọng. Hắc tỷ phu đã trở lại ta nên về nhà, ngày mai ta lại đến xem ngươi. Lâm nhan nương còn không kịp nói cái gì, như nương liền bưng không chén đi ra nhà ở, cách nhà ở, lâm nhan nương nghe thấy như nương thanh âm văng lên. Thị phu, ta đường tỉ tỉnh, ngươi còn không mau vào xem nàng. Hảo, đa tạ đường ngội. An Cẩm Vân tiến vào thực mau, lâm nhan nương mở to hai mắt nhìn hắn đi đường đích xác đi tới không thuận, một bàn tay thượng cũng thượng dược. Nhan nương, ngươi cái hốn đản. An Cẩm Vân nói còn không có nói xong. Lâm Nhan Nương nước mắt liền theo gương mặt rơi xuống, An Cẩm Vân đạp hoảng loạn bước chân bước nhanh đi đến Lâm Nhan Nương bên người, hơi mang vết chai mỏng bàn tay cẩn thận đem Lâm Nhan Nương nước mắt lau. "Là, ta hỗn đản." An Cẩm Vân đau lòng dùng không có sát dược tay nhẹ nhàng lau Lâm Nhan Nương nước mắt, nhìn Lâm Nhan Nương nước mắt chậm rãi biến thiếu, lúc này mới đem nàng gùn ở trong ngực. "Nhan Nương, ngươi đừng khóc, lòng ta đau." Lâm Nhan Nương sẽ rơi lệ, tất cả đều là bởi vì đau lòng, chính là An Cẩm Vân sẽ bị thương là bởi vì cứu người. Nếu không phải An Cẩm Vân ra tay giúp nàng đường ca chắn một chút, hắn đường ca bị thương khẳng định càng nghiêm trọng. Làm nàng trách hắn không nên cứu người, nàng sát nói không nên lời. An Cẩm Vân, đáp ứng ta, không cần bị thương, được không? Lâm Nhan Nương hôm nay sở dĩ sẽ té xỉu, một là bởi vì nàng nguyệt sự tới, nghe được An Cẩm Vân bị thương cấp họa công tâm, nhị chính là nàng ở trong nháy mắt kia trong đầu tất cả đều là đời trước An Cẩm Vân đẩy người là huyết đứng ở nàng trước mặt bộ ráng. Nghe Lâm Nhan Nương nói. An Cẩm Vân không khỏi có chút nghẹn nào, từ hắn nương sau khi chết, nhan nương chính là cái thứ nhất sẽ vì hắn lo lắng rơi lệ người. Thật mạnh như một tiếng sau, An Cẩm Vân lúc này mới đem môi rừng ở lâm nhan nương phát gian. Lâm nhan nương cùng An Cẩm Vân hai vợ chồng ở trong phòng tình chàng ý tiếp, cho nhau đau lòng an ủi, mà ra ngoài, đứng ở trong viện lâm tiểu đệ bởi vì hắn quá lô mãng, truyền lời làm lâm nhan nương té xỉu, bị lâm phụ hung hăng phê bình một đốn. Túi đầu lâm tiểu đệ là thật sự biết sai rồi. Hắn thật sự không nghĩ tới hắn tỷ tỷ sẽ té xỉu, nhìn tỷ tỷ té xỉu, hắn cũng là hù chết. "Cha, ta biết sai rồi." Nhìn Lâm tiểu đệ nhận sai xàng khoái, Lâm phụ cũng đau lòng lấu tử bị mắng, cuối cùng chỉ có thể vây vây tay làm hắn chạy nhanh đi. Người tỷ phu bị thương, tỷ tỷ thân thể không tốt, ngươi ngày mai khởi liền cùng đại ca ngươi cùng nhau ở ngươi tỷ phu ra làm việc, nghe được không?" Lâm tiểu đệ còn không có tới kịp rời đi, Lâm phụ nói liền đuổi theo lại đây, hắn lập tức gã con mổ thóc gật đầu. Lâm Phụ còn chuẩn bị nói cái gì, chính là Lâm Mẫu lúc này đã đi tới, tiểu đệ, đi kêu ngươi tỷ phu ra tới ăn cơm, tỷ tỷ ngươi vừa rồi uống lên canh gà, không đói bụng. Hôm nay bởi vì An Cẩm Vân bị thương, Lâm nhan nương kẻ xỉu, Lâm ra một nhà liền ở An Cẩm Vân ra nấu cơm, ăn cơm. Trinh thị sớm tại vừa rồi giúp Lâm Mẫu thu thập An Cẩm Vân ra phân con ngồi sau liền mang theo như nương rời đi. Hôm nay đông săn thu hoạch đích sắc rất lớn. Hai chỉ đội ngũ phân biệt săn đến mấy chục chỉ gà rừng thỏ hoang Cố An Cẩm Vân ở kia đội càng là trước săn đến một con nửa thành năm lợn rừng, sau lại bị An Cẩm Vân chém một đao công lợn rừng, bởi vì bị thương, cũng bị đi theo An Cẩm Vân cùng nhau thôn dân giết chết. Cùng công lợn rừng ở bên nhau toàn ra, trừ bỏ mẫu lợn rừng chạy, những cái đó tiểu lợn rừng một con cũng không có tránh được bọn họ ma chảo. Bất quá tiểu lợn rừng trải qua đại gia thương lượng, phân cho trong thôn tương đối khó khăn mấy hộ nhà, nhỏ nhất một đầu, đưa vào Lâm gia Chu heo, chỉ chờ An Cẩm Vân ra hậu viện Chu heo tu lại ôm lại đây. An Cẩm Vân ra tới ăn cơm thời điểm, Lâm Phụ Lâm mẫu lại công đạo hắn bài câu, tuy rằng nói chỉ là chân uy, chính là nếu là khôi phục không tốt, về sau trời đầy mây trời mưa, cũng là sẽ đau. Hai mươi mấy năm không có bị quan tâm quá An Cẩm Vân một lần tưởng rơi lệ, chính là cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống nước mắt, đem Lâm ra một nhà tiễn đi sau, xoay thân, mới lau trên má nước mắt. Ngửa đầu, nhìn như cũ bay là tả bông tuyết không trùng, An Cẩm Vân đối với Phương Sa nói, Nương, rời đi nơi đó, ta hiện tại thật sự thực hạnh phúc Trường 35 ăn nhịp với nhau hai người. Lâm ra một nhà rời đi An Cẩm Vân ra thời điểm, không chỉ có giúp hắn ra thu thập hảo thịt, nồi thượng còn thiêu hảo nước cấm. Phân đến thịt nguyên bản Lâm mẫu cùng trịnh thị là muốn giúp đỡ ướp lên, chính là Lâm nhan nương lại làm các nàng đông lạnh lên. An Cẩm Vân ra cũng không thiếu thịt ăn, An Cẩm Vân phía trước đi lên núi đi cẩn săn đến con mồi cũng nhiều, húng chi nhà bọn họ có bạc, về sau cũng sẽ không thiếu như vậy điểm thức ăn mặt. An Cẩm Vân thích ăn thịt kho tàu này thịt nếu là một tà Thiêu ra tới đã có thể không thể ăn. Lợn rừng thịt rửa sạch sẽ dùng giỏ che trang hảo phóng tới trên nền tuyết đông lạnh lên. Hoảng khẩu thôn đã tới rồi mùa đông, hôm nay trận này tuyết hạ qua đi, lục tục tiểu tuyết đại tuyết sắp sửa hạ đến qua năm. Băng ở trên nền tuyết thịt ăn đến ăn Tết cũng sẽ không hư, mỗi một năm, hoảng khẩu thôn các thôn dân đều là như vậy bảo tồn đông săn đến con ngồi. Đại bộ phận thịt đều sẽ bị ướp lên, chính là mỗi nhà mỗi hộ vẫn là sẽ lưu một ít thịt đông lạnh lên lưu ăn Tết thời điểm ăn Trong viện đã phủ kín một tầng tuyết, tiểu tuyết tuy rằng không lớn, chính là lại hạ một ngày. Tiến đi lâm ra người, An Cẩm Vân mới cầm buồn gỗ chuẩn bị múc nước rửa mặt một chút, sắc trời đã hát ấu, thời tiết lại lánh, An Cẩm Vân cũng tưởng sớm chút vào nhà nghỉ ngơi. Chính là hắn mới vừa đem buồn gỗ lấy hảo, còn không có động tác, biết cha mẹ bọn họ đều đi rồi lâm nhan nương liền mặc tốt quần áo đi ra. Nghe được phía sau có động tính, An Cẩm Vân nghiêng người nhìn lại, thấy lâm nhan nương mới vừa bước ra cửa, hắn liền mở miệng nói Ngươi như thế nào ra tới? mau vào đi. An Cẩm Vân tuy rằng hôm nay rời đi một hồi, chính là hắn cũng biết Đại Phu Công Đạo nói, hôm nay Lâm Nhan Nương bị đông lạnh phải hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể. Lâm Nhan Nương nghe được An Cẩm Vân nói, cũng không có dừng lại bước chân, mà là lập tức đi tới hắn trước mặt, nói, ta không có việc gì, người tay có thương tích, ta tới lộng Lâm Nhan Nương nói chuyện liền trực tiếp đem An Cẩm Vân trong tay buồn gỗ bắt được chính mình trong tay, nhanh nhẹn múc nước thi ôn. Đem khăn vải tầm ướt sau vắt khô mới lại giao cho An Cẩm Vân. "Muốn ta giúp ngươi sát." An Cẩm Vân nhìn Lâm Nhan Nương một thoáng động tác sử sốt, ở Lâm Nhan Nương đem khăn vải đưa đến trước mặt hắn sau, hắn còn không có phản ứng lại đây. Bên hai vang lên Lâm Nhan Nương thanh âm, An Cẩm Vân nhìn mỉm cười nhìn hắn Lâm Nhan Nương liếc mắt một cái, lúc này mới một tay tiếp nhận khăn vải, bắt đầu nghiêm túc lau mặt. Ấm áp khăn vải thượng tựa hồ còn tàn lưu thuộc về Lâm Nhan Nương hơi khí, cẩn thận leo biến mặt sau. Khăn vải lập tức lần thứ hai trở lại Lâm Nhan Nương trong tay. Ở Lâm Nhan Nương dưới sự trợ rút, An Cẩm Vân rửa mặt hảo, vừa mới chuẩn bị hỏi một chút Lâm Nhan Nương có muốn ăn hay không điểm đồ vật, ai ngờ Lâm Nhan Nương trực tiếp trở về nhà ở. An Cẩm Vân đi theo Lâm Nhan Nương phía sau đi vào nhà ở, vừa vào cửa liền thấy Lâm Nhan Nương tự cấp chậu than thêm tuổi lửa. Ngày mai ta đi chấn trên mua chút than tuổi trở về đi. Nhìn Lâm Nhan Nương phiên chậu than tuổi lửa, An Cẩm Vân không khỏi nghĩ đến năm rồi mùa đông hắn trong phòng châm bạc than Kêu bạc than thiêu cháy thời gian lâu, còn không có nhiều như vậy yên, không giống này có yên còn thường xuyên muốn thêm củi lửa. Không cần, chúng ta trong thôn từng nhà mùa đông đều thiêu cái này. Xác nhận cửa sổ lưu ra cũng đủ đại khe hở, chờ chậu than củi lửa đều bị bậc lửa, lâm nhan nương lúc này mới ngầm đầu. Nàng biết an cẩm vân thân phận không đơn giản, nhìn đến nàng lộng này chậu than khẳng định cảm thấy không yên ổn, nàng cũng là nghe người khác nói lên quá, gia đình giàu có tới rồi mùa đông nhưng đều là dùng than sưởi ấm Chính là bọn họ thôn đều như vậy, nhà hắn tuy rằng có chút bạc, khá vậy không thể như vậy lãng phí. Ta coi cái này không vững chắc, chờ lần sau họ trợ, ta và ngươi cùng đi, mua chút than, chúng ta liền buổi tối dùng, ban ngày còn dùng tuổi lửa. An Cẩm Vân cũng có chính mình kiên trì, thiêu tuổi lửa nửa đêm tổng muốn lên vài lần thêm tuổi lửa, lại còn có không vững chắc, nếu là thiêu than tuổi, chẳng sợ chính là bình thường than tuổi, cũng không cần ban đêm lên rất nhiều lần. Nhìn An Cẩm Vân tự hồ rất kiên trì. Lâm Nhan Nương liền từ bỏ tiếp tục nói cái này đề tài, mà là xoay người ra nhà ở. An Cẩm Vân Tưởng đi theo Lâm Nhan Nương cùng nhau đi ra ngoài lấy đồ vật, chính là mới vừa đi ra hai bước đã bị Lâm Nhan Nương cự tuyệt, nàng lại không chạm vào nước lạnh, bất quá lấy vài thứ, lại không đáng ngại. Ôm hai lần tuổi lửa tới nhà ở, Lâm Nhan Nương lúc này mới rửa mặt một chút vào phòng. Bởi vì hai vợ chồng một cái có thương tích, một cái thân thể không tốt, cho nên buổi tối ngủ đến rất sớm, ngủ trước, Lâm Nhan Nương mới đưa sự tỉnh hôm nay Hỏi rõ ràng. Đương thẩm nói là lợn rừng toàn ra, kêu heo mẹ đầu. Mẫu lợn rừng tuy rằng không giống công lợn rừng như vậy có thật dài răng nanh, chính là nó nếu là phát điên tới, cũng là thập phần làm cho người ta sợ hãi. Tuy rằng một tay, chính là như cũ kiên trì ôm Lâm Nhan Nương An Cẩm Vân nhưng thật ra không nghĩ tới Lâm Nhan Nương sẽ đối việc này có hứng thú. Nhưng là nếu Lâm Nhan Nương hỏi, như vậy hắn khẳng định sẽ nói Nguyên lai like hôm nay có An Cẩm Vân ở, bọn họ này một đôi tin tưởng tăng nhiều. An Cẩm Vân đi theo phía sau bọn họ đã biết tuyết đầu mùa sau gà rừng thỏ hoang một ít tập tính, An Cẩm Vân cũng triệt triệt để để ở bọn họ trước mặt lộ một tay nhỏ. Phía trước săn đến lợn rừng, chính là tốt nhất chứng minh. Đến nỗi sau lại kia lợn rừng toàn ra mẫu lợn rừng, nghe nói bị đả thương, chỉ là không có bắt được, chạy trốn mà thôi. Đệ nhất đầu lợn rừng là An Cẩm Vân một người bắt lấy, đệ nhị đầu lợn rừng cũng là vì An Cẩm Vân kích thứ nhất liền đem lợn rừng đả thương, bọn họ dư lại người một người một đao mới đem nó giết chết Hai đầu lợn rừng hơn nữa mấy chục chỉ gà rừng thỏ hoang, hoảng khẩu thôn mỗi nhà đều phân tới rồi không ít đồ vật, càng đừng nói bọn họ hôm nay ở sơn thượng hạ bao cùng đảo bấy dập. Mấy thứ này muốn ở lên núi lại phóng hai ngày, ở ngày thứ ba buổi chiều mới có thể bị thu hồi. Chờ đến đông săn ba ngày kết thúc, hoảng khẩu thôn các thôn dân liền sẽ không ở năm nay mùa đông lại lên núi, đây là lao tổ tông truyền xuống tới quý củ. Về sau nhưng ngàn vạn đừng làm chuyện như vậy, đường ca cũng đúng vậy, bao lớn người, còn như vậy không nghe lời. Nếu không phải hắn ôm tiểu lợn rừng không chịu ném xuống, An Cẩm Vân khẳng định sẽ không bị thương như vậy nghiêm trọng. Nghe được Lâm Nhan Nương nói, An Cẩm Vân có chút buồn cười. Lâm Nhan Nương kêu mấy cái đường ca, tuổi không hắn đại, nhưng cố tình thích ở trước mặt hắn chơi cứu ca huy phòng. Hôm nay việc này, thật là trách hắn cái kia đường cứu ca. Chính là hắn sau lại cũng hù chết, nhìn đến hắn bị thương, cũng một cái kính xin lỗi, cuối cùng còn bị hắn cha hung hang đạp một chân. Người cũng đừng trách hắn, ta không phải không có việc gì sao. Ta coi hắn về sau là không dám. Nghe được An Cẩm Vân nói, Lâm Nhan Nương gật gật đầu, nếu là nàng đường ca về sau còn dám làm những việc này, khẳng định phải bị tấu. Nghĩ đến đây, Lâm Nhan Nương không khỏi nghĩ đến, nếu là An Cẩm Vân thực sự có cái gì, nàng nên làm cái gì bây giờ. Lâm Nhan Nương khẽ to mày, nàng thật sự là không dám tưởng tượng nếu là An Cẩm Vân bị thương, nàng sẽ như thế nào lo lắng. Chính là Lâm Nhan Nương lại dám khẳng định, chẳng sợ hôm nay An Cẩm Vân không phải chân uy. Là chân chặt đức vẫn là như thế nào bị thương, nàng đều sẽ không rời đi An Cẩm Vân. Ngươi đừng lo lắng, lòng ta hiểu rõ, hôm nay ta là biết chính mình có thể tránh đi, chỉ là không nghĩ tới sẽ có khối hòn đá nhỏ. An Cẩm Vân tránh đi lợn rừng thời điểm thực thuận lợi, chỉ là chân không cẩn thận dẫm đến một cục đá, bằng không, hắn căn bản là sẽ không bị thương. Kỳ thật, liền hôm nay thương, đối với hắn tới nói, thật sự không tính cái gì. Vậy ngươi cũng không thể đại ý. Nghe được Lâm Nhan Nương nói như vậy, An Cẩm Vân không chỉ có không có không kiên nhẫn, ngược lại gật gật đầu tỏ vẻ về sau chính mình tuyệt đối sẽ không lại bị thương. Nghe được An Cẩm Vân như vậy lời thề son sát hứa hẹn, lâm nhan nương trong miệng câu nói kia trước sau không có nói ra. An Cẩm Vân, ngươi có biết, kiếp trước 3 năm nhiều sau, ngươi liền đầy người là huyết xuất hiện ở trước mặt ta, lúc này đây, thật sự sẽ không sao. Không nghĩ làm An Cẩm Vân phát hiện chính mình tâm tư, lâm nhan nương lúc này mới lôi kéo An Cẩm Vân hỏi, đúng rồi, ngươi bị thương. Ngày mai học đường bắt đầu giảng bài, làm sao bây giờ? Lâm Nhan Nương nói âm vừa ra, An Cẩm Vân liền tưởng mở miệng nói không có việc gì, hắn bất quá là chân uy, ở học đường không đi đường, lại không có sự tình. Chính là hắn trong lòng lời nói còn không có nói ra, liền nghe thấy Lâm Nhan Nương nói, nếu không ngày mai sáng sớm ngươi đi tìm Lý Bắc Nguyên, ta nghe nói hắn hồi thôn ôn tập công khóa muốn chuẩn bị sang năm đầu xuân huyền thí, làm hắn giúp đỡ ngươi dạy bọn nhỏ mấy ngày. Ngươi có thể ngồi sửa sang lại một ít hắn có thể sử dụng đến đồ vật cho hắn. Tuy rằng không biết An Cẩm Vân rốt cuộc có hay không tham gia quá huyện thí, nhưng là Lâm Nhan Nương lại đoán được hắn khẳng định biết huyện thí nên chú ý cái gì. Bằng không hắn cái này giả dạy học tiên sinh cần phải như thế nào nói cho học đường bọn nhỏ. Lâm Nhan Nương đoán chính là đối, An Cẩm Vân thật đúng là biết những việc này. Cho nên, vừa nghe Lâm Nhan Nương nói, An Cẩm Vân đôi mắt liền sáng ngời, này thật đúng là chính là cái hảo phương pháp. Hảo. Ngày mai sáng sớm ta liền đi cùng hắn nói. Dựa vào trước vài lần cùng Lý bác Nguyên tiếp xúc, An Cẩm Vân tưởng hắn nhất định là sẽ đáp ứng. Sáng sớm hôm sau, Lâm Đại Đệ mới vừa dẫn theo Bình Gốm tới An ra, đã bị chờ hắn Lâm Nhan nương sai xử bồi an Cẩm Vân đi thôn trưởng ra. An Cẩm Vân nguyên bản là muốn chính mình đi, rốt cuộc nhà bọn họ ly thôn trưởng ra cũng không tính quá xa, chính là Lâm Nhan nương chính là không yên tâm. Một hai phải chờ Lâm Đại Đệ tới bồi hắn cùng đi. Tuy rằng ngoài miệng An Cẩm Vân nói không có việc gì, còn là ngoan ngoan ở nhà chờ Lâm đại đệ tới. Bọn họ hai người mới vừa đi đến thôn Trường Gia, liền nghe được trong viện Lý Bắc Nguyên đọc sách thanh, vừa thấy đến An Cẩm Vân, Lý Bắc Nguyên lập tức đã đi tới. Lý Bắc Nguyên nguyên bản chính là về nhà tới phụ lục, hắn ở chấn trên đọc mấy năm thư, không phải thông minh nhất, chính là tiên sinh nói hắn học kiên định, đi tham gia một chuyến huyện thí cũng không cái gọi là. Hắn về nhà hai ba thiên, tuy rằng có nghĩ thầm muốn tới hỏi một chút An Cẩm Vân huyện thí phải chú ý sự tình, chính là lại sợ hai An Cẩm Vân ngại phiền. Ai ngờ An Cẩm Vân hôm nay trên đường chủ động tìm được hắn, càng là muốn ấn huyện thí khảo đề ra để mục khảo hắn. Việc này hảo thuyết, ta hiện tại liền cùng ngươi đi. An Cẩm Vân cùng Lý Bác Nguyên ăn nhịp với nhau, An Cẩm Vân dùng 3 ngày thời gian bỏ ra để nhân cơ hội hảo hảo nghỉ ngơi một chút, Lý Bác Nguyên này 3 ngày giúp đỡ hắn cấp học đường hai đồng nhóm giảng bài. Không đợi, thiên Lãnh, bọn nhỏ tới chậm, đợi lát nữa còn muốn luyện võ, ngươi vặn chút đi cũng có thể. Hắn bị thương, cho nên luyện võ sự tình hắn quyết định giao cho Lâm tiểu đệ. Nghe được An Cẩm Vân nói như vậy, Lý Bắc Nguyên lúc này mới gật gật đầu, rồi sau đó An Cẩm Vân mới mang theo Lâm Đại Đệ trở về đi. Xác định Lý Bắc Nguyên thật sự sẽ đến sau, Lâm Nhan Nương liền đang chờ Như Nương tới tìm nàng. Hai người kêu nguyên bản bởi vì Lý Bắc Nguyên ở chấn trên đọc sách, Như Nương là không yêu nơi nơi loạn đi, cho nên cũng không có nhiều ít tiếp xúc cơ hội. Lúc này đây, Lâm Nhan Nương tưởng, bọn họ khẳng định có thể gặp. chương 36 không thấy tung tích Lâm Nhan Nương. An Cẩm Vân cũng không biết lâm nhan nương trong lòng bởi vì chuyện này lập tức liên tưởng đến Lý Bác Nguyên cùng như nương có hay không khả năng trở thành một đôi. Cũng không biết nhà hắn tức phụ, nghĩ mấy ngày nay Lý Bác Nguyên sẽ đến, nàng cũng muốn nghĩ cách làm như nương mỗi ngày tới mới hảo. Học đường bọn nhỏ đều biết An Cẩm Vân trèo chân, ngày hôm sau tới học đường thời điểm, đều sôi nổi mang theo đồ vật tới an ủi An Cẩm Vân. Trong nhà điều kiện hào chút, đều dẫn theo 20 hoặc là 30 cái trứng gà, chính là trong nhà điều kiện kém một ít cũng mang theo đồ ăn làm hoặc là lương thực. Lâm Nhan nương cười tiếp được mấy thứ này rời đi học đường, đem này đó hài đồng nhóm để lại cho An Cẩm Vân. Trước hai ngày đi ngang qua trấn trên đi mua đất ghi, An Cẩm Vân liền nói quá phải cho học đường bọn nhỏ mua đồ vật, nàng đã biết An Cẩm Vân hôm nay phải cho bọn họ phát đồ vật, cho nên nàng liền không ở nơi này vững vận. An Cẩm Vân lần này bị thương, thôn thượng không ít người ra đều có tới xem hắn, liền như vậy sáng sớm, nàng đã nhận lấy không ít đồ vật. Lâm họ cơ hồ nhân ra Có tối hôm qua liền tới quá, đều là đề ra trứng gà gì đó, đương nhiên cấp nhiều nhất, vẫn là nàng đường bá bọn họ một nhà. Nhìn lâm nhan nương đi rồi, An Cẩm Vân lúc này mới đem mấy ngày hôm trước mua đồ vật lấy ra tới. Đọc sách phí bạc, không chỉ có là trang giấy, chính là một con bình thường bút lông cũng muốn không ít tiền đồng. Hắn suy xét thật lâu vẫn là quyết định cho mỗi một cái hài đồng mua một con bút lông, muốn đọc hảo thư, đầu tiên muốn luyện hảo tự. Cầm bút lông dính thủy cũng có thể luyện tự, nhưng thật ra có thể tiết kiệm được mặt cùng kiệ An Cẩm Vân mua đều là cấp thấp bút lông, chính là tuy là như vậy cũng là một bút không nhỏ bạc, bởi vì mua nhiều, cho nên bán ra tiện nghi chút, nhưng đối với này đàn thu được lễ vật bọn nhỏ tới nói, này đã là thực quý đồ vật. Hôm nay tiên sinh tặng các người bút, là hy vọng các ngươi có thể viết hảo tự, đọc hảo thư. Được đến lễ vật hài đồng nhóm đều thực vui vẻ, sôi nổi bảo đảm chính mình nhất định hảo hảo luyện tự, nghiêm túc đọc sách. Giữa trưa hạ học về nhà, hai đồng nhóm cầm tân đến bút lông, khoe ra cùng người trong nhà mở miệng. Này đó hai đồng nhóm người nhà đều ở trong lòng quyết định năm nay An Tiết Cấp an tiên sinh năm lễ muốn nhiều hơn một ít. Bọn họ tuy rằng không hiểu, chính là cũng đều biết đọc sách chính là mua thư cùng văn phòng tứ bảo phí bạc, An tiên sinh thu quả nhập học vốn là thiếu, bọn họ cũng không thể làm hắn cho không bạc. Lúc này An ra tiểu viện, Lý Bác Nguyên đang chuẩn bị rời đi An ra về nhà đi, chính là lại bị đuổi theo ra tới Lâm tiểu đệ giữ chặt, "Bác Nguyên ca, ta tỷ phu làm ngươi lưu lại ăn cơm." Lâm tiểu đệ được Lâm Nhan nương phân phó, đuổi theo ra tới giữ chặt đang chuẩn bị về nhà Lý Bắc Nguyên, Lý Bắc Nguyên nhưng thật ra không có hoài nghi Lâm Tiểu Đệ nói, trực tiếp dừng bước. Bác Nguyên, mau tới ăn cơm." Lâm Nhan Nương đi theo Lâm Tiểu Đệ phía sau đi ra, tiếp đón Lý Bác Nguyên một tiếng, lại đối với Lâm Tiểu Đệ nói, "Đi tranh thôn trưởng ra, nói một tiếng ngươi Bắc Nguyên cả giữa chưa tại đây ăn." Lâm Tiểu Đệ được Lâm Nhan Nương phân phó lập tức ra bên ngoài chạy, Lý Bắc Nguyên lúc này nhìn Lâm Nhan Nương có chút co đứng, cuối cùng hắn mở miệng nói, "Ta đi vào tìm An huynh." Nhìn Lý Bác Nguyên có chút chạy trốn dường như bóng dáng, Lâm Nhan Nương trong lòng muốn cười, chính là lại nhìn xuống. Lâm Nhan Nương hôm nay làm An Cẩm Vân yêu nhất ăn thịt kho tàu, còn dùng củ cải hầm lợn rừng đại cốt, sao cải trắng cùng rau khô, Lý Bác Nguyên ăn trong miệng lưu du. An Cẩm Vân chân bị thương, không thể lại lên núi, hắn lưu lại Lý Bác Nguyên ở nhà hắn cùng hắn thảo luận học vấn, kỳ thật cũng chính là Lý Bác Nguyên đưa ra một ít không rõ vấn đề, từ An Cẩm Vân vì hắn giải thích nghi hoặc. Hai người bọn họ mang theo lâm tiểu đệ ở lâm tiểu đệ ngày thường trụ trong phòng nói chuyện, cửa vang lên như nương thanh thúy tiếng la, đường tỷ ta tới. Như nương ôm theo lâu, trong thôn mùa đông không có việc gì, các nữ nhân đều là ở nhà theo hoa đóng đế giày, như nương ra cửa tự nhiên sẽ không trần chủi tay, nàng hiện tại phải cho mấy cái cháu trai cháu gái theo ăn tết xuyên bộ đồ mới. Như nương tới, mau tiến bảo, tiểu đệ, đi cho ngươi đường tỷ trong trà. Lâm nhan nương sợ cách vách nhà ở người phát hiện không được như nương tới. Riêng hướng về phía một khắc đầu nhà ở kêu gọi, Lâm Tiểu Đệ được an cẩm vần cho phép, lúc này mới đi ra khỏi phòng, mới vừa đi ra khỏi phòng tử, liền thấy Như Nương ôm theo lâu xuất hiện ở chính đường cửa. Đường tỷ tỷ của ta ở đông phòng. Như Nương tính tình có chút tùy trình thị, thấy Lâm Tiểu Đệ cười hát hát, dối tay dùng lạnh leo tay sờ soạn một phen Lâm Tiểu Đệ khuôn mặt, mở miệng nói, nhìn ngươi tỉ đem ngươi dưỡng, này béo, đều có thể thiết xuống dưới xảo bàn đồ ăn. Hoàng khẩu thôn người đều biết lâm nhan nương đem lâm tiểu đệ đương nhi tử dưỡng, có hâm mộ, cũng có giống như nương loại này nhìn đến liền sẽ trêu gẻo vài câu. Tê, nhẹ điểm, đường tỷ ngươi như vậy tiểu tâm không ai dám cưới ngươi. Lâm tiểu đệ vừa nói xong liền một trận gió dường như chạy ra nhà ở, sợ không đàng hoàng đường tỷ lại niết hắn gương mặt thịt. Đông phòng tây phòng nghe lén bọn họ đối thoại vài người đều cho rằng như nương nghe được lời này muốn sinh khí, lại không có nghĩ đến nàng ha ha cười, lầm bẩm dùng ngươi tỷ nói Ta như vậy có khả năng cô nương không ai cưới đó là bọn họ mắt ngủ. Ta khi nào nói qua lời này. Như nương tiếng nói vừa rước, lâm nhan nương liền xốc đông phòng mảnh đi ra, vừa thấy đến lâm nhan nương ra tới, còn nói nói như vậy, như nương lúc này mới lấy lòng nói, đường tỉ, ngươi tuy rằng chưa nói quá, nhưng ngươi kia lời nói còn không phải là kêu ý tứ sao. Phụt. Lâm nhan nương không có phản ứng, nhưng thật ra tây phòng truyền ra một đạo không quen thuộc tiếng cười, nghe được còn có người khác ở. Như nương lúc này mới đằng một chút mặt biến hồng, nhỏ giọng hỏi: "Đường tỷ, nhà ngươi có người ngoài?" Nhìn Như nương thẹn thùng, Lâm Nhan nương trong lòng nghĩ đến, hai người các ngươi nếu là thành, hắn đã có thể không phải người ngoài. Là thôn trưởng gia Bắc Nguyên, hắn tới cùng ngươi tỷ phu thảo luận học vấn, đi, chúng ta vào nhà." Lôi kéo Như nương cánh tay, Lâm Nhan nương mang theo nàng vào nhà, lại không tiến vào, liền có vẻ cố tình. Hiện giờ đã làm Lý Bắc Nguyên đã biết Như nương tính tình, có thể hay không xem đôi mắt, còn muốn từ từ tới. Bởi vì như vậy một náo, Như Nương có chút ngượng ngủng, buổi chiều cùng Lâm Nhan Nương đã ở bên nhau, nói chuyện thanh âm đều nhỏ rất nhiều. Các nàng vào nhà, An Cẩm Vân lúc này mới tựa hồ minh bạch Lâm Nhan Nương dụ ý. Nghĩ vậy sự là Lâm Nhan Nương nhớ thương, cũng liền thuận miệng nói, là đường bá ra Như Nương, so ngươi tiểu một tuổi. Lại nhiều, An Cẩm Vân sẽ không đi nói, rốt cuộc Như Nương tính lên, là hắn cô em vợ Lý Bác Nguyên gật gật đầu, nhưng thật ra không có nói tiếp, chỉ là ở trong lòng để lại như vậy một cái ấn tượng. Như nương làm theo sống không thể so Lâm Nhan nương kém, này có An Cẩm Vân họa hoa văn, nàng năm nay cấp mấy cái cháu trai cháu gái làm quần áo mới càng thêm đẹp. Chính thị mỗi tháng đều sẽ cấp Như nương tiền riêng, nàng từ 6 tuổi khởi liền thắt dây đeo đi chấn trên mua, mỗi năm ăn tiết nàng đều sẽ cấp cháu trai cháu gái làm quần áo mới, bởi vì cái này, nàng mấy cái tẩu tử cũng đều thích nàng. Hạ trạng vượng thời điểm, Lý Bác Nguyên cùng Như nương lần lượt rời đi, hai người chỉ là nhìn đối phương liếc mắt một cái, cũng không có nói lời nói. Bất quả Lý Bác Nguyên thấy rõ cái này tính tình lung lay, ái cười cũng lớn lên xinh đẹp cô nương, như nương cũng thấy rõ mi thanh mục tú, một thân phong độ trí thức thiếu niên. Chờ buổi tối nằm ở trên giường, An Cẩm Vân mới hỏi hướng Lâm Nhan Nương việc này, ngươi chính là tưởng đem như nương nói cho Lý Bác Nguyên. An Cẩm Vân hỏi trực tiếp, Lâm Nhan Nương cũng không có dấu dếm, nói thẳng ra tính toán của chính mình. Ta coi hai người không tồi, đường bá ra nhi tử nhiều, Bác Nguyên thân thể yếu đối, về sau có chuyện gì. Đường ca bọn họ cũng có thể phụ một chút. Lâm Nhan Nương vừa nói xong, An Cẩm Vân liền gật gật đầu, đường bá ra điều kiện không tồi, cùng thôn trứng ra, đảo cũng là môn đang hộ đối. Nói xong cái này An Cẩm Vân liền không muốn ở mở miệng, ôm sát Lâm Nhan Nương liền nhắm mắt lại. Ta cũng như vậy cảm thấy. Nghỉ non một câu, Lâm Nhan Nương đánh cái ngáp, cũng nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Nàng đã làm tốt An Cẩm Vân quần áo mùa đông, ngày mai bắt đầu phải cho Trương Đại Xuyên làm một bộ. Cấp Trương Đại Xuyên làm quần áo mùa đông Là An Cẩm Vân ý tứ, đứa nhỏ này từ hắn nương đi rồi, hắn liền một người sinh hoạt, chương gia người muốn tiếp hắn trở về, hắn lại lắc đầu cự tuyệt. Khoảng thời gian trước mỗi ngày kiên trì cấp an ra đánh tuổi lửa, lần này An Cẩm Vân bị thương, hắn cũng để ra lương từ tới. hai tử là cái hảo hài tử, chỉ là không thích nói chuyện, An Cẩm Vân cùng lâm nhan nương thương lượng, cho hắn làm một bộ áo đông. An Cẩm Vân thân thể hảo, còn không có nhập thắng trạm, hắn chân liền hoàn toàn hảo nhanh nghẹn, hắn dưỡng thương mấy ngày. Đều là Lý Bác Nguyên cấp học đường bọn nhỏ giảng bài. Hiện tại hắn hảo, Lý Bác Nguyên như cũ mỗi ngày buổi chiều sẽ đến thỉnh giáo học vấn, tới số lần càng nhiều, càng bội phục an cẩm vân tài học. Đương nhiên, tới số lần nhiều, hắn cũng tự nhiên mà vậy cùng như nương có gặp mặt nói chuyện cơ hội. Tháng 11, nông lịch tháng 11 cũng chính là âm lịch. 15, lâm mẫu cùng lâm phụ đi chấn trên, giúp lâm nhan nương mang về không ít đồ vợ, hoàn khẩu thôn tuyết ngừng lại hạ, đứt quãng, lại chưa từng rời đi quá. Lâm nhan nương mở mắt ra Nhịn không được giơ tay xoa xoa chính mình eo, tối hôm qua An Cẩm Vân như là điên rồi giống nhau, đầu đá lung tung muốn nàng 3 lần mới bằng lòng buông tha nàng. Hiện tại Thiên đã đại lượng, học đường đều chuyển đến đọc sách thành, nàng mới tỉnh lại, may mắn trong nhà không có trường bối, vàng không khẳng định muốn nói nàng. An Cẩm Vân tối hôm qua ăn uống no đủ, hôm nay thần thanh khí sảng, chính là thẳng đến học đường hài đồng nhóm đi quang, hắn mới phát hiện, tựa hồ nhà hắn hôm nay giữa trưa còn không có khai hỏa. Chẳng lẽ là tối hôm qua quá mức Nhan nương sinh khí. An Cẩm Vân trong lòng có như vậy cái không tốt phỏng đoán, vội vàng bước nhanh đi đến trong phòng, lại phát hiện trong phòng trống dỗng, căn bản là không có lâm nhan nương thân ảnh. Lại quay đầu lại muốn tìm lâm tiểu đệ, lại phát hiện vừa rồi lâm tiểu đệ theo hài đồng nhóm một trận gió chạy ra đi, căn bản là không có trở về. Như vậy gần nhất, An Cẩm Vân liền nóng nảy. An Cẩm Vân có thể nghĩ đến, chính là lâm nhan nương có phải hay không sinh khí về nhà mẹ đẻ. Nghĩ đến đây. An Cẩm Vân lập tức nâng bước đi xuất ra môn hướng thôn đuôi đi đến. Dọc theo đường đi có người cùng An Cẩm Vân chào hỏi, An Cẩm Vân trong lòng tuy rằng sốt ruột, chính là như cũ trở về người khác tiếp đón. Phía trước hắn cùng thôn thượng nhân không thân, chính là hiện giờ làm lâm ra con rể, này tự nhiên cùng người trong thôn thân cận vài phần. An Cẩm Vân vội vàng đuổi tới lâm ra, lại phát hiện lâm ra lạnh lẽo, không chỉ có trong viện không ai, càng là đại môn nhắm chặt. Bởi vậy, An Cẩm Vân là thật sự sốt ruột sớm biết rằng Tôi hôm qua liền không nên như vậy qua. Hắn bị thương một đoạn này nhặt tử, tưởng chạm vào Lâm Nhan Nương chính là lại bị Lâm Nhan Nương cự tuyệt, thẳng đến tối hôm qua mới được việc, này một kích động, liền nhiều muốn Lâm Nhan Nương vài lần. Chính là hiện giờ. Chương 37 Tàn Lưu Nhàn Nhạt ngồi máu tươi. Không đề cập tới An Cẩm Vân ở lâm ra trước cửa bồi hồi hối hận, cách lâm gia cách đó không xa một cái tiểu viện tử, lúc này còn Tàn Lưu Nhàn Nhạt mùi máu tươi, các nam nhân nói nói cười cười vào nhà nghỉ ngơi, thay đổi mấy người phụ nhân ra tới. Lâm nhan nương đi ở như nương bên người, trong lòng vừa lòng hướng tới lâm mẫu gật gật đầu, nàng đường thẩm nhà mẹ đẻ chất nữ quả nhiên không tồi, nhìn nói chuyện xử sự đều khá tốt. Vừa rồi nàng một phen thử, nàng cũng không có ngại phiền, trong mắt thanh minh, tuy rằng bộ dạng không phải thực xuất sắc, nhưng là lại thập phần dễ coi. Lâm mẫu thu được nữ nhi truyền đến tin tức, tất nhiên là trong lòng rõ ràng, chỉ là đây chính là nàng trưởng tức, nàng đợi sau khi trở về vẫn là muốn nhờ người hỏi thăm một chút. Như nương cùng nàng biểu tỷ Trịnh thị nhà mẹ đẻ chất nữ đều không hiểu được hôm nay trừ bỏ giết heo hiến còn có tương xem lần này sự tình. Hậu viện chuồng heo đại phì heo đã bị giết sạch sẽ, trịnh thị mấy cái con dâu đang ở phòng bếp bận rộn. Trịnh thị nam nhân, lâm phụ đường ca lâm tiến phúc hàm hậu thành thật, này một cái ra đều là trịnh thị đương ra làm chủ. Trịnh thị tuy rằng nhi tử nhiều, chính là nàng ở trong nhà có uy nghiêm, mấy cái con dâu căn bản là phiên không ra tay nàng lòng bàn tay. Bất quá ở lâm nhan nương xem ra. Đây là trịnh thị đối mấy cái con dâu xử lý sự việc công bằng, mặc kệ là sinh tôn tử vẫn là cháu gái nàng đều giống nhau mang theo như nương hầu hạ các nàng ở cữ. Trịnh thị lại từ trước đến nay không ở con dâu trước mặt lập quy củ, đối mấy cái cháu trai cháu gái cũng đều là giống nhau yêu thương, cho nên mới có thể làm mấy cái con dâu tâm phục khẩu phục hiếu thuận nàng. Trong phòng bếp phiêu ra hầm thịt mùi hương, mấy cái nghe mùi hương hải tử không biết từ nơi nào chạy ra tới. Lâm Nhan Nương nhìn lầm Tiểu Đệ người không lớn lại ủy vào bối phận đùa với Trịnh thị cháu trai cháu gái liền cảm thấy một trận muốn cười. "Đường tỷ, ta tỷ phu như thế nào không có tới?" Như Nương cũng là lúc này sắp ăn cơm, mới phát hiện nhà mình trong viện cũng không có An Cẩm Vân thân ảnh. Lâm Nhan Nương bên miệng tươi cười ở nghe được Như Nương nhắc mại An Cẩm Vân sau liền một đốn, tối hôm qua nàng là tưởng cùng An Cẩm Vân nói hôm nay Đường Bá ra giết heo muốn tới ăn giết heo cơm sự tình, chính là sau lại. An Cẩm Vân không quan tâm muốn nàng vài lần. Nàng nơi nào còn có công phu nói chuyện này. Ta đã quên cùng hắn nói. Lâm nhan nương khẩu khí khinh phiêu phiêu, như nương kinh ngạc nhìn nàng một cái, lập tức đưa tới nàng đại ca gia trưởng tử lâm đến, đi đem các người đường dượng tìm tới. Như nương đối mấy cái cháu trai cháu gái đều hảo, cháu trai lâm đến nghe được nàng lời nói, lập tức gật đầu xoay người chạy ra ra môn. Chờ nhìn cháu trai chạy xa, như nương lúc này mới lôi kéo lâm nhan nương hướng ven tường đi đến. Trinh thị ra hải tử nhiều, phong ở cũng nhiều Trừ bỏ nơi này một cái sân, bên cạnh tả hữu còn cắt có một cái sân, ba cái sân liền ở bên nhau, chính là nhà nàng. Nói nói, ta tỷ phu lại như thế nào chọc ngươi sinh khí. Như nương trong mắt lóe hưng phấn quan mang, nàng mấy ngày trước cơ hồ mỗi ngày đi ăn, ăn ra, nàng chính là biết an cẩm vân đối nàng đường tỉ có bao nhiêu hảo, nàng mới không tin hắn sẽ chọc nàng đường tỉ không mau Lâm nhan nương ghé mắt nhìn như nương đầy mặt hưng phấn tò mò bộ dáng, trong lòng muốn cười, chính là trên mặt lại nhịn xuống. Cho ngươi về sau thành thân liền minh bạch, hảo, chúng ta mau đi phòng bếp giúp đỡ, không thể đều làm mấy cái tẩu tử vội. Trong nhà nhi tử nhiều, con dâu tự nhiên cũng nhiều, Trịnh thị không cần tiến phòng bếp hỗ trợ, bồi nàng Lâm Mậu tất nhiên là không cần. Lâm Nhan nương lôi kéo như nương tiến phòng bếp thời điểm, còn thuận tay kéo Trịnh thị chân nữ. An Cẩm Vân hoảng loạn đổi tới thời điểm, trùng hợp thấy Lâm Nhan nương bưng một chậu mới ra nổi cải trắng hầm thịt từ phòng bếp đi ra ngoài. Như nương cháu trai thở hổn hển đi theo An Cẩm Vân chạy đến trong viện. Liếp mắt một cái liền thấy Lâm Nhan Nương đứng ở bọn họ đối diện. Đường dượng, ta nói ta đường cô ở nhà ta, ngươi còn cố tình không tin. Lâm đến lẩm bẩm như vậy một câu, vừa mới chuẩn bị ở mở miệng, ai ngờ như nương từ nhà chính giò ra đầu, tiểu tử thúi mau tới ăn thịt. Vừa nghe thấy ăn thịt, Lâm đến nơi nào còn có tâm tư nói An Cẩm Vân, lập tức chạy như bày chiều như nương chạy tới. Lâm Nhan Nương nhướng mày nhìn An Cẩm Vân liếp mắt một cái, lúc này mới mở miệng nói, các người nam nhân đi cách vách sân ăn. Có việc trở về lại nói. Lâm Nhan Nương nói xong liền bưng trang thịt buồn đi nhà chính, An Cẩm Vân đi theo Lâm Nhan Nương mới vừa bán ra một bước, Lâm Nhan Nương liền xoay người hướng về phía hắn hử lạnh một tiếng. Nhìn đến Lâm Nhan Nương còn ở sinh khí, An Cẩm Vân lúc này mới không cam lòng hướng cách vách sân đi đến. Chờ Lâm Nhan Nương bọn họ một đại gia từ thị thị ra ăn giết heo cơm về nhà đã là hai cái canh giờ sau, Lâm phụ cùng nhà mình Đường huynh Lâm Tiến Phúc nói tốt, Ba ngày sau giết heo thợ đi nhà hắn giết heo, làm Đường huynh một mọi người đều đi. Đường ca, ngươi lần này nhưng nhất định ta đem cả nhà đều mang lên, cũng làm cho nhà ta dính dính nhà ngươi Phúc khí. Lâm Phụ nói Phúc khí tự nhiên là trịnh thị có thể sinh, cười mấy cái con dâu cũng đều hiếu thuận. Nghe được Lâm Phụ nói như vậy, trịnh thị tự nhiên là cười gật đầu, Lâm Tiến Phúc cũng là hàm hậu cười, gật đầu đồng ý. Lâm Nhan Nương Nguyên Bản còn tưởng đi theo nàng nương về nhà thương lượng một chút Lâm Đại Đệ hôn sự, chính là từ gia như nương ra sân, An Cẩm Vân Liền vẫn luôn đem ánh mắt rừng ở nàng trên người. Như thế giống nhau Nàng chỉ có thể cáo biệt Lâm phụ lâm mẫu đi theo An Cẩm Vân trở về nhà. Một hồi về đến nhà, An Cẩm Vân liền ân cần đi nấu nước, hắn biết lâm nhan nương ái sạch sẽ, ở bên ngoài đãi lâu như vậy, hiện tại trở về nhất định phải rửa mặt một chút. Chờ lâm nhan nương rửa mặt hảo, An Cẩm Vân lúc này mới do dự mà nói ra chính mình lo lắng. Nhan nương, ngươi chính là dân ta. An Cẩm Vân ngữ khí thật cẩn thận, lâm nhan nương nhìn hắn một cái không nói gì, phát hiện hắn sáng lên coi ảm đạm đi xuống ánh mắt, rốt cuộc nhìn không được Phụt một tiếng bật cười. Nghe được Lâm Nhan Nương cười, An Cẩm Vân còn có chút hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, chính là không bao lâu, hắn liền phản ứng lại đây, trực tiếp đem Lâm Nhan Nương một phen bế lên. Người thế nhưng mà ta." An Cẩm Vân gương mặt có chút chútử đỏ, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Lâm Nhan Nương sẽ cố ý trang tức giận bộ dáng dọa hắn. Bị An Cẩm Vân ôm vào trong ngực, Lâm Nhan Nương cười trước ngưỡng sau phiên, nhìn An Cẩm Vân là thật sự thẹn thùng, lúc này mới dừng lại tươi cười, nhìn An Cẩm Vân nói: Ta sao không phải thật sinh khí? Ta sáng nay chính là thật sự tức giận. Chẳng qua nàng liền khí như vậy một hồi liền không hề sinh khí, hôm nay là trịnh thị cùng các nàng ước hảo tương xem con dâu nhật tử, hiện tại bởi vì việc này bị chậm chế, tự nhiên là không thế nào vui vẻ. Chính là mới vừa có chút tức giận Lâm Nhan Nương tưởng tượng An Cẩm Vân hiện giờ tình huống liền rốt cuộc khí không đứng dậy. Chính là Lâm Nhan Nương tuy rằng không khí, chính là lại nghĩ làm An Cẩm Vân trường điểm chi nhớ, nàng không phải không cho An Cẩm Vân chạm vào, chính là như vậy không biết tiết chế lại không thể lại có. Nghĩ đến đây, Lâm Nhan Nương lại mở miệng nói, "Tướng công, ta không phải không cho ngươi trở vào, trước đó vài ngày ngươi chân khi thì sẽ đau, ta sợ ngươi bị thương." Đêm qua, đêm qua Lâm Nhan Nương có chút hổ thẹn, chính là nhìn An Cẩm Vân nghiêm túc sắc mặt, nàng vẫn là đem nói cho hết lời, "Đêm qua ta đều ngất xỉu." An Cẩm Vân tự nhiên là biết chính mình đêm qua quá mức, hiện tại nghe được Lâm Nhan Nương nói rõ ràng nguyên do, không khỏi đau lòng khởi Lâm Nhan Nương tới. "Đêm qua thật là ta quá mức can giỡn." Như vậy Về sau mỗi cách, mỗi cách hai ngày, chúng ta liền. Nhìn An Cẩm Vân thế nhưng muốn đem việc này quy định ra nhật tử, Lâm Nhan Nương vội vàng che lại hắn miệng, đừng nói. Lâm Nhan Nương không nghĩ An Cẩm Vân nghiêm trang nói ra loại chuyện này, ngăn đón An Cẩm Vân không cho nói, chính là An Cẩm Vân vẫn là ở trong lòng quyết định, về sau mỗi cách hai ngày liền sảng khoái một hồi. Hai vợ chồng son hôn sau trận đầu không phải mâu thuẫn mâu thuẫn ở hai người công bằng nói chuyện sau liền biến mất. Buổi tối An Cẩm Vân ôm Lâm Nhan Nương ngủ cũng không dám nữa lộn xộn Lâm Nhan Nương cũng sớm đã ngủ, trong lòng nghĩ ngày mai nhất định về nhà mẹ để nói rõ ràng cấp Lâm Đại Đệ cưới vợ sự tình. Lâm Nhan Nương ngày thứ hai trở về Lâm gia mới vừa nói lên việc này, Lâm Mẫu liền nói tiếp nói, ta sợ người đường thẩm sẽ có gạt chúng ta, rốt cuộc việc này không thể phân biệt sai, bằng không chúng ta hai nhà tình cảm liền hỏng rồi. Ta chuẩn bị thác thôn trưởng tức phụ đi hỏi thăm hỏi thăm, nàng con dâu cả chính là người đường thím gia thôn thượng. Vừa nghe Lâm Mẫu đã tìm hảo người, vẫn là có thể tin được người. Lâm Nhan Nương tự nhiên là gật đầu đồng ý. Phiên năm đại đệ 15, ta và ngươi cha tính toán đầu xuân liền ở cách vách kiến thượng tam gian nhà ngói, lưu trư cho ngươi đại đệ cưới vợ. Năm đó nàng cùng lâm phụ thành thân, lâm phụ trong nhà cũng là chỉ cho hắn tam gian nhà ngói, hiện tại trong nhà đồ vật, đều là phu thê hai người tránh ra tới. Mấy năm nay, nàng cùng lâm phụ ăn mặc cần kiệm, cái gì nhiều đều làm, mới tích cốc hạ hiện giờ này phân gia nghiệp. Ơn, tam gian phòng đủ bọn họ ở, chờ lại quá hai năm tiểu đệ đại chút. Chính bọn họ cũng có thể tích cóc bạc nhiều cái mấy gian phòng. Lâm Nhan Nương vừa nói xong, Lâm Mẫu liền gật gật đầu, ta và ngươi cha thương lượng, đại đệ sẽ trồng trọn, tiểu đệ sẽ đọc sách, chuẩn bị về sau đem mà phân 5 phân, đại đệ hai vợ chồng lấy 3 phân, ta và ngươi cha lấy 2 phần mang theo tiểu đệ. Lâm Mẫu sợ chờ Lâm đại đệ cưới tức phụ liền phân ra, có người sẽ nói nhà hắn, cân nhắc thật lâu, mới cùng Lâm phụ thương lượng ra kết quả này. Như vậy được không? Lâm Nhan Nương chính là biết vài năm sau An Cẩm Vân sẽ muốn mang nàng đi, chờ đến lúc đó, tiểu đệ cũng lớn hơn một chút, có thể bảo hộ trong nhà, nàng liền đem An Cẩm Vân mua mà giao cho trong nhà trông trọn. Mặc kệ đi theo An Cẩm Vân đi rồi về sau sẽ có cái gì buồn giàu, nàng đều phải gắt gao đi theo hắn. Lâm Mẫu không biết Lâm Nhan Nương tâm tư, chính là nhìn nữ nhi đồng ý tính toán của chính mình, lúc này mới còn nói thêm, mấy năm nay trong thôn xính lễ phần lớn đều là 6 lượng bạc, giàu có cấp 8 lượng. Con rể cho ngươi xính lễ là 12 lượng, ta và ngươi cha thương lượng, đại đệ xính lễ vẫn là 8 lượng, bất quá. thì bánh cái gì nhiều mua chút. Nhà nàng nhiều năm như vậy tích cóp xuống dưới không đến 40 lượng bạc, tam gian nhà ngói, lâm phụ lâm đại đệ còn có lâm gia bổn gia hán tử là có thể cái hảo. Mua ngói nhân công cùng tiền cơm sẽ không vượt qua 10 lượng, xính lễ cùng hôn sự, nàng cùng lâm phụ thương lượng chuẩn bị dùng 20 lượng, tuy rằng bởi vậy liền đem của cải sắp đào giống, chính là lâm tiểu đệ con nhỏ. Chờ hắn lớn lên không cần xây nhà, chỉ cần có cưới vợ bạc liền có thể. Đối với cha mẹ trong tay có bao nhiêu bạc, Lâm Nhan Nương trong lòng rõ ràng, lúc trước cha mẹ không cần nàng xin lễ, làm nàng đều mang đi, nàng liền biết nàng cha mẹ trong tay có bạc. Chính là bọn họ có đó là bọn họ có. Lâm Nhan Nương tối hôm qua liền cùng An Cẩm Vân nói qua, đại đệ thành thân, nàng phải cho 10 lượng bạc. Đây là An Cẩm Vân làm ta lấy tới, nương ngươi thu. Lâm Nhan Nương đem hai cái 5 lượng nén bạc giao cho Lâm ấu. Lâm mẫu kinh ngạc không muốn tiếp theo, nàng không có gì nhà mẹ đẻ người, lúc trước mang theo sính lễ gả đến lâm ra, lâm ra người đều coi trọng nàng. Năm đó nàng liền lập hạ lời thề, về sau nàng nữ nhi cùng cháu gái, đều phải đem sính lễ mang theo xuất giá. Lúc này nhìn nữ nhi tắc lại đây bạc, lâm mẫu trong lòng liền một cái ý tưởng, này bạc không thể muốn. chương 38 đại tuyết thời tiết cố nhân tới. Lâm nhan nương tuy rằng không biết lâm mẫu năm đó liền hạ quyết tâm sự tình, chính là đương nàng đem bạc đưa cho lâm mẫu sau ngầng đầu. Lâm mẫu trên mặt biểu tình, liền tiết lộ nàng thái độ. Nương, này bạc là An Cẩm Vân, ngươi con rể làm ta đưa về tới. Lâm nhan nương tuy rằng như vậy giải thích một câu, chính là lâm mẫu như cũ kiên trì không muốn muốn lâm nhan nương bạc, ngươi cùng con rể mới vừa thành thân, về sau còn muốn dưỡng hài tử, không có bạc bản thân sao được. Lâm mẫu cũng không biết An Cẩm Vân rốt cuộc có bao nhiêu bạc, lâm nhan nương cũng không chuẩn bị đem An Cẩm Vân vài năm sau muốn mang nàng rời đi sự tình nói cho lâm mẫu.